giữa hai người cách xa nhau đại khái ba mươi mã tả h ư u trong lúc đó một tiếng ác ma gào rú vang lên chỉ thấy cái kia người chơi sau lưng đột nhiên dài ra một đôi màu s á m cánh bằng thịt sẽ cực kỳ nhanh phe phẩy bước chân thoát ly mặt đất cách cách mặt đất đại khái một tấc tả h ư u hắn tốc độ cực nhanh mà hướng nhiếp phàm bên này vọt lên tay trái của hắn nâng một bản hát sắc ma pháp thư tay phải cầm một căn đỉnh khảm nạm hát thủy tinh h một pháp trượng là cái pháp sư chỉ cái là sơ cấp á t ma hình thái n h i ế phàm cũng không có biểu hiện xảy ra hơn kinh ngạc thân thể nhanh chóng biến hóa h u y ễ n bại đủ độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất hóa thành người sói hình thái tiến vào mười lăm mã ở trong cái kia người chơi tay phải vung lên một đạo màu đen lôi điện theo trên không bổ rơi xuống công kích từ xa mười lăm mã so bình thường pháp sư hiếu thắng một ít nhất p h ạ m đánh ra chắc lấy thực lực của đối phương chứng kiến lôi điện hướng chính mình đánh rớt một cái tung dược nảy ra cái kia đạo lôi điện bổ rơi trên mặt đất về sau tạo thành một đoàn màu đen lôi điện phong bạo mang tất cả phương viên năm mã phạm vi đem nhất phàm cuốn đi vào một cái hơn ba trăm tổn thương theo nhất phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu thật cao công kích từ khi nhiếp phàm mặc vào hai mươi lăm cấp thanh đồng sáo trang về sau còn không có bất kỳ một cái người chơi có thể một k í c h làm mất hắn nhiều như vậy lượng hê giống như pháp sư có thể tuân ra hơn một trăm đã coi là không tệ xem ra cái này ác ma hình thái thuộc tính tăng thêm có lẽ hay coi như không tệ đấy c h ư ơ n một trăm linh một ác ma giấy thông hành nhiếp phàm tốc độ cực nhanh mà hướng cái k i ê u biến thân ác ma pháp sư người chơi nhào tới chứng kiến nhiếp phàm né tránh rơi xuống lôi cái k i ê u pháp sư có chút kinh ngạc bộ dạng phát hiện nhiếp phàm tốc độ rất nhanh mà nhào lên hắn khinh thường mà cười lạnh một tiếng tay phải vung lên phát trượng lôi điện chi thuẫn từng đạo màu đen lôi điện như là kén t ầ m giống như đưa hắn bao vây lại thỉnh thoảng lại đối ngoại phóng xuất ra đạo đạo dòng điện nếu như nhiếp phàm dùng cận chiến kỹ năng công kích hắn sẽ lọt vào lôi điện chi thuẫn bắn ngược tổn thương cũng sẽ nương theo nhất định được tê liệt hiệu quả khát máu m ạ n màn thuật nhiếp phàm dùng một cái hy huyết m ạ n đằng thuật kỹ năng một đầu tráng kiện khát máu dây leo theo trên mặt đất trở ư lên hướng cái kia pháp sư tròi tới c khát máu dây leo tiếp xúc đến cái kia người chơi trên người lôi điện chi thuẫn lập tức như điện giật giống như kịch liệt mà run run chỉ là một lát khát máu dây leo khôi phục lại đang chuẩn bị đem cái kia pháp sư còn lấy chỉ thấy cái kia pháp sư đã nhảy ra khát máu dây leo phạm vi công kích cái kia pháp sư đối với nhiếp phàm kỹ năng công kích có vài phần kinh ngạc bộ dạng pháp trượng vung lên lôi điện chi xả sáu đầu tia chớp hư hóa mà thành lôi điện chi xả trên mặt đất sẽ cực kỳ nhanh du động hướng nhiếp phàm nhỏ tới cái này pháp sư thực lực xác thực có vài phần cường hãn nhiếp phàm thả người nhảy lên một cái chạy nước rút hướng xa xa chạy như điên rất nhanh mà đem cái kia pháp sư xa xa mà kéo ra chui vào phương xa trong bụi cỏ hệ thống mục tiêu đã tại phạm vi công kích bên ngoài sáu đầu lôi điện chi xả biến mất vô tung cái kia pháp sư bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất hướng nhất phàm chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua nếu như không là sơ cấp h á c ma hình thái hắn khẳng định không phải nhất phàm đối thủ hơn nữa vừa rồi nhất phàm cũng không có muốn phải liều mạng bộ dạng mà là đang thăm dò thực lực của hắn hắn nghĩ nghĩ chấn động cánh sẽ cực kỳ nhanh rút lui nhất phàm chứng kiến cái kia pháp sư đi rồi rồi mới từ trong đùi cỏ đi ra đã có người tiến vào h á cá ma pháp học viện xem ra hắn cũng muốn gấp rút rồi dù sao có thể đi vào hát cá ma m pháp học viện danh lạch slot là có hạn đấy lo lắng cái kêu pháp sư đi mà quay lại nhấp p h à m bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất đánh quái thời điểm lộ ra so sánh cẩn thận lựa chọn một cái khoảng cách hát cá ma m pháp học viện xa hơn một chút địa phương lại trà không sai biệt lắm một giờ biến dị ác ma gỗ lìn tại dẫn quái thời điểm đột nhiên phát hiện một đám ác ma gỗ lìn ở bên trong có một cái toàn thân vàng lóng ánh biến dị ác ma gỗ lìn là cái hy h ữ quái nhấp p h ẳ n con mắt sáng lời tự l à nó biến dị hoàng kim gỗ lìn ba mươi cấp hy h ữ quái lượng hp ba mươi thị huyết m ạ n đ ằ n g thuật nhất phàm dùng một cái thị huyết m ạ n đ ằ n g thuật kỹ năng một đầu dây leo lớn lên lên, đem cái kia biến dị hoàng kim gỗ lìn một mực mà buộc chở lúc này biến dị hoàng kim gỗ lìn bên người khoảng chừng mười hai biến dị ác ma gỗ lìn nhất phàm một lọ bình thi độc dược tề hướng bên kia ném tới vành bành bành một lọ lại một lọ thi độc dược tề nổ tung những cái kia l i ế n dị ác ma gỗ lìn một l á i chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh biến dị hoàng kim gỗ lìn một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh biến dị hoàng kim gỗ lìn một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh biến dị hoàng kim gỗ lìn vung lên trong tay bãi đu độc tài một kích liền làm mất khát máu dây leo gần một phần ba lượng hp dầu đen thuật tiểu hoa cầu vanh một tiếng liệt diễm tại biến dị hoàng kim gỗ lìn trên người nổ tung nguyên một đám hơn hai trăm tổn thương trị số theo trên đầu của nó phiêu mà bắt đầu biến dị hoàng kim gỗ lìn còn bao phủ tại liệt diễm bên trong nhiếp p h n g mở ra kỹ năng h ó a sói một cái chạy nước rút hướng biến dị hoàng kim gỗ lìn phía sau lưng xông tới manh kích vanh một tiếng một cái tắt phiến tại biến dị hoàng kim gỗ lìn cái hót sau đó nguyên một đám công kích ra tay liên tiếp tổn thương theo cái t ê u biến dị hoàng kim gỗ lìn trên đầu phiêu mà bắt đầu Nhất h p à một đầu màu đỏ dây leo lại đem biến dị hoàng kim gỗ lìn một mực mà trói lại sau đó lại là dầu đen thuật thêm tiểu hỏa cầu liên bạo t một, đoạn một, đoạn hi một tiếng hoàn thanh thúy ê n hệ gần không động, lượng như liền HP có di thống thanh âm nhắc nhở vang lên n h i t p phàm nhìn thoáng qua chính mình đẳng cấp đã lên tới ba mươi cấp đem trong ba lô bộ kia ba mươi cấp thanh đồng sáo trang tự nhiên tiếp xúc thay đổi đi lên hồi trở lại tác hệ đến kỹ năng huấn luyện sư c h ỗ đó có thể đem biến thân lời báo biến sói các loại đợi kỹ năng tăng lên một chút đoán chừng tăng lên kỹ năng lên giá mất một số tiền lớn bất quá đối với nhiếp phàm mà nói nhất định là không nhiều lắm áp lực đấy nhưng là đối với bình thường người chơi mà nói tăng lên kỹ năng tốn hao là hạng nhất lớn chi tiêu hướng biến dị hoàng kim gỗ l i n thi thể nhìn lại biến dị hoàng kim gỗ l i n cái mất một rất tiểu nhân quận bãi bố không có ra những vật khác n h i ế phàm đi tới đem cái tiêu kiện đồ vật cầm ở trong tay nhìn một chút nó thuộc tính ác ma giấy thông hành đặc thù vật phẩm tiến về trước hát cá ma pháp học viện bằng chứng rốt cục bắt được cái đồ chơi này rồi nhấp phàm có chút hưng phấn đem ác ma giấy thông hành bỏ vào lưng vắt hai mươi chú ít ba trong bọc sau đó hướng hát cá ma pháp học viện cửa vào phương hướng đi đến đi đến hát cá ma pháp học viện cửa ra vào phát hiện tự mình không thể lại tiếp tục đi tới rồi hắn nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống xin hỏi chỗ phải trang quyết định sử dụng ác ma giấy thông hành tiến vào h á cá ma pháp học viện là nhất phàm trong ba lô ác ma giấy thông hành hóa thành hư vô trước người cái kia đạo kết giới đối với hắn không tiếp tục cách trở về sau cái này hắc cá ma pháp học viện đều đối với hắn cởi mở rồi hắn có thể như vừa rồi cái kia pháp sư người chơi giống như tự do mà xuất nhập hắc cá ma pháp học viện hướng hắc cá ma pháp học viện bên trong đi đến đẩy ra trầm trọng đại môn bên trong là một cái khoáng đạn đại s ả n h trong đại s ả n h phố một đầu thảm đỏ một mực thông hướng tiền phương đại s ả n h hai bên đứng sừng sững lấy một sợi tráng kiện hình trụ mỗi một căn hình trụ phía dưới đều đứng đấy một người m ặ cáo giáp màu đen cầm trong tay đại kiếm vệ binh bọn họ là một đám một trăm hai mươi cấp tinh anh ác ma chấp pháp giả nhất phàm chấn định tự nhiên mà theo hồng thẳng một đi thẳng về phía trước những cái kia ác ma chấp pháp giả nhìn cũng không nhìn hắn liếc nhất phàm lần g đầu nhìn lại đại s ả n h phía trước nhất cao cao vương toa lên đang ngồi lấy một người mặc đẹp đẽ quý giá màu đen pháp sư trường bảo n ở cờ cờ hắn thân hình cao lớn biểu lộ trang nghiêm phải tay nắm lấy một căn thật dài quần trượng một cổ hát cá ma lực tại hắn quanh thân quanh q u ầ lấy tạo thành một đạo xoay quanh ma pháp đám mây một trăm tám mươi cấp á t ma chấp chính quan h á cá ma pháp học viện ở bên trong địa vị sùng cao nhất pháp sư c ác, không, không ác ma chấp chính quan bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp thì thảo tự nói hắn màu đen đồng tử con mắt giống như ngôi sao giống như lòng lánh lấy trí tuệ hà quang nhất phạm lẳng lặng yên lắng nghe lúc này một cổ bàng bạc lực lượng hướng hắn dâng lên cường đại vô cùng làm cho không người nào có thể phát lên một tia kháng cự tri tâm đi vào hắc cám ma pháp học viện nhân loại ngươi có nguyện ý hay không tuân theo hắc cám triệu hoán từ nay về sau ngươi sắp có được vĩnh hằng cánh mạng cùng vô thượng trí tuệ ác ma chấp chính quan nhìn xem nhất phạm thanh âm của hắn tựa như từ viễn cổ truyền đến nhân loại ngươi có nguyện ý hay không trở thành người hầu của ta đã đến nhất định được thời điểm từng người chơi cũng có thể lựa chọn tính ngưỡng của chính mình là tín ngưỡng q u a n minh còn là tin ngưỡng hắc á m là tín ngưỡng lực lượng còn là tin ngưỡng thống khổ là lựa chọn tự do còn là trở thành các thần linh nô bục đều do các người chơi mình lựa chọn bất đồng tín ngưỡng người nhưng dùng đạt được bất đồng năng lực ví dụ như tín ngưỡng quang minh nhưng dùng đạt được thánh quang lực lượng có một ít tín ngưỡng là tử địch ví dụ như quang minh cùng hát cám giúp nhau báo thù nếu không sẽ không trở thành c h ữ đỏ còn cũng tìm được một ít ban thưởng nhưng là dưới bình thường tình huống chỉ cần các người chơi bất công bố tín ngưỡng của chính mình đều cùng bình thường người chơi giống như dưới bình thường tình huống các người chơi đều chọn quang minh bởi vì thần thánh điện đường là trên cái này đại lục cường đại nhất tồn tại tôn kính các h ạ ta không muốn nhất phàm lầm đầu nhìn hướng ác ma chấp chính quan c h ấ n đ ị n h tự n h i ê n địa đạo, m à n ó i ác ma chấp chính quan biểu lộ trong nháy mắt trở nên vật mẹo lạnh l u n g tốt h như vậy đem ngươi không được hoan nén lại tới đây lại không muốn trở thành của ta nô một người sắp bị ta triệt để mà gật bỏ nhất phàm trong ánh mắt lóe ra thông thúy hào quang trang trọng mà nói ta không muốn trở thành người hầu của ngươi nhưng là ta nguyện ý đi theo tùy tùng hát cám triệu hoán ác ma chấp chính quan hừ lạnh một tiếng vậy cũng không cách nào thuyết phục ta không thể giết ngươi ác ma chấp chính quan vung lên pháp cảnh một đoàn cực lớn màu đen hỏa diễm tại pháp cảnh núi nhọn bay lên hừng hực mà thiêu đốt nhân loại cho ngươi thêm một lần cơ hội ngươi có thể lựa chọn làm người hầu của ta hoặc là chết ta y nguyên kiên trì lựa chọn của ta nếu như ngài muốn giết ta ta vô lực chống cự n g u y ê n hắc cám chi quang chiếu dọi tại trên người của ta nhiếp phàm tay phải phóng ở trước ngực thành kính m à cầu nguyện ác ma chấp chính quan pháp c ả n h mũi nhọn hỏa diễm hướng nhiếp phàm nốt hết nhưng là nó đột nhiên bằng một tiếng nổ tung ánh lựa tại nhiếp phàm bên người tứ tán bay múa lại không có công kích được nhiếp phàm nhiếp h à m đứng tại thiêu đốt liệt diễm chính giữa lại không đã bị một điểm tổn thương bình yên vô sự đại sảnh trên không một thanh âm phảng phất tử trong hư không chuyển đến c h ầ m thấp mà tràn ngập cường đại xuyên thấu lực giờ ta thích đứa bé này hắn thanh âm khẳng giọng là một cái lao nhân thanh âm vâng điện h ạ ác ma chấp chính quan lập tức lộ ra cung kính hắn không dám lại tiếp tục ngồi đứng hầu tại vương tọa bên cạnh tại hỏa cầu sắp trúng mục tiêu chính mình lập tức nhiếp phàm cho là mình muốn chết rồi bất quá may mắn bột rốt cuộc xuất hiện p h à m nhân ngươi đã nguyện ý đi theo tùy tùng hạ cám ta tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi ta sẽ không cho ngươi lực lượng cường đại nhưng là ngươi có thể thông qua cố gắng của mình đạt được cường đại hắc cám lực lượng dù ngươi n g thực lực của mình chứng minh ngươi có phải hay không một cái hợp cách hắc cám tín đồ cái thanh âm kia làm cho nhiếp phàm màng nhĩ càng không ngừng rung động lắc lư một cổ cường đại hắc cám lực lượng quanh quẩn tại hắn quanh thân trong khoảnh khắc nhiếp phàm thân thể tạo thành một cái vòng xoáy những n à y hắc cám lực lượng điên cuồng mà dũng mánh vào nhiếp phàm thân thể nhiếp phàm cảm giác mình giống như là trôi nổi lên thân thể càng không ngừng phân giải mời mọi người chớ quên quang đề cử chúc mọi người cuối tuần p h i hoạt chưa xong còn tiếp bài này chưa do tảng sáng đổi mới tổ phàm vui cười cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến khởi điểm khởi điểm xuất r a đầu tiên tặng phiếu đề cử vé tháng ngài ủng hộ tự l à ta lớn nhất động lực Trước thức phản phất gia nhập vô tận hư không? trước mắt một tinh, tinh thức đất thật tịch diệt, rồi, hư nhưng với, cấp hác chấp chính hác cám, còn, cùng cái hác cám có cái hác chấp chính hác sơ sự so sánh sự sẽ lấy phản nhập không, mảnh lánh hào mênh không nghĩa. minh hội quá ma ma cám quan. gia giữa quang quan quang lòng quần quần ngông nói, yếu kêu Ý ý gì vô Vì v là là là ở nhưng là cái này vô tận hắc cám hư không sẽ tuyên cổ trường tồn không biết đã qua bao lâu nhiếp p h à m rốt cục tô tỉnh lại hắn còn l ặ n g lặng yên đứng trong đại s ả n h đ ư ờ n g cái thanh â m kia đã không thấy rồi chỉ có cái kia cái ác ma chấp chính quang g i ờ vẫn ngồi ở vương tọa phía trên nhân loại ngươi phi thường may mắn mà đã trở thành điện hạ cử tri c h ầ m rãi học hội nắm giữ trong thân thể ngươi mặt trầm ngủ lực lượng a bất quá không muốn lộ ra ngoài theo đạo sẽ trước mặt bằng không thì bọn hắn sẽ liều lĩnh mà chết cháy ngươi nơi này là hắc á m ma pháp học viện ác ma nơi ở nút có h ắ cám chủ thần che chở bọn hắn không dám tới tại đây nhưng là nếu như đi ra ngoài lời mà nói sẽ không có người bảo hộ ngươi rồi ác ma chấp chính quan dợ nói n h ấ t phàm thoáng xoay người hướng ác ma chấp chính quan dợ thi lễ cáo tử hướng hát cám ma pháp học viện bên ngoài đi đến một bên thay đổi háo choàng che lại dung mạo của mình túi đầu nhìn thoáng qua chính mình danh s ư n g danh s ư n g lan ở bên trong nhiều hơn một cái sơ cấp ác ma chấp chính quan danh s ư n g sơ cấp ác ma chấp chính quan hát cám tùy tùng tín đồ không trước mắt n h ấ t phàm còn không có một cái nào tín đồ ác ma chấp chính quan tín đồ gọi là ác ma chấp pháp giả tựa như vừa rồi cái kia pháp sư giống như nhưng dùng dài ra cánh có được lực lượng cường đại ác ma chấp chính quan tín đồ càng nhiều có thể theo tín đồ chỗ đó đạt được tín ngưỡng lực lượng nếu như có thể đem mặt khác tín ngưỡng người chuyển biến làm chính mình tín đồ đạt được tín ngưỡng lực lượng sẽ thêm n ữ a bốn nếu như trở thành niết phàm tín đồ đạt được lực lượng cường đại đồng thời cũng muốn bị niết phàm chỗ không chế chỉ cần niết phàm đối với cái k i a tín đồ gây thẩm phán cái k i a tín đồ đem đẳng cấp thành số không trang bị toàn bộ rơi xuống bất quá tuyển nhận tín đồ cũng là rất có chú ý đấy muốn tin được nhân tài đi nếu không người phía dưới bán đứng ngươi đầu nhập vào quang minh thân điện như vậy nên đón người đấy chính là ngàn vạn vạ lạ đình đổi giết n h ấ t p h à m nghĩ tới hai người hắn có thể tin được đấy thì ra là tiết vũ cùng lâm tâu nguyện rồi trước đem hai người bọn họ thu nạp thành tín độ a như vậy tiết vũ cùng lâm tâu nguyện có thể đạt được cường đại ác ma lực lượng trở thành ác ma chấp pháp giả rồi chính hắn giống như không có đạt được cái gì đặc thù năng lực chỉ có hai cái thuộc tính một cái là ác ma ngụy trang nhưng dùng tại chữ đỏ cùng người bình thường tầm đó tự do mà hoán đổi chỉ cần n h ấ t p h à m không lộ ra ngoài hắn cùng bình thường người chơi là không có khác nhau đấy giết người chơi khác làm theo sẽ chữ đỏ Bị g i ế thứ cũng cấp n sẽ rất cấp mất k i nghiệm, nhưng là tìm che giấu địa phương dùng ác ma ngụy trang, lại có thể biến trở về người bình thường, nhưng lại sẽ đạt được một ít. Thêm vào ban thưởng. giấu che thể thêm h lại lại tìm ma một được là vào trở đạt ít t ác có địa về sẽ hai thuộc tính là cảm giác bên người xuất hiện ác ma cái này so sánh thoải mái bởi vì nhiếp phàm so với cái kia ác ma chấp pháp giả cao một cấp bậc hắn có thể cảm giác đến ai là ác ma chấp pháp giả nhưng là những cái kia ác ma chấp pháp giả lại cảm giác không đến hắn thuộc tính phương diện bề ngoài giống như không có gì tăng thêm đột nhiên nhiếp h à m cảm giác được thân thể của mình có một tia không giống người thường biến hóa p hắn n nhận lượng dẫn, phất chỉ lấy một loại kỳ quái lực quái kỳ hơi nhắm đôi ắ m thấy lại, con mắt ư ớ n trong thân thể nhìn lại, trong thân ràng ràng g thể thể thể t rõ rõ loại mạch h lại, các có máu được Hắn thấy được một cái huyết hồng nhảy lên trái tim không khỏi bật cười cái này là trong truyền thuyết nội thị sao học qua kinh mạch châm cứu một ít lý luận hắn biết rõ những cái kia trong tiểu thuyết theo như lời nội thị căn bản là một loại lời nói vô căn cứ chỉ là ý nghĩ hao huyền truyền thuyết mà thôi không có bất kỳ khoa học lập u cứ nội thị tại trong hiện thực là không thể nào thực hiện đấy nhưng là tại trong trò chơi nhưng có thể rõ ràng bị trí não giả thuyết đi ra trái tim bên trong p h ả n phất có một đoàn màu đen sương mù quanh quần lấy phong ấn h ắ t cám c h i tâm phong ấn giải trừ không mười sáu đây là đạt được ác ma chấp chính quan d a n h xưng ơ về sau lấy được đặc thù thuộc tính một trong muốn thế nào mới có thể giải trừ phong ấn hệ thống không có cho ra cái gì nhắc nhở chỉ có thể sau này hay nói rồi bề ngoài giống như không có những thứ khác gặt hái được n h ấ t p h à m đem tay phải mở ra hướng lên trên lòng bàn tay không rất nhanh b ú c cháy lên một đoàn nóng bỏng màu đen hòa diễm cái này là ác ma tri hỏa thân phận biểu tượng sơ cấp ác ma chấp pháp giả đạt được đấy là một đôi cánh nhưng là sơ kỳ chỉ có thể miễn cưỡng ly khai mặt đất thăng cấp đến cao cấp ác ma chấp pháp giả về sau mới có được nhất định phi hành năng lực về phân ác ma chấp chính quan bọn hắn có thể ngưng tụ ra một đoàn màu đen h ỏ a diễm thăng cấp đến trung cấp ác ma chấp chính quan có thể dùng hỏa diễm biến ảo cánh có được nhất định được năng lực phi hành rồi bất quá ác ma chấp chính quan tân chức so ác ma chấp pháp giả muốn khó hơn nhiều biến thân thành ác ma chấp chính quan là có rất nhiều phúc lợi đấy đây là một cái quang minh cùng hắc cám cùng tồn tại thế giới khắp nơi đều có ác ma chấp pháp giả liền thần thánh điện đường bên trong đều có những này ác ma chấp pháp giả cho dù thực lực s o nhiếp phàm cường đại hơn nhiều nhưng là địa vị đều s o nhiếp phàm muốn thấp một cái đ ẳ n g chức tầng cấp ác ma chấp chính quan năng lực còn muốn từng điểm từng điểm khai mở phát ra tới theo hát cá ma pháp học viện sau khi đi ra nhiếp phàm lập tức cho tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt phát tin tức lại để cho bọn hắn cái này một vòng giết hết d ò m bị giám sát về sau mau chóng chạy về tạc hệ thôn thu được nhiếp phàm tin tức về sau tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt đều nhanh hơn tiến trình đại khái hơn mười phút đồng hồ về sau bọn hắn đem dỏm bị giám sát tiêu diệt cầm thứ đồ vật về sau liền hồi trở lại tạc hệ thôn rồi trang ư viên này trùng trồng thiệt nhiều dự thảo tiết vũ sợ hãi thán phục mà nói hắn chứng kiến trên mặt đất lớn lên những thuốc kiếm thảo có rất phần lớn là ngân dự thảo cầm máu thảo các loại thông thường dự thảo liếp nhìn lại xanh mơn mận một mảnh cái này được có bao nhiêu gốc dự thảo thu thập về sau mới có thể bán không ít tiền a cái này trang viên bên ngoài đâm hàng rào người chơi khác vào không được hẳn là một mảnh tư nhân lãnh địa nếu như ở chỗ này l u n g tung thu thập dự thảo là sẽ bị thủ vệ nhóm đám bọn họ đem làm ăn trộm truy nã đấy cái này phiến trang viên là của chúng ta nhất phàm nói cười cười bằng không thì các ngươi như thế nào đi vào đến nghe được nhất phàm lời mà nói tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt ánh mắt lâm vào ngốc trệ ban đầu bọn hắn đang cày quái thời điểm nhất phàm đã làm nhiều chuyện như vậy rõ ràng mua kế tiếp trang viên còn t r ù n g t r ù n g nhiều như vậy dự thảo ngươi là như thế nào mua được như vậy một mảng lớn ruộng đồng đấy giống như đám nở cờ giống như bình thường cũng sẽ không bán ruộng đồng lâm tâu nguyệt nghi hoặc nói nàng đối với trò chơi so sánh hiểu rõ một ít hỏi t ặ t hệ thôn thôn trưởng mua đấy nữ nhi của hắn muốn làm nghề làm vườn sư nhất phàm t r i a t t r i ệ bên kia đi ạ nạ đi ạ nạ đã bị hắn chi mở hiện tại không nói những thứ này ta có một việc muốn nói với các ngươi một tí nhất phàm đem mình đã tấn giai ác ma chấp chính quan sự tình nói cho tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt ngươi nói là để cho chúng ta trở thành ác ma chấp pháp giả lâm tâu nguyệt hỏi đúng vậy bất quá các ngươi nếu như không đồng ý quên đi dù sao biến thành ác ma chấp pháp giả về sau về sau nhất định sẽ có rất nhiều phiền thoái cần phi thường cẩn thận mới được nhất phạm nói chuyện này hắn đương nhiên là muốn cho tiết vũ cùng lâm tâu n g u y ệ t chính bọn hắn lựa chọn tại sao không lo biến thành ác ma chấp pháp giả về sau thực lực so bình thường người chơi mạnh hơn nhiều chỉ cần về sau cẩn thận một chút không trước mặt người khác biến thân là được rồi tiết vũ nghe xong ác ma chấp pháp giả các loại thật hưng phấn rồi cái này không phải là trong truyền thuyết che giấu chức nghiệp sao tâu n g u y ệ t n g ư ơ i thì sao nhất phạm nhìn về phía lâm tâu nguyện hỏi ta cũng không thành vấn đề lâm t â nguyện cười cười nói nàng cũng đúng ác ma chấp pháp giả cái này danh s ư n g sinh ra mãnh liệt rất hiếu kỳ đã trở thành ác ma chấp pháp giả có nhiều như vậy chỗ tốt nàng tự nhiên cũng muốn thử một lần rồi cái t i a t ố t cái khác không có gì về sau các ngươi cẩn thận một chút đừng lộ ra ngoài là được rồi chúng ta bây giờ ký kết khế ước nhất phàm tay phải tại trong hư không vung lên phía trước trong hư không chống rông xuất hiện một t r ư ơ n g màu xám quyển r i a cựu trục phiêu phủ ở không trung tiết vũ tiếp nhận được nhắc nhở hệ thống ngươi có nguyện ý hay không cùng ác ma chấp chính quan minh dạ ký kết ác ma khế ước là một đạo bạch quang hiện lên tiết vũ cảm giác mình thuộc tính tăng g ọ t một mảng lớn hắn đã lấy được một cái ác ma chấp pháp giả danh sưng toàn bộ thuộc tính gia tăng năm hơn nữa mỗi thăng một cấp đem so với bình thường g a m e thủ chuyên nghiệp nhiều hai điểm thuộc tính bình thường người chơi thăng một cấp thêm năm điểm hắn có thể gia tăng bảy điểm đẳng cấp càng cao thực lực sai biệt càng rõ ràng biến thân ác ma tiết vũ khẽ quát một tiếng thân thể lấy mắt thường thấy được tốc độ phồng lớn lên vài phần trên lưng dài ra một đôi màu xám ác ma cánh chim ác ma cánh chim chậm rãi vỗ chân của hắn dần dần đã đi ra mặt đất tay phải y nguyên nắm tã la đ ì n đại kiếm vốn là hai tay mới có thể sử dụng pạ lạ đình đại kiếm hiện tại một tay có thể nhẹ nhom sử dụng tay trái t ắ c thì nhiều hơn một bản màu đen b ì a mặt phong cách cổ xưa sách vở t h ư ợ n g diện chữ rõ ràng là sa đọa pạ lạ đình chi thư thuộc tính tăng mạnh nhưng lại có thể sử dụng sa đọa pạ lạ đình chi trên sách ghi lại ma pháp tiết vũ đối với trước mắt trạng thái vẫn là tương đương thỏa mãn đấy cái này bản sa đọa pạ lạ đình chi trên sách có năm cái cường lực ma pháp có thể trực tiếp sử dụng đằng sau có hơn hai mươi cái ma pháp cần nhất định được điều kiện mới có thể từng bước từng bước thắp sáng tương đương với một bản vô địch sách ma pháp a tiết vũ sợ hãi than nói sảng khoái nhiếp p h ạ m nhìn thoáng qua chính mình ác ma chấp chính quan danh xưng tín đồ cái kia một lan biểu hiện vi một biểu hiện thuộc tính tăng thêm lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần tất cả thêm m ộ ư ơ i điểm trí tuệ thêm ba điểm tuy nhiên tăng thêm cũng không nhiều nhưng vẫn là làm cho nhiếp p h ạ m phi thường chấn kinh rồi hấp thu một cái tín đồ bỏ thêm nhiều như vậy thuộc tính muốn là lúc sau tín đồ ngày càng nhiều đây chẳng phải là càng lúc càng c ứ n g hãn đương nhiên nhiếp p h ạ m là không dám tùy ý hấp thu tín đồ đấy tín đồ nhiều hơn mặc dù có thuộc tính tăng thêm nhưng nguy hiểm hệ số lại gia tăng lên không có lực lượng đủ mức trước lộ ra ngoài tại quang minh thần điện ánh mắt phía dưới cái kia thì phiền thoái chẳng lẽ về sau hắn chỉ điểm ác ma chấp chính quan dở giống như trốn ở h á c cá ma pháp học viện ở bên trong không đi ra hiện tại tạm thời trước hấp thu hai cái về sau muốn xem cơ hội chỉ có những cái kia người có thể tin được nhiếp phà mới m có thể đem hắn hấp thu thành tín đồ nhiếp phà m bang giúp lâm t ô n g n g u y ệ t cũng hoàn thành ác ma khế ước nhìn một chút thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn bỏ thêm chín điểm tinh thần bỏ thêm mười một điểm trí tuệ thêm ba điểm mặc dù có chút không giống mới nhưng thân thể to lớn vẫn là không sai biệt làm đấy c h ư một trăm linh ba đặc quyền mỗi gia tăng một cái tín đồ có thể gia tăng nhiều như vậy thuộc tính nếu có ngàn vạn cái tín đồ cái kia còn phải rồi bất quá coi như là những cái kia công hội lao đại cấp bậc đích nhân vật chỉ sợ cũng không dám thu ngàn vạn tín đồ ngàn vạn cá nhân bên trong khó bảo toàn sẽ không ra một lượng bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất cái gian tế tùy tiện cái đó một cái phản bội phải bị quang minh thần điện tận diện người thu ngàn vạn tín đồ xác thực rất cường đại đúng vậy thế nhưng mà n g ư ờ i cường đại trở lại có thể mạnh đến nổi qua những cái kia mấy trăm cấp nở ở c ử sao tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt đã thành ác ma chấp pháp giả về sau Nhất phàm lâm i cái giúp lại Tiết n tỉnh, cùng có đắc lực giúp đỡ, có sự tỉnh, lại để cho đỡ, l sự để Vũ cùng lâm tâu nguyệt cười nói trở mình nhìn một chút đoạn lạc mục sư chi thư thượng diện ghi chép lấy hai mươi chín cái ma pháp cũng có năm cái là có thể dùng đấy bên trong có chút ma pháp cho dù có tiền cũng mua không được mục sư chủ yếu năng lực là thánh quang trị liệu nhưng là trở thành sa đọa mục sư về sau bọn hắn cũng có cường đại lực công kích thậm chí so pháp sư càng cường đại hơn sa đọa pháp sư là đánh không lại sa đọa mục sư đấy tại ác ma trong thế giới tín ngưỡng càng thành kính chức nghiệp càng cao quý bọn hắn sa đọa về sau đạt được năng lực càng cường đại bởi vậy tại ý nào đó đã nói tiết vũ cùng lâm tâu nguyện tuyển thánh kỵ sĩ cùng mục sư cái này hai cái chức nghiệp xem như tuyển đúng e rờ y bởi vì thánh kỵ sĩ cùng mục sư là sở hữu tất cả chức nghiệp trong cao quý nhất hai cái chức nghiệp bọn hắn dùng thánh quang để tín ngưỡng cùng hai người ký kết hết khế ước về sau nhiếp p h ạ m đi cá nhân nhà kho tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt bọn hắn tắt thì tiếp tục đi soát dòm bị giám sát tại tạc hệ thôn lắc lư thoáng một phát nhiếp p h ạ m có một ít ngạc nhiên phát hiện xem ra trong thôn ác ma chấp pháp giả còn thật không ít hắn phát hiện đấy thì có năm cái rồi có ba cái là trong thôn trang bình dân bọn hắn thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau như l ú c còn có một là n so bảo thạch công tượng mạc tan hẳn một cái khác là trong thôn hàng chợ thương nhân sườn nhiếp p h ạ m dùng dịch dung ẩn nấp giới chỉ cải biến thoáng một phát dung mạo hướng hắn một người trong bình dân đi tới đó là một cái h kịch trung niên gọi khoa p h á c đức quanh năm vũ công thân thể phi thường r ắ n chắc bộ dạng trên tay còn cầm một ít nông cụ người trẻ tuổi người ngăn cản đến đường của ta khoa phách đức ngẩng đầu nhìn hướng nhiếp phàm lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ nhiếp phàm tay phải mở ra một đạo màu đen hỏa diễm trợt lóe lên khoa phách đức chứng kiến nhiếp phàm triệu hồi ra cái kia đoàn hỏa diễm lập tức hiện ra cung kính t h ầ n sắc tại ác ma trong thế giới cấp bậc là phi thường rõ ràng đấy ác ma chấp pháp giả là ác ma thế giới tầng dưới chót nhất một đám người mà ác ma chấp chính quan ở nhân dân đã là trí cao tồn tại tuy nhiên hắn không phải nhiếp h à m tín đồ nhưng hắn nếu như mạo phạm nhất phàm, nhiếp phàm trực tiếp đưa hắn bãi đu độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất hủy diện mặt khác ác ma chấp chính quan cũng sẽ không nói cái gì đấy bởi vì ác ma chấp pháp giả đối với bọn họ mà nói chỉ là con sâu cái kiến mà thôi tôn kính đại nhân n g à i khỏe khoa phách đức chứng kiến bốn bề vắng lặng cho nhiếp phàm xoay người túi trào nhiếp phàm chỉ làm ý mắt giơ lên hắn biết rõ hắn đối với mấy cái này ác ma chấp pháp giả không cần phải quá k h á c h khí nói thẳng mà nói ta là hắc á m chủ thần vừa mới bổ nhiệm ác ma chấp chính quan phụ mệnh vi hắc á m chủ thần tại nhân gian giới hoàn thành một sự tình cẩn trợ giúp của ngươi tôn kính đại nhân, Ta n g u y ệ n ý vì hắc cám tín ngưỡng công hiến sở hữu tất cả khoa phách đức lông mi buông xuống thành kính mà nói ngươi là một cái trung thành tín đồ hai tử nguyện chủ thần đại nhân vinh quang phủ h ộ ngươi nhất phạm nói khoa phách đức ngươi tại t ạ t hệ thôn đã bao lâu ta vừa ra đời liền ở chỗ này nơi này là ta lớn lên địa phương ngươi tại t ạ t hệ thôn có ruộng đồng sao có khoa phách đức gật đầu nói ta có hai mươi ba lỗ ruộng đồng ngươi làm ruộng mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền đồng nhất phạm có chút kinh ngạc khoa phách đức rõ ràng có nhiều như vậy ruộng đồng năm mươi cái tiền đồng tôn kính đại nhân nhiếp phàm hỏi cái gì khoa phách đức đều thành thành thật thật hồi đáp bại đủ độc tài chi kiếm a cung cấp đem ngươi k h ế đất cho ta sau đó giúp ta công tác ta mỗi tháng trả cho ngươi tam thiên tiền đồng t h ù lao nhiếp phàm nói dù sao cũng là cưỡng đoạt người khác thổ địa mặc dù đối với phương làn ở bờ cờ chỉ là một đoạn số liệu nhưng hắn vẫn có như vậy một ít chuẩn dạng trên thực tế nhiếp phàm tâm địa coi như là so sánh thiện lương đấy chủ động mỗi tháng tiền trả cho khoa phách đức nhất định được thủ lao tôn kính đại nhân nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực cảm tạ ngài ân đức khoa phách đức biết vâng l ờ i mà nói không dám có bất kỳ một tia bất mãn cảm xúc nhất p h ạ m có chút kinh ngạc khoa phách đức tốt như vậy nói chuyện nhất p h ạ m không biết là tại ác ma trong thế giới nhất p h ạ m cho dù lại để cho khoa phách đức đi chết khoa phách đức cũng không cách nào phản kháng nếu không linh hồn đem đã bị vĩnh viễn đốt cháy mà bây giờ nhất p h ạ m chỉ là cần thổ địa của hắn hơn nữa mỗi tháng cho hắn thủ lao cao như thế so với hắn trồng trọt muốn tốt hơn nhiều với hắn mà nói đây quả thật là xem như một loại ân đức rồi thuận lợi mà hoàn thành khế đất giao tiếp nhất phàm lại thêm rất nhiều thổ địa trong nội tâm có một chút như vậy h y náy đợi chủng chồng d ư ợ c thảo kiếm tiền sẽ đem mua đất tiền trả lại cho khoa phách đức a nghĩ như vậy về sau nhiếp phàm liền an tâm rất nhiều dùng đồng dạng phương pháp nhiếp phàm theo cái kia ba cái bình dân châu đó thuận lợi mà đem thổ địa tiếp thu đi qua tổng cộng sáu mươi bảy lũng phân bố tại t á t hệ thôn b ố n phía những cái kia ruộng đồng đều làm hàng rào nhiếp phàm lại để cho khoa phách đức ba người phụ trách quản lý còn có suốt năm mươi lũng thổ địa là không lấy đấy cũng không đủ hơn hạt giống rồi cung đạt duy na khai báo một tiếng làm cho nàng phụ trách chỉ huy khoa phách đức ba người và này quyền quản đều trang viên quản lý. Những nhanh thành phụ hợp trách thổ địa lý. không ố nối i người nhiếp nhỏ những này phương thổ khác, phàm khoát thổ cho h dứt một ít kết t địa đem địa địa đà là như vậy quản vậy lý biết ắ t t đầu u nhiều. dễ dàng rất nhiều. Không rất i b có thể hay không theo hàng chợ thương châu đó mua được hạt giống hàng chợ thương doanh tợ lens thường xuyên buôn tẩu tại từng cái thôn c h ấ n phụ trách buôn bán các loại vật phẩm hắn thường xuyên sẽ bán một ít so sánh vật hiếm hoi nhưng đồng thời giá cả so bản thôn một ít thương nhân muốn quý như vậy một ít mặc dù hàng chợ thương nhân châu đó không có cũng có thể lại để cho hắn giúp mình đi những thôn khác trang hoặc là thị trấn nhỏ mua sắm với tư cách gác ma chấp chính quan thật là có rất nhiều tiện lợi nghĩ tới đây nhiếp phàm lập tức hướng hàng chợ thương nhân chỗ đó chạy đi hàng chợ thương nhân đại khái hơn ba mươi tuổi bộ dạng b à i đu độc tài chi kiếm a cung cấp thân hình cao lớn dâu ria kéo cắt bã mặc trên người một kiện vải rách áo v á c trên lưng lấy một cái đại cái sọn hắn hẳn là mới từ địa phương khác chạy tới một đám các người chơi vây quanh hắn muốn theo hắn tại đây đảo một hai kiện thứ tốt cái gì cũng tốt tự là giá cả quá mắc đúng vậy a quá mắt một ít người chơi lắc đầu thở dài lấy ly khai mặt khác một ít người chơi mua một ít gì đó về sau cũng lục tục ly khai ở bên cạnh kiên nhẫn đã chờ đợi một thời gian ngắn tìm cái không có người thời điểm nhiếp phàm đi tới cũng như vừa rồi như vậy phô bày thoáng một phát thân phận hàng trợ thương nhân lập tức lộ ra tất cung tất kính nói tôn kính đại nhân thỉnh tha thứ cho ta lãnh đạo nhiếp phàm khoát tay áo nói ta cần ngươi giúp ta một ít bề bộn tôn kính đại nhân xin ngài phân phó ta nguyện ý cạn kiệt của ta có khả năng hàng trợ thương nhân gần như nịnh nọt mà nói hàng chợ thương nhân sắc mặt lại để cho nhiếp phàm có chút c h á n ghét bất quá còn hữu dụng đạt được chỗ của hắn nhiếp phàm thản nhiên nói ta cần một nhóm lớn dược thảo hạt giống ngươi có thể làm ra sao thông thường sơ cấp dược thảo hạt giống khắc nhĩ p h ỉ đức thì có bán trung cấp dược thảo hạt giống tự cần đi xa hơn cắt lốt thành rồi hàng chợ thương nhân nói đi khắc nhĩ p h ỉ đức cần bao nhiêu thời gian nhiếp phàm hỏi đại khái năm ngày có thể tới hồi trở lại cái kia cắt lốt thành đâu này trung cấp dược thảo hạt giống rõ ràng cũng có thể mua được cái này lại để cho nhiếp h à m có chút kinh ngạc hàng n à y mới chợ ó t thương nhân xoa xoa đôi bàn tay nói tôn kính đại nhân ngài muốn mua bao nhiêu hạt giống năm vạn miếng cầm máu thảo hạt giống năm vạn miếng phong hoàng thảo hạt giống nhiếp p h à n liệt ra một cái tờ đơn đại khái cần ba mươi vạn miếng hạt giống tôn kính đại nhân mua sắm những ngày hạt giống chỉ sợ ít nhất cần hai vạn tiền đồng Ta tại đây h à n g h ư ơ n nhân trần trở mà nói, g g thể trở ta mà có i ú p ngươi phàm n cung, linh hồn của ngươi vĩnh Nhếp h cho của lại viết để đã bị viết cháy. Phàm nghiêm nghị uy hiếm nói hàng chợ thương nhân nghe được n h ế p phàm lời mà nói lập tức như điện giật giống như một cái rút r ố i dối sợ hãi mà nói tôn kính đại nhân ta không dám đối với ngài có bất kỳ lựa gạn chứng kiến hàng chợ thương nhân thân sắc nhiếp phạm biết rõ hàng chợ thương nhân thật sự sợ hãi nghĩ đến cái này t h ằ n g nhát gan cũng không b á i đu độc tài chi kiếm a cung cấp dám đối với chính mình có bất kỳ lựa gạt hắn cho hàng chợ thương nhân thuê lập tức so sánh về sau đem hàng chợ thương nhân cho đổi rồi tuy nhiên cảm giác hàng chợ thương nhân là cái gian thương không đúng định bợ tiểu nhân không lớn thành thật nhiếp phạm hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn hơn nữa lại để cho linh hồn hắn vĩnh viễn đã bị tổn thương như vậy uy hiếp có lẽ vẫn có nhất định uy hiếp tính đấy đem chuyện này tình xử lý xong n h i p phạm thở dài một hơi biến trở về bộ dáng lúc trước còn có một bảo thạch công tượng cũng là ác ma chấp pháp giả về sau hợp thành bảo thạch thời điểm có lẽ có thể dùng m à vượn hiện tại trong kho hàng bảo thạch mảnh vỡ còn chưa đủ nhiều đợi tích lũy đến càng nhiều nữa bảo thạch mảnh vỡ lại một lần nữa tính hợp thành n h ấ t p h à m quyết định đem quyền kiếm hảo hảo mà chế tạo một phen tựa như huyết đao đồng dạng cho nó khảm nạm bảo thạch phụ bên trên ma pháp trợ bất quá chỉ là khảm nạm không trọn vẹn bảo thạch n h ấ t p h à m là không cam lòng đấy dù sao cũng là h á c ma đồng cấp trang bị ít nhất cũng phải khảm nạm bên trên một quả có khuyết điểm nhỏ nhặt hoặc là rất cao nguyên vẹn bảo thạch hướng cửa thôn phương hướng đi n h ế t phàm đ ố n g nhiên sinh ra một ít cảm ứng chỉ thấy một cái pháp sư người chơi chính đâm đầu đi tới t h ằ n g này cũng là ác ma chấp pháp giả giống như có vài phần nhìn quen mắt đã gặp nhau ở nơi nào nhìn thoáng qua cái kia người chơi danh tự gọi tịch diệt vô hình t h ằ n g này bề ngoài giống như cùng trước khi cái kia tịch diệt vô phong là cùng một chỗ đấy n h ế t phàm tại hắc cám ma pháp ngoài học viện mặt gặp được đấy có lẽ chính là hắn rồi c h ư n một trăm linh bốn mở ra hắc ma đồng b ả o dương tịch diệt vô hình chứng kiến n h ế t phàm về sau bước chân có chút dừng lại giả bộ như như không có việc gì chuẩn bị lý khai n h ấ t p h à m khoe miệng lộ ra một tia như có như không vui vẻ tịch diệt vô hình lúc này nội tâm có lẽ rất khẩn trương mới đúng bởi vì hai người bọn họ tại hắc cá ma pháp ngoài học viện mặt tao nổ qua nếu n h ấ t p h à m đem hắn nhận ra tình cảnh của hắn t i u nguy hiểm cái này là ác ma chấp pháp giả xấu hổ có được thực lực cường đại lại chỉ có thể che giấu liền tờ cơ thời điểm cũng không dám thi triển chỉ có trải qua ngụy trang về sau xác nhận thân phận sẽ không tiết lộ mới dám biến thân nên địch gần k ề chỉ là biết rõ tịch diệt vô hình thân phận nhiếp h à m mượn ở tịch diệt vô hình tay cầm nhất phạm giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem tịch diệt vô hình chắc có lẽ không bị nhận ra à tịch diệt vô hình mặc dù có chút lo lắng nhưng biểu lộ y nguyên chấn định tự nhiên càng la khẩn trương phản lại càng dễ dàng lộ ra chân ngựa nhất phạm cùng tịch diệt vô hình sai thân mà qua hắn không định hiện tại tìm tịch diệt vô hình phiền thoái hiện tại tìm hắn gây phiền phức có làm được cái gì lại để cho quang minh thần điện người giết hắn đi nếu như tịch diệt vô hình hiện tại biết rõ nhất phạm đã đã biết hắn ác ma chấp pháp giả thân phận nhất định sẽ lập tức chuyển di trang bị sau đó quyết đoán xóa nít luyện lại dù sau ba mươi cấp mà thôi xóa trọng luyện cũng không có gì nhiếp phàm còn phải đợi hắn nếu so với tịch diệt vô hình còn k i ể m chế được mới được hiện tại còn không phải lúc đợi tịch diệt vô hình đảng cấp luyện thêm cao một chút sáu mươi cấp một trăm hai mươi cấp thậm chí một trăm tám mươi cấp hoặc là rất cao đến lúc đó ngươi theo ta đối đầu chờ xóa nít à, đến lúc đó mặc dù ngươi muốn xóa nít ngươi c a m l ò n g cho xóa sao nhiếp phàm đối với đi địch nhân thời điểm là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay đấy hắn hiện tại chỉ cần có ác ma chấp pháp giả nhiếp phàm liền có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn biết rõ thân phận của đối phương nhưng mà đối phương lại không biết mình tịch diệt vô hình thành công chuyển chức ác ma chấp pháp giả đem làm hắn thể nghiệm đã đến ác ma chấp pháp giả cường đại nhất định sẽ đem như thế nào chuyển chức ác ma chấp pháp giả phương pháp nói cho đồng bạn bên cạnh đầu tiên cùng tịch diệt vô hình cùng một chỗ chuyển chức người ở bên trong tất nhiên sẽ có tịch diệt vô phong một cái về sau g h i ệ u ma thần nhất định sẽ có nhiều người hơn trở thành ác ma chấp pháp giả chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả người chơi danh lệch slot là có hạn chế đấy tối đa chỉ có năm trăm cái đem làm năm trăm cái ác ma chấp pháp giả trong có một cái bị quang minh thần điện chết cháy sẽ nhiều ra một cái danh lệch slot sau đó duy trì năm trăm số lượng không thay đổi n h ấ t phàm hy vọng ma thần sở tiêu di ô rõ ràng hợp lý nào nào đám bọn họ tất cả đều chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả cái kết quả thực tiệu là tận diệt rồi nghĩ nghĩ ma thần sở tiêu di ô lao đại huyết vũ tại mặt k h á c thành thị hiển nhiên là không sẽ t ớ i không hy vọng xa v ớ i đem ma thần sở tiêu di ô tận diệt chỉ cần có thể đem ma thần sở tiêu di ô miền tây khu vực tận diệt như vậy đủ rồi kiên nhẫn chờ đợi a n h ấ t phàm mỉm cười cùng tịch diệt vô hình sát bên người mà qua chứng kiến nhấp phàm không nói gì tịch diệt vô hình trong lòng thở dài một hơi xem ra nhấp phàm có lẽ không biết vừa rồi sở dĩ lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc hẳn là nhận ra hắn là ma thần sở t i ê u đi âu đấy mà biểu hiện ra ngoài địch c h cùng khinh thường mà thôi vừa nghĩ như thế tịch diệt vô hình trong nội tâm liền bình thường trở lại hai người sát bên người mà qua về sau nhiếp phàm đi đem biến sói biến thân báo săn biến thân hải báo kỹ năng đều thăng cấp thoáng một phát cái này biến thân báo săn biến sói cùng biến thân hải báo kỹ năng đều có hai cấp rồi tăng thêm trang bị tăng thêm cái kia chính là tam cấp biến thân báo săn tam cấp biến thân hải báo cùng tứ cấp biến sói xem như tương đường cường h ã n rồi thăng cấp hết kỹ năng về sau nhiếp phàm ra tạc hệ thôn hướng d ò m bị quặn mỏ phương hướng tiến đến tiếp tục đi d ò m bị quặn mỏ tầng thứ tư làm cho điểm phù văn thạch nói sau tiết vũ cùng lâm tâu n g u y ệ t y nguyên tại d ò m bị quặn mỏ tầng thứ ba soát d ò m bị giám sát do vì tại phó bản ở bên trong bọn hắn có thể tùy ý điệu biến thân mà không cần lo lắng bị phát hiện biến thân ác ma tiết vũ khé quát một tiếng sau lưng dài ra một đôi ác ma cánh c h i m trên người trang bị phảng phất bị màu đen mực nước nhộm u dần giống như đại kiếm trong tay cũng trở nên toàn thân đen nhánh hk ám thẩm phán một đạo màu đen cổ sáng theo trên bầu trời rơi xuống o a n kích vay một tiếng d ọ m bị giám sát đã trúng một kích loạn trọn g mà té lăn trên đất bị màu đen cổ sáng nện vào địa phương trở nên một mảnh đen nhánh giống như là bị đốt trọi giống như b ư ớ c lên ra trận trận khói đen một cái hai trăm năm mươi nhiều điểm tổn thương theo d ọ m bị giám sát trên đầu phiêu mà bắt đầu đoạn lạc thánh kỵ sĩ chi thư bên trên kỹ năng quả nhiên lợi hại tiết vũ dùng chính mình quang minh thẩm phán kỹ năng tối đa chỉ có thể làm mất d ọ m bị giám sát hơn một trăm điểm tổn thương dùng đoạn lạc thánh kỵ sĩ chi thư bên trên kỹ năng về sau tổn thương trực tiếp tăng lên gấp đôi như vậy một mình hắn cũng soát được động dọn bị giám sát rồi v ề phần lâm tâu nguyệt dưới bình thường tình huống lâm tâu n g u y ệ t quang minh chi mũi tên chỉ có thể tạo thành sáu bảy mươi tổn thương hiện tại một đạo h ắ t cám chi mũi tên có thể bạo hơn hai trăm nhưng lại có thống khổ nguyền rủa sợ hai đợi khống chế kỹ năng thực lực quả thực so tiết chữ còn đư hãn lại để cho tiết vũ cảm thấy áp lực thực lớn giết hết cái này g i ò m bị giám sát hai người có thể chia nhau trả như vậy mỗi người đạt được kinh nghiệm nhiều một ít đơn vị trong thời gian tiền lời cũng nhiều hơn nhất phàm tiếp tục tại g i ò m bị quặn mỏ tầng t ứ tư soát sơ đảng vong linh thi thuận giả không sai biệt lắm sau nửa giờ lại thu thập đã đến mười ba khối nghiền nát phù văn thạch cùng trước khi những cái k i a nghiền nát phù văn thạch phóng cùng một chỗ nhiếp phàm rốt cuộc tìm được ba khối xứng đôi đấy lại có thể hợp thành một quả nguyên vẹn phù văn thạch rồi đem cái này ba khối nghiền nát phù văn thạch bỏ vào cùng một chỗ một đạo bạch quang hiện lên về sau cái này ba khối nghiền nát phù văn thạch dung hợp đã đến cùng một chỗ cái này khối vừa hợp thành phù văn thạch cùng trước khi cái k i a khối phù văn thạch hình dạng có chỗ bất đồng thượng diện phù văn cũng không lớn đồng dạng có điểm giống hỏa diễm đồ án phù văn tánh mạng. Tánh mạng giá trị sử dụng về sau có thể bổ sung người chơi tánh mạng giá trị tự động bổ sung năng lượng mỗi giây một điểm dung lượng năm trăm không cách nào điệp ra sử dụng đặt ở trong ba lô tức sinh ra hiệu quả cùng trước khi phù văn nguyên tố không sai biệt lắm còn thêm vào g i a tăng lên năm mươi điểm tánh mạng có thể đem làm một cái vĩnh c ử u bình máu sử dụng bỏ vào ba lô về sau n h ấ t p h à m phát hiện lượng hp của mình đã đột phá tám trăm rồi những n à y phù văn tương đương hữu dụng n h ấ t p h à m chuẩn bị b ă n g g i ú p tiết vũ cùng l â m tâu nguyệt cũng biết một ít liền nhiều rơi xuống mấy lần phó bản phí hết suốt hai ngày thời gian một mực càng không ngừng soát q u ạ n g mỏ t ầ n g thứ tư sơ đảng vong linh thi thuật giả nhất phàm cho tới ba khối phù văn tánh mạng cùng năm khối phù văn nguyên tố đưa cho tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt mỗi cái một cái tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt là nhiếp phàm tín nhiệm nhất hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tại trong trò chơi càng là hai bên cùng ủng hộ đồng bạn cho nên nhất phàm cũng tận tâm tận lực mà bang giúp hai người bọn họ tăng thực lực lên mặt khác tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt đẳng cấp tăng lên sau khi thực lực cường đại nhất phàm còn có thể đạt được thêm vào thuộc tính tăng thêm đây không phải là thường thoải mái một việc cung thương ngay đồng dạng đem bên ngoài những cái kia sơ đẳng vong linh thi thuật giả thanh lý mất nhất phạm lại đến phát hiện hắc ma đồng bảo dương chính là cái kia c h ỗ rẽ hướng phía trước mặt nhìn lại cái kia hắc ma đồng bảo dương y nguyên l ặ n g lặng yên ngốc tại đâu đó hai cái áo bảo hồng vong linh thi thuật giả y nguyên còn tại đẳng kia bên cạnh qua lại mà du đãng nhất phạm ánh mắt đã rơi vào trong ba lô hắc ma đồng cái chìa khóa lên cái chìa khóa đã có dùng hắn thực lực bây giờ muốn đem cái kia hai cái áo bảo hồng vong linh thi thuật giả tiêu diện trên căn bản là không có khả năng đấy không biết kháng ma dược tê hữu dụng hay không tại mua xuống kháng ma dược tê biết được n h ấ t p h à m liền nghĩ đến có thể nếm thử dùng kháng ma dược tề đứng vững đính trụ cái kia hai cái áo b à o hồng vong linh thi thuật giả công kích sau đó mở ra bảo dương những n à y vong linh thi thuật giả sẽ không vật lý công kích kháng ma dược tề hẳn là hữu dụng đấy chỉ là không biết có thể không tại ba mươi giây nội đem bảo dương mở ra đi ra bất kể như thế nào liều mạng đúng vậy đấy cho dù thất bại tổn thất cũng chỉ là một lọ kháng ma dược tề mà thôi hát ma đồng bảo dương cái chìa khóa là vẫn còn đấy hướng bên kia nhìn một chút kiên nhẫn đợi cái kia hai cái vong linh thi thuật giả chậm rãi đã đi ra bảo dương nhiếp h à m mở ra biến thân báo săn kỹ năng chậm rãi tiềm hành tới gần bảo dương khoảng cách bảo dương càng ngày càng gần cái kia hai cái áo bảo hồng vong linh thi thuật giả vẫn không có phát hiện nhiếp phàm bộ dạng chúng ở phía xa tuần tra một phen nhưng sau đó xoay người hướng bảo dương bên này đi trở về bọn hắn muốn đã tới nhiếp phàm r a tốc đi đến bảo dương trước túi đầu nhìn một chút bảo dương quả nhiên là khóa lại đấy là một cái ba mươi cấp hát ma đồng bảo dương không biết bên trong sẽ ra cái gì đó nhiếp phàm biến trở về nhân loại hình thái tay phải xuất ra h ma đồng cái chìa khóa bắt đầu mở ra bảo dương tay trái cầm một lọ kháng ma dược tề hệ thống Bảo trong Dương đang q cái trình h t h à n hai Dương đẳng cái ấ p rất cao, mở ra trong cao, mở q u trình nếu như h ơ có sai lầm, độ vong linh thi thuật giả quay đầu lại phát hiện nhiếp phảm hắn một người trong vong linh thi thuật giả một cái đại họa cầu hướng nhiếp p h ạ m tiêu xạ đi qua một cái k h ắ c vong linh thi thuật giả một cái thoáng hiện xuất hiện ở nhiếp phàm bên cạnh một cái lưu tinh h ỏ a vũ từng đạo hỏa diễm theo trên không bay múa tin tức manh mối rơi vào chỗ r ự a xuống ở đằng kia chút ít vong linh thi thuật giả có chỗ động tác trong n y mắt nhiếp phàm rót rơi xuống một lọ kháng ma d ự ợ c tề banh banh mạnh từng đạo hỏa cầu tại nhiếp phàm trên người nổ tung bất quá khá tốt phản đối nhiếp phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì h ỏ a diễm bay múa bên trong nhiếp phàm ngược lại là bơm lòng xuống tỉnh táo mà mở ra lái hắt ma đồng bảo dương ánh lửa có chút che đậy nhiếp phàm ánh mắt nhiếp phàm chỉ có thể bằng cảm giác rồi. sở dĩ m u ộ n như vậy uống kháng ma dược tệ cũng là vì tranh thủ một chút như vậy điểm thời gian mở ra bảo dương độ hoàn thành tại từng điểm từng điểm tăng lên thời gian cũng đang nhanh chóng mà trôi qua mắt thấy độ hoàn thành đột phá tám mươi nhất phản nghĩ đến sắp thành công rồi kết quả thoáng c á i lại mất trở về sáu mươi ba khoe mắt nhìn lướt qua thời gian còn có m ộ ư ơ i năm giây đã qua một nửa nếu như không nhanh chút muốn không còn kịp rồi c h ư ơ n một trăm linh năm ngân dược chi phong h ù n g giáp theo thời gian trôi qua hai cái vong linh thi một người bất kể thế nào công kích công kích của bọn hắn đều đối với nhiếp phàm không có hiệu quả đã có được trí không nhất định bọn hắn ngừng lại muốn xem xét là tình huống như thế nào cái kia hai cái vong linh thi thuật giả đình chỉ công kích ngược lại đối với nhiếp phàm có lợi nhiếp phàm rốt cục nhìn rõ ràng khóa tâm mở ra bảo dương tốc độ so vừa rồi nhanh rất nhiều hắn một người trong vong linh thi thuật giả tựa hồ đã biết nhiếp phàm uống kháng ma dược tề hướng nhiếp phàm đi tới thằng này chẳng lẽ muốn cách dùng trượng nện chính mình nhiếp phàm nhanh hơn động tác trên tay chỉ nghe x o ạ c một tiếng cái này bảo dương mở ra đem tay vươn vào bảo dương ở bên trong sờ soảng thoáng một phát rõ ràng mỏ ba kiện đồ vật đi ra trong đó một khối hình như là phù văn thạch bộ dạng mặt khác lưỡng kiện đồ vật là một kiện trang bị cùng một bản sách kỹ năng cái thanh kia hát ma đồng cái chìa khóa mở ra hết bảo dương về sau liền biến mất rồi không biết có hay không làm cho hồi trở lại đợi giá trị đồ vật cái kia vong linh thi thuật giả vung lên pháp trượng hướng nhiếp phàm nện đi qua và n h nhiếp phàm đã trúng một kích trên đầu đã nổi lên một cái hơn năm mươi điểm tổn thương áo bào hồng vong linh thi thuật giả là pháp sư đơn vị cận chiến công kích cũng không được không dù sao thứ đồ vật đã bãi đu độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất tới tay kháng ma tô tể h rất nhanh muốn mất đi hiệu lực rồi nhiếp p h à m mở ra b i ế n sói kỹ năng sau đó chạy nước rút hướng ra phía ngoài chạy như đ i ê n hai c â i áo bào hồng vong linh thi thuật giả dùng đại h ỏ a cầu đánh kích nhiếp p h à m nhưng là không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhiếp p h à m rất nhanh tuyệt trần mà đi đã đến một cái địa phương an toàn nhiếp p h à m lúc này mới nhìn một chút chính mình vừa mới đạt được ba kiện đồ vật cái kia khối phù văn thạch là phù văn được miễn là một khối nguyên vẹn phù văn thạch thượng diện vẽ lấy phù văn có điểm giống một cái mũi nhọn hình thòi phù văn được miễn ma kháng、người. có 5 sát Pháp cách xuất tại trên mất đặt trong hiệu làm lực, mà mình cho công kích được không nào người đi ra, đặt ở ba loại ô tức thuộc tính Cái được c sinh hiệu khối miễn này văn, phù ra quả. i đối mặt Pháp sư thời điểm, như không trên Pháp thể h sư tệ, mặt p có m v lớn mà giảm xuống chính mình mà giảm chỗ bất ị thương hại. Có loại Có ba b đồng thuộc loại phù văn thạch rồi n à y cái phù văn được miễn có lẽ so với trước phù văn nguyên tố cùng phù văn cánh mạng càng hy hữu một ít bởi vì nhiếp phảm tại hắn trong ba lô cái k i a m một đống lớn nghiền nát phù văn thạch ở bên trong chỉ cái đã tìm được một khối phù văn được miễn khối vụn lại nhìn mặt khác lưỡng kiện đồ vật cái tiêu kiện trang bị là đức l ộ y ba mươi cấp h ma đồng n ư ợ c giáp ngân dược chi phong h u n g giáp đức l ộ y nhu cầu đẳng cấp ba mươi cấp h ma đồng cấp giáp ra phòng ngự doanh hai trăm ba mươi hai hai trăm năm mươi tám nhanh nhẹn năm mươi hai lực lượng ba mươi hai phòng ngự đẳng cấp ma kháng một mươi năm trô thụ hỏa hệ công kích tổn thương giảm bớt một m ư ơ độ b ề n một trăm m ư ơ i một trăm m ư ơ i cái này h ma đồng cấp trang bị thuộc tính coi như không tệ tuy nhiên ba mươi cấp thanh đồng sáu trang có như vậy một ít sáu trang thuộc tính nhưng nhiếp phẳng có lẽ hay không chút do dự đem ngân dược chi phong hưng giáp thay đổi đi lên thuộc tính tăng gọt một đoạn lại là một kiện hpma đồng cấp đấy đáng tiếc không phải có thể thăng cấp đấy đoán chừng ít nhất giá trị mười bảy mười tám vạn tiền đồng nếu lấy tới đ ầ u giá hội lên nói không chừng có thể đập bên trên ba mươi vạn tiền đồng nghĩ nghĩ cái này hpma đồng cấp ngực giáp tạm thời không khóa lại rồi những cái kia có thể thăng cấp hpma đồng trang bị khóa lại bên trên về sau còn có bay lên không gian nhưng là những này không cách nào tiếp tục thăng cấp hpma đồng trang bị nếu như khóa lại về sau tự không cách nào giao dịch đợi ba mươi cấp thoáng qua một cái đã có rất tốt trang bị cái này trang bị chỉ có thể phân giải mất bán không đến cái gì trước rồi nhất phàm hiện tại cấp ò còn n không có có có tiền đến có thể bỏ qua 20, vạn tiền đồng trình xuống thanh đồng đáng lớn. bản năng, Cường Ẩn. n kêu khóa kiếm khác kỹ thể hắc chìa thật sách h Lô giá, có có có có cái cái có Đức Mặt một lợi độ. bỏ qua quá Mua ma là là Ý t c ấ độ tích h i hữu kỹ năng biến thân báo săn cùng biến thân lang nhân hình thái lúc có thể thi triển trong chiến đấu có thể cưỡng ép tiến vào tiềm hành trạng thái cũng có hai giây vô địch thời gian có thể bỏ qua công kích tốc độ di chuyển thêm ba mươi cái này bản sách kỹ năng ba mươi cấp hát ma đồng bảo dương ở bên trong khai ra thứ tốt giá thị trường cũng ít nhất tại năm sáu vạn tiền đồng đã ngoài thậm chí quý hơn cái này ẩn cư kỹ năng cũng là muốn tới kỹ năng huấn luyện sư t r â u đó mới có thể thăng cấp đấy ba mươi cấp có thể lên tới hai cấp n h ấ t p h à m đem cường ẩn kỹ năng cũng cho học xong hôm nay thật sự là thắng lợi trở về như những cái kia đại đoàn đội tại phó bản ở bên trong mở ra bảo dương về sau cho dù tiền lời kinh người khai ra giá trị hai mươi ba mươi vạn vật phẩm phân phối đến mỗi người trên đầu cũng tựu i một hai vạn tiền đồng mà thôi n h ấ t p h à m chỉ có một người độc chiếm những này thứ tốt t ự lộ ra có liệu nhiều hơn hôm nay có bảo đến vật gì tốt không vậy là muộn đông qua phát tới tin tức muộn đông qua đang tại chủ bị lần thứ hai buổi đấu giá bọn hắn phải nhanh một chút chiếm trước thị trường cho nên cần đại lượng c ự c phẩm trang bị nhất phàm suy nghĩ một chút trong ba lô hai khối phù văn nguyên tố lộ ra có chút dư thừa dù sao không dùng được rồi liền đem phù văn nguyên tố thuộc tính cho muộn đông qua phát tới hỏi thứ này như thế nào đây thứ tốt pháp sư hàng bán chạy bất quá được mau chóng rời tay đợi hậu kỳ pháp sư đám bọn họ ma pháp tổng giá trị nhiều lên cái này khối phù văn thạch tự không đằng cái gì trước rồi muộn đông qua nói một đông qua nói cùng chính mình muốn đồng dạng giai đoạn trước các ma pháp sư lượng mp chỉ có năm sáu trăm điểm trong ba lô có khối p h ù văn nguyên tố đợi p h ù văn nguyên tố bổ sung năng lượng hoàn tất thời điểm chiến đấu dùng một lát liền có thể gia tăng nửa q u ả n lượng hp lộ ra không phải cách làm thông thường xem nếu đến năm mươi sáu mươi cấp lượng mp một hai n g h n như bức pháp sư thậm chí có lượng tăng tiền hơn nữa bọn hắn đều đem ra hết trúng cấp ma pháp bình cái kia p h ù văn nguyên tố t i ể u lộ ra có chút gân gà rồi cho nên phải nhanh một chút rời tay cái này khối phủ văn thạch ngươi là chuẩn bị bán cho ta có lẽ hay phóng tới đấu giá hội bên trên đấu giá muộn đông quá hỏi bán cho ngươi là thế nào phóng tới đấu giá hội bên trên đấu giá lại là như thế nào đây bán cho ta ta đưa cho ngươi ra giá là năm vạn tiền đồng nếu như phóng tới đấu giá hội bên trên đấu giá dựa theo đấu giá hội đoạt được kim l ệ c h ta thu năm phần trăm thủ tục phí còn lại đều quy ngươi đấu giá hội bên trên đấu giá a nhất p h à m nói cái này phù văn thạch ở bên ngoài có lẽ hay tương đương hy hi h ư u đấy mới có thể bán bên trên không ít tiền mặc dù bị bắt lấy hai thủ tục phí cũng có thể so hơn năm vạn ta nơi này có hai khối tất cả đều bán đi a nhiếp phàm nói người vậy có hai khối muộn đông qua có chút kinh ngạc loại vật này nhiếp phàm hiển nhiên sẽ lưu một khối tại trên người nói cách khác nhiếp phàm ít nhất cho tới ba khối phù văn nguyên tố nghiền nát phù văn thạch muộn đông qua ngược lại là bài kiến tặc hệ dỏm bị quạt mỏ mặc k h á c tây hôi nguyên triệu trạch này địa phương đều có ra nhưng là tỷ lệ rơi đồ c ự c thấp hơn nữa đến nay không có người gom góp ra nghiêm chỉnh khối đến không biết nhiếp phàm là ở nơi nào cho tới nguyên vẹn phù văn thạch trước bán đi một khối a để cho đợi chút nữa lần đấu giá hội lại bán một khối muộn đông qua nói bán thứ đồ vật là có sách lược đấy duy nhất tính vật phẩm tranh đoạt người đi hướng tương đối nhiều cũng có thể bán được bên trên giá tiền nếu một hồi đấu giá hội đồng thời xuất hiện hai khối phù văn nguyên tố cái k i a giá cả t i ể u bán không đi lên, lên rồi nhất phạm gật đầu nói h ắ n tự nhiên hiểu được bên trong môn môn đạo đạo ta tại đây còn có một chút ba mươi cấp thanh đồng trang bạch đồng trang người muốn hay không cái này đoạn trong lúc tiết vũ cùng lâm tâu n g u y ệ t lại tuân ra đến không ít có bao nhiêu thu bao nhiêu một đông quan ó i một đông qua thu mua vô cùng nhiều ba mươi cấp thanh đồng trang cũng không có ở đấu giá hội bên trên xuất hiện có thể thấy bọn họ đối với ba mươi cấp thanh đồng trang nhu cầu là phi thường đại đấy theo muộn đ ồ n g qua trả lời trong c ó thể phỏng đoán muộn đ ồ n g qua sau lưng tất nhiên là một cái khổng lồ đ o à n đội hơn nữa thực lực không tầm t h ư ờ n g bằng không thì cũng sẽ không lấy tới nhiều như vậy thứ tốt xem ra cựu thiên tuần long hoàn toàn chính xác có cùng ma thần sở tiệu đi ô chống lại vô liếng cựu thiên tuần long thế lực càng cương đại nếu như cùng ma thần sở tiệu đi ô phát sinh sống chết có nhau cái tiêu đối với nhiếp phàm mà nói là càng có lợi đấy địch nhân địch nhân tự là bằng hữu theo quặng mỏ đi ra ngoài nhiếp phàm đến tặt hệ thôn cùng muộn đông qua hoàn thành giao dịch bán đi những trang bị kia về sau nhiếp phàm lại có hơn hai mươi vạn tiền đồng rồi đi đem ẩn cư thăng lên thoáng một phát cấp thăng cấp ẩn cư kỹ năng lại để cho một vạn hơn tám nghìn tiền đồng biến sói mới t r i ệ u chín nghìn tiền đồng biến thân báo săn mới t r i ệ u tam thiên tiền đồng mà thôi tăng cường hình kỹ năng hy hữu kỹ năng thăng cấp giá cả quý hơn một ít nếu như chỉ là bình thường kỹ năng lợi mà nói không cần nhiều tiền như vậy bằng không thì bình thường người chơi không có nhận pháp lan l ộ t lần sau đấu giá hội lên có mấy cái khách hàng lớn gửi bán vài kiện đức lộ ý hát ma đồng trang bị nếu có hứng thú lợi mà nói ngươi có thể đi nhìn xem muộn đông qua mỉm cười nói gửi bán hát ma đồng cấp trang bị đấy giống như đều là tất cả đại sở tiệu do đối với bọn họ mà nói một kiện hát ma đồng cấp trang bị rõ ràng không bằng hai mươi kiện thanh đồng cấp trang bị càng có giá trị nhưng là tại trên thị trường cả hai cơ hội là đồng giá đấy nếu có hát ma đồng cấp trang bị bọn hắn chọn bán đi sau đó gom góp tài chính mua một ít đối với sở tiệu do càng hữu dụng chỗ đồ vật như thế nào ở chỗ này của ta mua trang bị bỏ ra nhiều tiền như vậy có chút không c ă n lỏng muốn dựa dấm vào ta lợi nhuận trở về nhất phàm trêu chọc mà nói ha <cười> muộn đông qua nghe được nhếp phạm lời mà nói cười to ba tiếng xem như thế đi trong lúc vô hình song phương kéo gần lại một chút khoảng cách các người đấu giá hội lúc nào cử hành ba ngày sau muộn đông qua nói nhanh như vậy nhếp phạm sửng sốt một chút bọn hắn vừa mới tổ chức hết đấu giá hội nhanh như vậy t i u chuẩn bị lần thứ hai một lần đấu giá hội lượng giao dịch lớn như vậy bọn hắn ngắn như vậy thời gian t i u tìm xong rồi chúng ta cũng là không châu bắt chó đi c à y ma thần sở t i ệ u dio hát long sở tiêu dio những n à y cự đầu cấp sở tiêu dio thấy được đấu giá hội cái này khối cực lớn thị trường bọn hắn cũng đều tại chủ bị tổ chức đấu giá hội rồi chúng ta muốn trước tiên đem tên tuổi đánh đi ra ngoài ngồi vững vàng vị trí lão đại nói sau đến lúc đó hình thành tốt tuần hoàn những cái kia muốn bán trang bị đấy tự động sẽ tìm tới chúng ta đấu giá hội sinh ý cũng sẽ biết càng làm càng lớn muộn đông qua cười khổ nói nhất phàm có chút đã minh bạch cái này một khối lợi nhuận lớn như vậy cạnh tranh cũng sẽ phi thường kịch liệt cho nên muộn đông qua mới có thể gấp gáp như vậy lấy tổ chức lần thứ hai đấu giá hội cho nên có tốt trang bị là hơn tiễn đưa tới một g u t a chúng ta tại đây quá cần rồi muộn đông qua nói coi như là vì cho ma thần sở t i ê u đi ô tìm không thoải mái nhất p h ẳ m cũng muốn thế chân và c ủng hộ m u ộ n đông qua sảng khoái mà nói có thứ tốt lợi mà nói ta sẽ liên hệ ngươi đấy ta cần phải có người giúp ta xử lý một ít gì đó không biết ngươi có thể hay không giúp ta cái này bề bộn ngươi phải xử lý cái gì đó m u ộ n đông qua hỏi ngân d i ệ p thảo cầm máu thảo cái này cấp thấp d i ệ p thảo ngân d i ệ p Thảo, c ầ m máu thảo những vật này ngươi phóng tới đế trên trận bán đi không thì tốt rồi hoặc là bán cho p ư ợ n g vũ sở tiệu đi ô giúp huyết sở tiệu đi ô không thì tốt rồi mượn đông qua nước mắt hắn còn tưởng rằng là vật gì đâu rồi nguyên lai là một ít cấp thấp dược thảo thứ này tùy tiện tự xử lý bọn hắn ăn không v ô nhiếp phàm cười khổ nói ăn không v ô người có bao nhiêu m ộ t đông qua ngạc nhiên nói một cái sở tựu i đi ô ăn mấy trăm gốc dược thảo còn không tùy tùy tiện tiện hơn nữa dược thảo thứ này là trường kỳ nhu cầu đấy mỗi chủng c h ồ n g ít nhất mấy ngàn gốc cộng lại hơn vạn gốc đều đã có nhiếp phàm suy nghĩ một chút nói hắn trước mắt không cách nào chuẩn sắc mà tính toán số lượng m ộ n đông qua lúc này đã bãi đu ộ c tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất không biết nên làm gì bình luận hắn bị sợ đã đến chương một trăm linh sáu cao cấp thải tập thuật một cái học được kỹ năng hái thuốc người chơi ở bên ngoài luyện một thiên cấp đoán chừng có thể thu thập trở về năm sáu gốc dược thảo đã không tệ rồi khai hoang địa đồ thời điểm tương đối nhiều một ngày thu thập hơn mười hai mươi gốc cũng chống chết rồi dược thảo tiện nghi hai mươi ba mươi tỷ đồng quý năm mươi sáu mươi tỷ đồng xem như không tệ khoản thu nhập thêm đã thu vào cho dù một ngàn cái người giúp ngươi thu thập dược thảo một ngày cũng t i u cầm trở về năm sáu ngàn gốc mà thôi n h ấ t phạm lại còn nói hắn có hơn vạn gốc dược thảo đây không phải là dọa người thế này người nên không phải đem t ạ t hệ thôn theo ố bẩn sệ vở đến bây giờ sở hữu tất cả người chơi thu thập dược thảo đều cho thu lại đi à nha cho dù sở hữu tất cả t ạ t hệ thôn người chơi đều hướng n g ư ơ i mua sắm dược thảo những n à y dược thảo ba năm ngày nội cũng là tiêu hóa không được thị trường nhu cầu không có lớn như vậy muốn đông qua sắc mặt quái dị nhìn thoáng qua n h ấ ế p phàm hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì còn có một môn kiếm tiền nghề nghiệp cái kia chính là gieo trồng dược thảo gieo trồng dược thảo cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện là tối trọng yếu nhất một điểm cái kia chính là có thể mua được đấy thứ nhất mua đất cần rất nhiều tiền mua đất tiền n h i p phàm nhất định là đã có. thứ hai cũng không phải có tiền có thể mua được mà đấy cần cùng nở t ợ cờ có quan hệ mới được cho dù mua được đấy hạt giống cũng là dường như khó tìm đấy nghe nói khắc nhị phỉ đức bên kia mới có thể mua được sơ cấp dược thảo hạt giống các người chơi muốn sáu mươi cấp về sau mới có thể đi khắc nhị phỉ đức đến sáu mươi cấp về sau bọn hắn tự không cần cấp t h ấ p dược mẹ kiếp chỉ có một chút mới vừa gia nhập trò chơi tân thủ người chơi mới có thể cần mặc dù hạt giống cùng thổ địa đủ ngươi còn phải tìm nghề làm vườn sư giúp ngươi quản lý ờ ý nghĩa cũng là một kiện phiền t h o sự tình hơn nữa cho dù những này đều đủ rồi nếu tìm không thấy hy hi hữu gieo trồng thuật sách kỹ năng hết thảy đều là không tốt muốn đông qua không thể không nghĩ tới gieo trồng dược thảo chỉ là cái này sinh ý rất khó khăn làm xem ra n h ấ t p phàm hẳn là cho tới thổ địa cũng có một đám dược thảo muốn gặt hái được ta có thể giúp ngươi đem dược thảo xử lý sạch bất quá lớn như vậy đại lượng khẳng định phải so giá thị trường tiện nghi một ít một cây ba mươi tiền đồng dược thảo tối đa chỉ cái có thể bán được hai mươi tám tiền đồng muốn đông qua suy nghĩ một chút nói như vậy một nhóm lớn dược thảo khẳng ok không có vấn đề muộn đông qua gặp i cả nhất phàm sảng khóe như vậy cũng thật cao hứng nếu là một vạn gốc dược thảo bình quân mỗi gốc dược thảo bốn mươi t n đồng Cái kia chính kia là bốn vạn tiền, tiền đồng với hắn mà nói có lẽ không coi vào đâu hắn làm đấy cũng là lâu dài sinh ý đã n h ấ t p h à m có một mảnh ruộng đồng hơn nữa bắt đầu sản xuất dược thảo rồi cái kia tương lai nhất định sẽ có càng nhiều dược thảo cần để cho hắn tiêu thụ dùng bốn mươi vạn tiền đồng giao dịch n g ạ h ắ n chỉ có thể phân đến bốn vạn cái tia bốn trăm vạn giao dịch đặc là hắn có thể phân đến bốn mươi vạn tiền đồng rồi về sau có lẽ xa xa không chỉ bốn trăm vạn bởi vì dược thảo thời kỳ sinh trưởng tương đối ngắn chỉ cần một chu là được rồi đây chính là một số phi thường phong phú lợi nhuận tính một cái thời gian còn kém hai ngày dược thảo muốn thành t h ủ nhất phàm nghĩ nghĩ hắn còn cần một ít nhân thủ giúp hắn thu thập dược thảo cái này nhân thủ vốn là có thể tìm muộn đông qua muôn đấy nhưng nhất phàm cân nhắc một chút có lẽ hay quyết định chính mình để làm chuyện này tính toán một cái thu thập một cây cấp thấp dược thảo đại khái cần hai giây tả hữu một phút đồng hồ có thể thu thập ba mươi gốc một giờ t i u là một nghìn tám trăm gốc mười giờ có lẽ đầy đủ thu thập một vạn gốc dược thảo rồi tuy nhiên cái này rất lãng phí thời gian nhưng nếu như vậy muốn nếu tại giã ngoại một ngày mới thu thập năm sáu gốc dược thảo cũng t i u đạt được năm sáu điểm kỹ năng độ thuần thục mà thôi tại trong trang viên đầy đất đều là dược thảo luyện kỹ năng độ thuần thục nên thật là nhanh người khác luyện một năm cũng không c có người luyện một ngày nhanh thuật thu nhặt kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau nếu tại giã ngoại đụng phải một ít quý trọng cao cấp dược thảo tự không cần lo lắng kỹ năng độ thuần thục không đủ vấn đề hơn nữa thuật thu nhặt rất cao người chơi một ít đỉnh cấp đoàn đội thậm chí xảy ra số tiền lớn mời n g ư ờ i gia nhập bọn hắn đoàn đội g i ú p bọn hắn thu thập d ư ợ c thảo bởi vì đến đẳng cấp cao địa đồ một ít dược thảo phi thường đắt đỏ quý trọng nhưng là cần tông sư cấp thậm chí đại tông sư cấp đã ngoài thuật thu nhặt mới có thể thu thập tuy nhiên lãng phí cả ngày thời gian không cách nào đi c h è n lẹ mẹo nhưng đem thuật thu nhặt kỹ năng đẳng cấp tăng lên đi lên tuyệt đối là có lợi nhất đấy nhìn một chút thuật thu nhặt thăng cấp cần thiết kỹ năng độ thuần thục đã lấy được một ít kỹ năng độ thuần t h ủ từ đó cấp thuật thu nhặt lên tới cao cấp thải tập thuật độ khó cũng không cao bộ dạng đến gieo trồng viên nhìn một chút gieo trồng trong viên dược thảo cũng đã lớn lên rất lớn tới gần thành t h ụ hậu thiên có thể thu thập rồi bởi vì dược thảo gieo trồng được so sánh dày đặc toàn bộ gieo trồng viên tràn ngập nồng đậm ma pháp khí tức cùng mùi thơm át trên không trung trận trận phiêu đãng thậm chí bay tới tạt hệ trong thôn là cái gì mùi thơm hình như là dược thảo đấy t h ơ n quá hình như là theo tạt hệ mụ dạ tạ mà bên kia phiêu tới có thể là cái nào đó nở tợ cờ tại chủng chồng, dược thảo a các người chơi trông mà thèm không thôi nhưng là bọn hắn không dám đi gieo trồng viên bên kia trộm hái thuốc thảo qua bên kia trộm hái thuốc thảo lợi mà nói hậu quả là vô cùng nghiêm trọng đấy bọn hắn cũng không muốn bị đám nở t ỡ cờ truy nã nhất phàm nhìn một chút đạt duy na nghề làm vườn sư độ thuần thục trong khoảng thời gian này đạt duy na nghề làm vườn sư độ thuần thục cũng tăng một mảng lớn đã đến sáu mươi ba phần trăm tà hữu t h ă n g được thật nhanh đoán chừng dùng không được bao lâu đạt duy na có thể lên tới cao cấp nghề làm vườn sư rồi xem ra rất nhanh muốn cho đạt duy na ra công tư rồi bất quá đạt duy na thăng cấp thành cao cấp nghề làm vườn、sư. dược thảo tỷ lệ sống sót sẽ cao rất nhiều cho dù cho đạt duy na ra công tư n h ấ t p h ạ m cũng là cam tâm tình nguyện đấy n h ấ t p h ạ m không biết là đạt duy na sở dĩ kỹ năng độ thuần thục tăng lên được nhanh như vậy cùng hắn rất có quan hệ hắn mỗi lần tới đều muốn dặn dò đạt duy na dược thảo tại cái nào đó đặc biệt thời kỳ sinh trưởng thời điểm cần phải chú ý mấy thứ gì đó kể cả trừ trùng rời t r ồ n g vân vân đợi một tí hơn nữa hắn còn nói cho đạt duy na nào dược thảo muốn hốt trùng nào dược thảo muốn trồng sen trồng gối vụ nào dược thảo muốn trồng sen thậm chí một ít dược thảo g e o trồng khoảng thời gian cũng rất có chú ý gieo trồng được quá d à y đặc thậm chí muốn n ổ một ít mới có thể để cho còn lại còn sống sót và không thì sẽ chết một mảng lớn như thế đến nay dược thảo tỷ lệ sống sót đạt đến trước nay chưa có độ cao đạt duy na nghề làm vườn sư kỹ năng độ thuần thục liền trực tiếp tăng v à o rồi nhất phàm đi t ạ t hệ thôn tiệm tạp hóa mua một ít phân bón đem dược thảo thành thục kỳ cần phải chú ý sự tỉnh từng cái bàn giao nhắn nhủ cho đạt duy na lại để cho đạt duy na cho dược thảo bón phân sau đó lại đi dọm bị quặn mỏ tầng bốn trà cả ngày trong lúc lại gom góp ra một quả phù văn cánh mạng cùng một quả phù văn nguyên tố đến lại có hai dạng đồ vật có thể phóng tới đấu giá hội bên trên đ ầ u giá lúc ban ngày nhiếp p h à m cùng lâm hân nghiên đi trường học tuyệt phần lớn thời gian đều là ngâm mình ở phòng tập thể thao ở bên trong ngược lại cũng không thấy được buồn bực đến buổi tối nên online thời điểm nhiếp p h à m liền vội gấp mà đ a n g nhập vào chạy tới gieo trồng viên lúc này rất nhiều dược thảo đã khai ra đủ loại đoá hoa hương hoa càng thêm nồng đầm rồi quanh quẩn tại toàn bộ gieo trồng trong viên thấm người hương thơm làm cho người vui vẻ thoải mái nhiếp h ạ m thật cao hứng đã trải qua một tuần lễ thời gian hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm lần thứ nhất thu hoạch là có t một cây, một cây、so、đi, đi lại, lại hệ ể đem đ mua thống u ngươi đã lấy được ngân d ư ợ c thảo kỹ năng độ thuần thục một hệ thống ngươi đã lấy được phong hoàng thảo kỹ năng độ thuần thục một một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở kỹ năng thi triển nhắc nhở lan ở bên trong t r à m một mảnh lại một mảnh đã qua nửa giờ t à hữu len ken một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên thu thập kỹ năng thuật tăng lên tới cao cấp nhìn thoáng qua thu thập kỹ năng thuật trạng thái cao cấp thải tập thuật thăng cấp cần kỹ năng độ thuần thục không tám nghìn theo cao cấp thải tập thuật thăng đến đại sư cấp thuật thu nhặt cần kỹ năng độ thuần thục càng nhiều nếu bình thường người chơi cho dù bình quân mỗi ngày thu thập hai mươi gốc dự thảo theo cao cấp thăng đến đại sư cấp cũng cần bốn trăm thiên nhất phạm nhìn một chút hôm nay có lẽ có thể thăng đến đại sư cấp a không biết muốn bao lâu mới có thể lên tới tông sư cấp nếu là có người chơi biết do nhiếp phàm lúc này đã nghĩ đến như thế nào t h ằ n g tông sư cấp thuật thu nhặt rồi đoán chừng muốn qua đời tuyệt đại bộ phận người cũng đều tại mong chờ lấy hãy mau đem thuật thu nhặt lên tới cao cấp tại giã ngoại gặp được một ít hy hữu dược thảo có thể thu thập rồi tùy tiện thu thập đến một cây hy hữu dược thảo có thể đính đến hơn vài chục thậm chí mấy trăm gốc bình thường dược thảo rồi đó là kiếm tiền đường tắt thu thập dược thảo tốc độ cùng nhiếp phàm tính toán được không sai bị lắm có lẽ một ngày có thể hoàn thành ngay tại n h i ế phàm chuyên tâm thu thập dược thảo thời điểm huyết ảnh bình nguyên cuối cùng một đội người chơi cẩn thận từng ly từng tí mà tiến nhập gỗ lìn mộ địa tại đây đổi mới dẹp ỏ chính là ba mươi lăm cấp g i ò m bị gỗ lìn cái này khiến gỗ lìn mộ địa kéo không dứt một mực lan tràn đến đường chân trời cuối cùng bên trong có vô số g i ò m bị gỗ lìn du đãng g i ò m bị gỗ lìn ba mươi lăm cấp quái phòng ngự tương đối thấp lượng h p cũng rất mỏng nhưng là chúng ma kháng rất cao pháp sư đối với thương thế của bọn nó hại phi thường thấp ở chỗ này đánh quái chủ yếu dựa vào chiến sĩ phát ra huyết đao nhìn thoáng qua trong mộ địa hắn vung lên hắc ma chi kiếm hướng một cái dòm bị gỗ lìn bộ tới một cái hơn hai trăm tổn thương theo cái kia g i ò m bị gỗ lìn trên đầu phiêu mà bắt đầu cái kia g i ò m bị gỗ lìn tổng cộng cũng mới một ngàn lượng hp mà thôi bất quá đúng lúc này g i ò m bị gỗ lìn sẽ cực kỳ nhanh nhào lên bắt hắn thoáng một phát thân thể của hắn lập tức chậm chạp xuống lâm vào sơ cấp tê liệt trạng thái hắn tranh thủ thời gian uống một lọ kháng tê liệt dược tề lão đại chúng ta mang dược tề không nhiều đủ tìm đạo tặc đi trong thôn nhiều thu mua một ít kháng tê liệt dược tề lại để cho hắn lập tức tiễn đưa tới huyết đao trầm giọng nói cái này phiến gỗ lìn mộ địa bọn họ là nhất định phải xuống đấy bởi vì chỉ có gỗ lìn trong mộ địa gỗ lìn thi vương mới ra ngân dược thủy tinh chỉ có cầm bắt được ngân dược thủy tinh bọn hắn mới có thể sáng tạo cơ hội chương một trăm lẻ bảy cấp mạng s ờ đ ạ i sư huyết đao trầm mặc một lát quyết định thật nhanh mà nói mặt khác phải mấy người đến p h ụ cận thôn đem kháng tê liệt dược tề đều cho ta thu mua tới một lát sau huyết đao người phía dưới truyền đến tin tức bọn hắn chỉ lấy mua đến một bộ phận kháng tê liệt dược tề đoán chừng chỉ có thể đủi bọn hắn dùng một hai giờ trên thị trường còn có mặt khác một nhóm người đã ở thu mua kháng tê liệt dược tề bọn hắn động tác so huyết đao bọn người phải nhanh、Đó. chẳng lẽ có người so với chúng ta tới trước gỗ lìn mộ điện huyết đau phiền muộn mà mắng lại đến phụ cận thôn tìm xem huyết đau người phân tán đến chỗ gần mấy cái thôn tìm khắp thoáng một phát cũng tịch thu mua đến bao nhiêu kháng tê liệt dược tề giá cao thu mua cũng nhất định phải đem kháng tê liệt dược tề làm ra có bao nhiêu làm cho bao nhiêu chế tác kháng tê liệt dược tề phong hoàng thảo cũng được có bao nhiêu thu bao nhiêu huyết đau hạ liều mạng làm cho tiêu diệt một cái dọn bị gỗ lìn huyết đau phát hiện một cái dọn bị gỗ lìn điểm kinh nghiệm e ít tờ là bình thường ba mươi năm cấp quái vật ba bốn lần nhiều Ở chỗ chẻn cũng này đi chèn lẹ vèo tương h nhanh. Đáng tiếc Pháp ậ t tiếc Đáng s đám Pháp ma bọn chúng ma Pháp tổn h t ư có hạn, chỉ có thể dựa vào cận chiến, cận chiến hạ, thể dựa vào vị đơn lai ạ i giòm liệt sợ sung gỗ công trong bị bổ lìn l Tương kích hiệu tê quả. một đoạn thời gian rất dài tất cả đại sở tiêu đi ô đối kháng tê liệt dược tề nhu cầu đều phi thường đại cho nên huyết đao quyết định thật nhanh mà muốn thu mua trên thị trường sở hữu tất cả kháng tê liệt dược tề nhưng là có người rõ ràng so với bọn hắn nhanh chân đến trước một bước theo đạo lý nói huyết đao thủ hạ có tinh nhuệ nhất người chơi lúc này mới dám đến gỗ l i n mộ địa có lẽ không có người so với bọn hắn nhanh hơn m ư i đúng nhưng là sự thật ra ngoài ý định đối phương cũng hẳn là mẫu một cổ thế lực cường đại mới có thể tại ngắn như vậy trong thời gian phái người đến từng cái thôn trang đoạt tề mấy ngày nay thời gian các người chơi rõ ràng phát hiện thu mua phong hoàng thảo cùng kháng tê liệt dược tề người so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều hôm nay thực tế lợi hại mấy ngày hôm trước cơ hồ từng thôn trang đều có người ngồi trồm hồm chờ tại thôn cửa ra vào hướng người qua đường gọi lấy thu mua phong hoàng thảo cùng kháng tê liệt dược tề giá cả cũng tương đối cao bộ dạng có không ít người chơi bắt tay đầu tích lũy phong hoàng thảo cùng kháng tê liệt dược tề đều bán đi, đi ra ngoài bởi vì bán giá cả tương đối cao bọn hắn đều mừng thầm mà nghĩ đến chính mình buôn bán lời không nghĩ tới hôm nay lại đây một nhóm người hai nhóm người giúp nhau đấu giá giá cả càng gọi càng cao tranh phong tương đối cơ hồ muốn đánh nhau bộ dáng có rất nhiều người đ ề u hối hận chính mình canh chừng hoàng thảo cùng kháng tê liệt dược tề bán được quá sớm huyết đao về sau lục tục có một ít tương đối mạnh sở t i ê u đi ô cũng tổ chức tinh anh đoàn đội bắt đầu tiến vào gỗ lìn mộ địa bọn hắn rất nhiều người cái này mới ý thức tới kháng tê liệt dược tề tầm quan trọng vì vậy cũng giống ma thần sở tiệu đi â đồng dạng phái người khắp nơi thu mua phong hoàng thảo cùng kháng tê liệt d ự tề những chuyện này nhiếp p h ạ m cũng không biết hắn chỉ là chuyên tâm mà một cây một cây thu thập d ự thảo ngay tại hắn thu thập dược thảo thời điểm giọng nói vang lên là muộn đông qua đấy trước khi quên hỏi ngươi ngươi chỗ đó có loại phong hoàng thảo sao có nhiếp p h ạ m gật đầu nói có bao nhiêu sáu ngàn gốc đã ngoài nhiếp p h ạ m nói phong hoàng thảo là hắn gieo trồng dược trong cỏ số lượng tối đa đấy thiên có nhiều như vậy cái kia vội vàng đem phong hoàng thảo đều bán cho ta đi muộn đông qua nói b ê nhất n g o phàm nói nghe ả được u n n h a mượn đến Hắn rồi. t phát đông qua lời mà nói hắn mỉm cười nghĩ đến tất cả đại sở tiêu đi âu người có rất nhiều đến ba mươi cấp phụ cận bọn hắn hẳn là dục dịch muốn đi vào gô liền mộ địa rồi vừa tiến vào gô liền mộ địa phong hoàng thảo nhu cầu lượng sẽ bạo tăng t r một h t r đông qua mắt c ắ n g váng xem ra nhiếp phảm đã đã biết tình huống bên ngoài cái kia phong hoàng thảo được hay không được bán cho ta một đám những cái kia phong hoàng thảo cũng có thể giao cho các ngươi xử lý nhưng là phương diện giá tiền ta hy vọng dựa theo hai ngày sau giá thị trường đến n h ế p phạm c h ậ m g i i nói nhóm này phong hoàng thảo có lẽ có thể cho hắn kiếm lớn một khoản hiện tại một cây phong hoàng thảo giá cả thì có sáu mươi tiền đồng tả hữu hai ngày sau n h ế p phạm đoán chừng ít nhất có thể tăng tới một trăm i tiền đồng đã ngoài thậm chí một trăm năm mươi tiền đồng đều có thể bán phải đi ra ngoài sáu ngàn gốc dự thảo kiếm được tiền bảy tám mươi vạn tiền đồng hẳn là không có vấn đề đấy cái này không có vấn đề một đông quan ó i ngươi dự tính hai ngày sau thị trường luân sẽ đạt tới bao nhiêu một trăm ba mươi tiền đồng đã ngoài ta cho ngươi một trăm tám mươi tiền đồng một cây toàn bộ ăn cái này sáu ngàn gốc phong hoàng thảo như thế nào đây m ư ợ n đông qua nói thật lớn thu bút nhiếp phàm nghĩ nghĩ một trăm tám mươi t n đồng đã là cực hạn bán được cái giá này đã xa xa vượt ra khỏi nhiếp phàm mà muốn đương nhiên nếu những này phong hoàng thảo giao cho m ư ợ n đông qua đến v ậ n tác xác thực có thể sáng tạo rất cao luân giá trị ví dụ như cầm bắt được đấu giá hội bên trên đấu giá nhưng đó là người ta ứng lợi nhuận đấy tiền này nhiếp phàm không có năng lực lợi nhuận ngươi là chuẩn bị cầm bắt được đấu giá hội bên trên đấu giá sao nhiếp h à m chuẩn bị nhận lời xuống nhưng đáp ứng trước khi tốt hơn theo khẩu hỏi một câu không ta chuẩn bị chính mình tiêu hóa m u ộ n đông qua cười thần bị nói l á t đầu chính mình tiêu hóa tiêu hóa mất sáu ngàn gốc phong hoàn thảo nhiếp phàm n g â y ngốc một chút một cái tinh anh đoàn tiết kiệm một chút dùng một ngày cũng t i u dùng xong chừng trăm bình kháng tê liệt dược tề nếu như thả dùng dùng xong hơn ba trăm bình thì ra là cực hạn ba ngày xuống thì ra là chín trăm bình mà thôi chẳng lẽ muộn đông qua thủ hạ có sáu bảy có thể đi vào gỗ lìn mộ đ ị a tinh anh đoàn chỉ sợ toàn bộ ma thần s ở tiêu đi ô miền tây khu vực đều điều động không xuất ra như thế lực lượng khổng lồ đến cái này lại một lần nữa lại để cho nhiếp h à m nhận thức đến cựu thiên tuần lòng sau l ư n g thực、lực. đã muộn đông qua quyết định chính bọn hắn tiêu hóa mất nhóm này dự thảo nhiếp phàm cũng không theo chân bọn họ mặc cả rồi được rồi thành ra rồi nhiếp phàm nói khoảng cách người đ á m tiếp theo phong hoàng thảo thành thục còn có bao lâu muộn đông qua hỏi ta tại đây phong hoàng thảo hạt giống đã dùng hết rồi còn không có mua về đến khoảng cách đám tiếp theo phong hoàng thảo thành thục ít nhất cần bảy ngày đã ngoài nhiếp phàm nói đạt được hạt giống cũng là một kiện chuyện rất phiền p h ứ c đoán chừng hàng chợ thương nhân có lẽ mau trở lại rồi được rồi ta hiểu được xem ra vẫn phải là tình lấy điểm dùng muộn đông qua nói Người chung phái người đến chúng giao phái tạc hệ, chúng ta giao dịch mất một ấ t m đám dược thảo, lát ư được n nhanh chất đấy, nhà kho đều nhanh không bỏ xuống Nhất nói, tốt, ta lập tức tự mình g của chất tức ta bao ta qua. tốt, tự Một bỏ kho Phạm đầy, đều đi rồi. lập l sau n h ấ t phạm cùng mượn đông qua tại trong thôn đụng phải đầu hai người hoàn thành lần thứ nhất giao dịch dựa theo thỏa đàm giá cả tính toán về sau n h ấ t phạm đã lấy được s u ố t năm mươi vạn tiền đồng dự tính trong đất d ư ợ c thảo còn có thể bán thượng tướng gần một trăm vạn tiền đồng tả hữu giao dịch tiền mượn đông qua đều là duy nhất một lần thanh toán tiền lại để cho người không thán phục không được bọn hắn tài lực nếu đổi lại phượng vũ sở tiêu di ô cùng dùng hết u y sở tiêu di ô hai cái sở tiêu di ô liên hợp lại cũng không cách nào duy nhất một lần ăn tươi nhiều như vậy dược thảo giao dịch xong dược thảo về sau n h i ế p phàm tiếp tục hồi trở lại trong đất thu thập trước mắt thời gian tiểu nửa ngày thời gian đi qua một tiếng thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên thuật thu nhặt lại thăng cấp rồi đã đến cấp m ạ s g sơ đại sư cấp m ạ s g sơ đại sư thuật thu nhặt khoảng cách tiếp theo thăng cấp cần k h ô 0 0 m đã có cấp m ạ s g sơ đại sư thuật thu nhặt trừ phi đụng phải một ít đặc biệt hy hữu dược thảo giống như đều đủ rồi giống như người chơi đoán chừng muốn tại trò chơi ô ẩn sẽ vơ một năm tả h ư u mới có thể đem thuật thu nhặt thăng đến đại sư cấp thăng đến đại sư cấp thuật thu nhặt nhiếp phàm tiếp tục thu thập lại thu thập một cây dược thảo kỹ năng độ thuần thục không có nhúc ních nếu thoáng một phát l ô n g mày chẳng lẽ đến đại sư cấp thuật thu nhặt về sau thu thập dược thảo đã không cách nào đạt được kỹ năng độ thuần thục rồi hả lại thu thập bốn gốc dược thảo về sau kỹ năng độ thuần thục rốt cục trướng hơi có chút mỗi thu thập năm gốc dược thảo có thể đạt được một điểm kỹ năng độ thuần thục nói cách khác nhiếp phàm muốn thu thập bảy nghìn năm trăm gốc dược、thảo. mới có thể để cho cấp mạ sư tờ đại sư thuật thu nhặt thăng cấp nghĩ nghĩ đợi hàng chợ thương nhân mua hạt giống trở về đem gieo trồng viên sở hữu tất cả thổ địa toàn bộ trùng trồng bôi thuốc thảo trùng kích tông sư cấp thu thập cũng không phải cái gì chuyện khó khăn nhiếp phạm tiếp tục càng không ngừng thu thập dự thảo đã qua ba giờ về sau đi t ạ t hệ thôn một chuyến hắn phát hiện hàng chợ thương nhân đã trở về rồi vì vậy dùng dịch dung ẩn nấp giới chỉ cải biến dung mạo cùng lúc trước giống như lúc sau đó hướng hàng chợ thương nhân đi tới hạt giống đều mua được sao nhiếp h ạ m hỏi đúng vậy tôn kính đại nhân đây là ngài muốn ba mươi vạn miếng hạt giống hàng chợ thương nhân xuất ra lần lượt bao vải to ba vạn tiền đồng tiêu hết còn thừa lại tám hai trăm i tiền đồng kiểm tra một chút phát hiện xác thực là những thuốc t i a thảo hạt giống không có sai lượng tắc luân tư cũng không dám lừa gạt mình kế tiếp còn muốn ngươi đi một chuyến nhất p h à m nói tôn kính đại nhân nguyện ý vì ngài hiệu lực tắc luân tư không dám có bất kỳ bất mãn cảm xúc ta cho ngươi tám vạn tiền đồng ngươi đi cắt l ố t thành đem sở hữu tất cả tiền đều mua sắm thành trung cấp dược thảo hạt giống càng nhiều càng tốt nhất phạm nói xong đem tám vạn tiền đồng giao dịch cho t ắ c luân tư đúng vậy đại nhân ta lập tức tự đi đem sự tình bàn giao nhắn nhủ cho t ắ c luân tư về sau nhiếp phàm trở lại gieo trồng trong viên đem hắn thổ địa của hắn cũng đều t r ủ n g trồng thượng phong hoàn g thảo sao thủy thảo ngân diệp thảo đợi các loại dược thảo lần này trọn vẹn rơi xuống m ộ ư ơ i năm vạn miếng hạt giống bởi vì nhiếp phàm chọn dùng các loại khoa học phương pháp gieo trồng cùng với đạt duy na coi chừng hộ lý trước đây gieo trồng những thuốc t i ê thảo tỷ lệ sống sót đạt đến kinh người sáu mươi lần này gieo trồng diện tích khá lớn đạt d u na có thể sẽ quản lý không đến t i ê u đánh tỷ lệ sống sót có năm mươi phần trăm tốt rồi cũng có hơn bảy vạn gốc dược thảo như vậy một đám dược thảo một thành sống phụ cận mấy cái thôn trang đối với dược thảo nhu cầu lượng khẳng định đều bão hòa rồi đoán chừng đến làm cho m u ộ n đông qua hướng chỗ xa hơn tiêu thụ một ngày thời gian xuống nhiếp p h ạ m cuối cùng đem sở hữu tất cả dược thảo toàn bộ thu thập hoàn tất nhìn thoáng qua kỹ năng độ thuần thục ấ p mạng sơ sư thuật thu nhặt khoảng cách tiếp theo thăng cấp cần một nghìn ba trăm linh sáu mươi lăm nghìn cho dù thu thập năm gốc dược thảo mới có thể đạt được một điểm kỹ năng độ thuần t h ụ nhiếp h à m cũng có lẽ hay tích lũy nhiều như vậy hợp thành bảo thạch, bảo đều e m sở hữu thảo tất cả dược đ ngược lại cho muộn trái bí đao nhiếp phàm lúc này cá nhân tài khoản đã có kinh người hơn một trăm tám mươi vạn tiền đồng rồi như vậy một khoản tiền lớn lại để cho nhiếp phàm quả thực hưng phấn tốt một hồi đây chính là một khoản tiền lớn tặc hệ thôn sở hữu tất cả người chơi cộng lại nhưng có thể đều không có nhiếp phàm có tiền bán đi ba vạn tiền của trò chơi hồi n ó i ra đi một tí nhân dân đệ tiền có gần sáu ngàn bộ dạng dù sao hiện tại ăn ở đều tại lâm thúc thúc trong nhà ngoại trừ mua thức ăn hoa không có bao nhiêu tiền nhiếp phàm cảm thấy đủ thì tốt rồi sáu n g à n đủ hắn dùng một thời gian thật dài rồi về phần trong trò chơi tiền nhiếp p h ạ m cảm thấy bây giờ còn là dùng những số tiền này lợi nhuận tiền nhiều hơn so sánh tốt những số tiền này liên quan đến nhiếp p h ạ m trong trò chơi tương lai phát triển chỉ có đem những này tiền như quả cầu tuyết giống như càng lăn càng lớn về sau mới có trường kỳ tiền l ợ i không thể con mắt chỉ nhìn lấy một ít lợi nhỏ tuy nhiên từ nhỏ không có gì tiền nhưng là nhiếp p h ạ m ánh mắt vẫn là thấy rất xa đấy ngày mai lại có một hồi đấu g i á hội nhiếp phàm mau mau đến xem có thể hay không mua được một hai kiện giờ ý h ắ ma đồng cấp trang bị đã có nhiều tiền như vậy mua vài món h ắ c ma đồng trang bị là tuyệt đối không có vấn đề gì đấy đến trong kho hàng n h ì n tháng o qua tăng thêm gần đây một hai ngày tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt thu hoạch trong kho hàng đã có gần ba trăm năm mươi miếng bảo thạch mảnh vỡ làm cho một ít đẳng cấp cao bảo thạch đem quyền kiếm cùng ngực giáp khảm n ạ m một tí sau đó phụ cái ma nhất phàm nghĩ đến đem trong kho hàng sở hữu tất cả bảo thạch mảnh vỡ đều đem ra ở chung quanh không có người thời điểm lại nhanh chóng cải biến một tí dung mạo của mình hướng bảo thạch công tượng mạc tăng t h ẳ n nơi đó đi tới bảo thạch công tượng mạc tăng t h ẳ n là một cái lao đầu có chút lưng quẳng a n mặc giặt rửa được có chút tóc vàng và i bảo chính cẩn thận từng ly từng tí mà cầm khắc đao l â y hoay lấy trong tay một khối bảo thạch có thể tới nơi này hợp thành hoặc là khảm nạm bảo thạch người chơi cũng không nhiều nhiễm phàm tại bảo thạch công tượng mạc tăng thản trước mặt ngồi xuống sáng lên một cái thân phận về sau mạc tăng thản cũng trở nên bãi đủ độc tài chi kiếm a cung cấp tất cung tất tính xin hỏi đại nhân ngài cần ta hỗ trợ làm mấy thứ gì đó ta muốn hợp thành một ít bảo thạch nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực mạc tăng thản thoáng xoay người nói hợp thành một quả bảo thạch khối vụn vốn là muốn thu hai trăm tiền đồng thủ công phí đấy m ạ c tăng thản trực tiếp cho nhiếp p h ạ m miễn phí rồi nhưng là hợp thành c à n g đẳng cấp cao bảo thạch nhiếp p h ạ m hay là muốn tiền trả một ít phí tổn đấy bởi vì hợp thành c à n g đẳng cấp cao bảo thạch cần một ít tài liệu nhiếp p h ạ m muốn tới tiệm tạp hóa đi mua sắm nhiếp p h ạ m đem một vài bảo thạch mảnh vỡ giao cho mạc tăng thản mạc tăng thản phi thường nghiêm túc bang giúp nhiếp p h ạ m hợp thành từng đạo bạch quang hiện lên một khối lại một khối bảo thạch khối vụn bị hợp thành đi ra hợp thành bảo thạch khối vụn sát xuất thành công vẫn là tương đương cao đấy hợp thành hai mươi ba mươi lần mới có thể thất bại như vậy một hồi hơn nữa mạc tăng thản phi thường chăm chú s á c suất thành công cũng so bình thường cao không ít chỉ chốc lát liền có một trăm m ư ơ i nhiều miếng bảo thạch khối vụn hợp thành đi ra sau đó tiến hành vòng tiếp theo hợp thành mỗi ba khối bảo thạch khối vụn hợp thành một quả không trọn vẹn bảo thạch trước mắt thời gian tổng cộng có ba mươi hai miếng không trọn vẹn bảo thạch hợp thành đi ra mỗi thất bại một lần nhếp phàm đều đặc biệt tâm đau thất bại một lần cũng liền ý nghĩa thoang cái phế bỏ hơn ba vạn tiền đồng ba mươi hai miếng không trọn vẹn bảo thạch ở bên trong có m ộ mươi một miếng là lực lượng đấy m ư ơ i hai miếng là nhanh nhẹn đấy chín miếng là tinh thần đấy tôn kính đại nhân xin hỏi ngài còn muốn tiếp tục hợp thành sao mặc tăng thản nhìn về phía n h ấ t phàm nếu như tiếp tục hướng bên trên hợp thành thất bại s u ấ t tỷ lệ sẽ rất cao hơn nữa thất bại một lần phế bỏ cũng không phải là hai ba vạn đơn giản như vậy mà là hơn m ộ ư ơ i vạn tiền đồng đúng vậy còn muốn tiếp tục hợp thành n h ấ t phàm cắn răng nói vì rất cao cấp bậc bảo thạch liều mạng đại nhân vì đề cao hợp thành s á t suất thành công ngài có thể đi tiệm tạp hóa mua một ít cô hợp dược tề mỗi bình đại khái hơn hai vạn tiền đồng sử dụng về sau có thể đề cao mạnh bảo thạch hợp thành xác suất thành công nhất phàm nghe được mạc tăng thản mà nói về sau đi tiệm tạp hóa mua ba bình cô hợp dược tề hơn sáu vạn tiền đồng rất nhanh liền đi ra ngoài bắt được dược tề về sau mạc tăng thản tiếp tục bắt đầu hợp thành lần thứ nhất hợp thành là nhanh nhẹn bảo thạch mạc tăng thản thần bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất t ì n h ngưng trọng dị t h ư ờ n g hết sức chuyên chú mà coi chừng hầu hạ trong tay ba khối bảo thạch một cổ nồng đậm ma lực xuất hiện ở tay phải của hắn trong lòng bàn tay ngay sau đó hắn dùng mất một lọ cô hợp dược tề tay phải trong lòng bàn tay b ộ c phát ra mãnh liệt trói mắt ánh sáng kỳ dị tràng diện đưa tới chung quanh một ít người chơi rất h i u kỳ bảo thạch công tượng mạc tăng thản đang làm những gì giống như tại hợp thành bảo thạch a bọn hắn thấp giọng nói nhìn thoáng qua nhiếp phàm thằng này không biết là ai hình như là tại hợp thành cao cấp bảo thạch nhưng tiếc bọn hắn nhìn không tới nhiếp phàm danh tự mạc tăng thản hai tay lập tức phát ra trói mắt trói mắt ánh sáng sau đó chậm rãi dẹp loạn d ư ớ i đi hắn mở ra tay phải trong lòng bàn tay lẳng lặng yên n ằ một m quả màu xanh lá bảo thạch bảo thạch là nguyên vật đấy ó n g ánh sáng long lanh chỉ là mặt ngoài t h o n g c n như vậy một ít khuyết điểm nhỏ nhặt chứng kiến mạc tăng thản tay bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp tâm bảo thạch Các người chơi phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô cái k i ê u miếng bảo thạch lại là nguyên vẹn đấy chỉ cần là nguyên vẹn đấy vậy thì phi thường đáng giá rồi nhìn tỷ lệ hẳn là có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch một quả có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch hắn hợp thành thành phẩm khả năng liền cao tới mười vạn tiền đồng rồi nếu bán lời mà nói giống như bình thường người chơi không có ba bốn mươi vạn tiền đồng là sẽ không bán đấy bởi vì nghe nói đem ba miếng không c h ọ n vẹn bảo thạch hợp thành có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch thất bại xuất tỷ lệ tại năm mươi phần trăm tả hữu hợp thành thất bại liền trực tiếp bạo chết t hơn mười vạn tiền đồng thoáng cái không có loại tình thú này một quả có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch có thể không quý sao cho tới bây giờ bề ngoài giống như vẫn chưa có người nào sử dụng có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch như huyết đao b ọ n người sử dụng cũng chỉ là không c h ọ n vẹn bảo thạch mà thôi các người chơi cực kỳ hâm mộ mà nhìn xem nhiếp p h à m thành công hợp thành một quả có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch tương đương với sạch buôn bán lời hơn mười vạn tiền đồng thành công rồi nhiếp p h à m hưng phấn không thôi nhìn thoáng qua này cái bảo thạch thuộc tính có khuyết điểm nhỏ nhặt nhanh nhẹn bảo thạch khảm n ặ n về sau có thể thay trang bị gia tăng chính là điểm nhanh nhẹn m ặ khác có tế xác suất gia tăng ma pháp vật phẩm tỷ lệ rơi đồ một quả không trọn vẹn nhanh nhẹn bảo thạch có thể gia tăng chín hai mươi điểm nhanh nhẹn một quả có khuyết điểm nhỏ nhặt nhanh nhẹn bảo thạch tăng thêm thuộc tính rất cao nhưng dùng gia tăng ba mươi chín một trăm linh sáu điểm nhanh nhẹn nhất p h à m hợp thành này cái có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch thuộc tính đã coi là không tệ mặt khác có khuyết điểm nhỏ nhặt nhanh nhẹn bảo thạch đều thêm vào kèm theo một đầu thuộc tính phòng s á t xuất gia tăng ma pháp vật phẩm tỷ lệ rơi đồ đại nhân xin hỏi ngài còn muốn tiếp tục hợp thành sao mặc tăng thản chứng kiến hợp thành thành công nối lỏng một vùng há tiếp tục hợp thành a nhất phạm khoát khoát tay nói rõ ràng còn muốn tiếp tục hợp thành thằng này thật có tiền các người chơi nhìn về phía nhiếp phàm trong ánh mắt tràn đầy phức tạp quan g b á i đủ độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất mang bọn hắn cho tới bây giờ l i ề n một quả không c h ọ n vẹn bảo thạch đều không có rất nhiều người có một hai khối bảo thạch khối vụt liền cảm giác mình tương đương giàu có rồi mặc t ă n g thản tiếp tục hợp thành có khuyết điểm nhỏ nhặt lực lượng bảo thạch cùng trước khi giống như trong lòng bàn tay sáng lên một đạo đẹp mắt bạch sắc qua mang dùng một lọ cô hợp d ự tể thời gian từng điểm từng điểm đi qua chung q u n h các người chơi tâm cũng đi theo nhấc lên nhiếp h à m cũng nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem m ạ c tăng thản biểu lộ biến đổi nhiếp phàm nhữ một tí lông mày chứng kiến m ạ c tăng thản biểu lộ hắn đột nhiên ý thức được có chút không ổn đúng lúc này b a h một tiếng chầm đục liền như cái gì bình đột nhiên nổ tung giống như m ạ c tăng thản trong lòng bàn tay vốn là sắp thành hình b ả o thạch đột nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ hóa thành một ít thật nhỏ vô dụng mảnh vỡ bụi rơi là tả đầy đất đã thất bại các người chơi có chút kinh ngạc bọn hắn cảm thấy trong lòng tại nhỏ máu đây chính là hơn mười vạn tiền đồng a nếu cho mình cũng có thể làm cho một thân ba mươi cấp thanh đồng xảo trang mặc tăng thản thân sắc khẩn trương mà nhìn về phía nhìn về ph nhất p h ạ m khoát tay á o ý bảo mạc tăng thản không muốn quá bối rối trước khi hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý dù sao hợp thành có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch sát xuất thành công chỉ có một nửa tả h ư u thành công hoặc là không thành công chỉ ở một ý niệm đã đã thất bại cái kia còn chưa tính chẳng lẽ hắn muốn cho mạc tăng thản bồi hắn một khóa hay sao nhất p h ạ m thoải mái sáu khẩu khí hắn cảm giác mình vẫn là man đại khí đấy hơn mười vạn tiền đồng tại trước mắt bạo chết rồi rõ ràng còn có thể như thế chấn định ngài còn muốn tiếp tục hợp thành sao mạc tăng thản cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm tay có chút phát run tiếp tục hợp thành nhiếp p h ạ m nói nhưng là ngươi muốn trước tỉnh táo một hồi vâng đại nhân mạc t ă n g thản ngồi ở chỗ kia càng không ngừng chấn an tâm tình của mình tim đập cùng hô hấp dần dần bình chậm lại nhiếp p h ạ m chấn định như vậy v â y xem các người chơi tự đáy lòng mà bội phục ngưu nhân a bạo chết hơn mười vạn tiền đồng rõ ràng còn mặt không đ ổ i s ắ c hơn nữa bề ngoài giống như còn muốn tiếp tục hợp thành bộ dáng chứng kiến mạc t ă n g thản tỉnh táo lại nhiếp p h ạ m nói tiếp tục a mạc t ă n g thản cầm lấy ba miếng không trọn vẹn tinh thần bảo thạch thân xác đặc biệt mà ngưng trọng trong ánh mắt xuyên suốt ra một cổ kiên định hào quang hắn tiếp tục bắt đầu hợp thành Cùng trước khi giống như trong lòng bàn tay những cái kia bảo thạch phát ra chói mắt chói mắt hào quang bắt đầu chậm rãi d u n g hợp mạc tăng thản thân sắc so vừa rồi hai lần đó muốn càng thêm chăm chú ngưng trọng cẩn thận từng ly từng tí cùng trước khi giống như dùng một lọ cô hợp dự tể cái kia đoàn hào quang càng thêm chói mắt chói mắt một cổ cường bái đu độc tài chi kiếm a cung cấp đại n u hòa lực lượng chấn động từ trong mà bên ngoài phát ra đã qua hồi lâu sau hào quang dần dần mình ngủ lại đi một khối màu xanh da trời bảo thạch nhẹ nhàng mà rơi vào mạc tăng thản trong lòng bàn tay thành công rồi mạc tăng thản treo lấy tâm để xuống lộ r a càng hưng phấn bộ dạng lần này hợp thành bảo thạch cho bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất hắn một lần hoàn toàn mới thể nghiệm n h ấ t p h à m có dự cảm lần này nhất định sẽ thành công đấy quả nhiên ba lượt hợp thành tuy nhiên bạo chết một lần nhưng tổng thể đi lên nói hắn vẫn là lợi nhuận đấy mặc tăng thản ngươi hoàn thành được không tệ n h ấ t p h à m cười cười nói nhìn một chút cái k i a miếng tinh thần bảo thạch thuộc tính có khuyết điểm nhỏ nhặt tinh thần bảo thạch khảm nặng về sau có thể thay trang bị gia tăng đảo điểm tinh thần ma kháng năm thuộc tính coi như không tệ n h i ế phàm rất hài lòng a thôn tại đại nhân tán thưởng nhếp phàm, phàm, phàm, phàm nhìn một chút ba lô hiện tại trong ba lô tổng cộng có một quả có khuyết điểm nhỏ nhặt nhanh nhẹn bảo thạch một quả có khuyết điểm nhỏ nhặt tinh thần bảo thạch chín miếng không trọn vẹn nhanh nhẹn bảo thạch tám miếng không trọn vẹn lực lượng bảo thạch sáu miếng không trọn vẹn tinh thần bảo thạch cùng với bảy miếng bảo thạch mạnh vỡ thất bại xuất tỷ lệ có chút cao nhiếp phàm không định tiếp tục hợp thành rồi Hai quả chương ó k u y ế t đ i một trăm linh chín bao tác trước mắt tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt cũng còn không có có thể khảm nạm như vậy đẳng cấp cao bảo thạch hát ma đồng cấp trang bị, bị. nhấp phẳng cũng là sẽ không keo kiệt sắt đấy dù sao rất nhiều bảo thạch mảnh vỡ là hai người bọn họ tuân ra đến đấy Đi tuy h ợ nhiên c tiền m c như nước chảy giống như bỏ ra đi ra ngoài nhưng thành quả là tương đương rõ ràng đấy nhiếp h à m nhanh nhẹn lực lượng tinh thần ba hạng thuộc tính tất cả đều gia tăng lên một mạng lớn quyền trên thân kiếm một lục một lam lưỡng đạo quan mang có một loại kinh tâm động phép đẹp mắc cảm ăn mặc như vậy một thân trang bị đi ra ngoài thật sự là vô cùng phong cách bất quá nhiếp phàm có lẽ hay tương đương ít xuất hiện đấy bại đủ độc tài chi kiếm a cung cấp tại trong thôn thời điểm y nguyên ăn mặc màu đen áo choàng đem trang bị đều che giấu làm người hay là muốn ít xuất hiện một ít so sánh tốt nhiếp phàm đi tìm người chơi phụ thoáng một phát ma mỗi kiện trang bị có thể phụ một lần ma có thể phụ càng thêm nhanh nhẹn tinh thần cùng lực lượng ma pháp trận một lần sơ cấp phụ ma pháp phí tổn tính cả tài liệu phí muốn năm trăm tiền đồng tả hữu có thể gia tăng năm điểm thuộc tính ma pháp trận hiệu quả có thể tiếp tục một chu tả hữu m ộ trong t sau tiểu ộ n ba lô tiền còn thừa lại một trăm sáu mươi vạn tả hưu đấu giá hội cử hành trước khi không có chuyện gì muốn làm được rồi nhiếp phàm tiếp tục đi dọn bị quặn mỏ tầng bốn soát khoái cùng thường ngày đồng dạng nhiếp phàm biến thân báo săn về sau chậm h tiềm dãi à n h tới gần một cái gần c ấ p phàm vung lên h móng vuốt sắc bén hướng cái kia cấp thấp vong linh thi thuật giả phía sau lương vô tới vài một tiếng cái kia cấp thấp vong linh thi thuật giả loạn trọn vài bước lâm vào choáng váng trạng thái trên đầu phiêu khởi một cái năm trăm sáu mươi nhiều điểm tổn thương chỉ số trước khi lên tới ba mươi cấp về sau nhiếp phàm mánh kích tối đa chỉ có thể tạo thành ba trăm sáu bảy mươi điểm tổn thương nhưng là hiện tại công kích của hắn đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy đã đạt tới gần sáu trăm chọn nếu ra một cái bạo kích còn không trực tiếp quang àn mánh kích về sau nhiếp bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp phàm vung lên móng v ố t sắc bén một hồi liên kích một lát liền quét mất cái kia cấp thấp vong linh thi thuật giả gần nửa lượng hp cái kia cấp thấp vong linh thi thuật giả còn không có tỉnh lại lại l à một cái năng lượng chiến bạo sau đó tiếp tục một hồi liên kích cái kia cấp thấp vong linh thi thuật giả lượng hp thầy đáy ngã trên mặt đất tốt mánh liệt công kích cảm giác mình thực lực đột nhiên bạo tăng rất nhiều nhất phàm có chút kích động muốn đi khiêu chiến thoáng một phát áo bảo hồng v o n g linh thi thuật giả rồi nhưng là nghĩ nghĩ có lẽ hay trước được rồi đợi ngày mai đầu g i á hội xem c ó thể hay không lại mua lấy một hai kiện hắc ma đồng trang bị khảm nạm hết bảo thạch sau đó có lẽ không sai biệt l ò m c ó thể x o á t áo bảo hồng v o n g linh thi thuật giả rồi tại dòm bị quặn mỏ tầng bốn ngốc lâu như vậy còn không biết dòm bị quặn mỏ tầng bốn bên trong có mấy thứ gì đó đâu rồi hiện tại đã ba mươi cấp rồi nếu như lên tới ba mươi ba cấp tự không có biện pháp tiến dòm bị quặn mỏ rồi không biết có thể hay không tại ba mươi ba cấp trước khi đem sở hữu tất cả phù văn thạch đều đem tới tay nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm muốn lò gặp rồi nhất phạm theo trong trò chơi lui đi ra nhất phạm ngươi tranh thủ thời gian ăn đi hôm nay theo giúp ta đi thoáng một phát công ty của phụ thân lâm hân nghiên theo bên cạnh đi tí ở bên trong đã đi tới qua bên kia làm gì t ì m lâm thúc thúc sao nhất phạm kinh ngạc hỏi cha ta hắn mới không có thời gian gặp ta đấy mỗi ngày đều lay o hay o phải chết lâm hân nghiên bất mãn mà vểnh lên vểnh lên miệng nàng đối với chính mình phụ thân còn là phi thường có ý kiến ấy vậy ngươi đi công ty làm gì ta ba ba tìm ta có chút b à i đủ độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất sự t ì n h lâm hân nghiên nói nhìn thoáng qua n h ấ t p h à m chứng kiến n h ấ t p h à m không có gì không khoái bộ dạng cái này an tâm n h a n h ấ t p h à m nhẹ gật đầu lâm hân nghiên ba bá có lẽ tựu là lâm quyền phụ thân rồi n h ấ t p h à m ngươi có biết lái xe hay không lâm hân nghiên hỏi xe a n h ấ t p h à m gật đầu nói lái xe là làm như bộ đội đặc trùng thiết yếu kỹ năng n h ấ ế phàm lái xe kỹ thuật so với bình thường người phải mạnh hơn thế nhưng mà ngươi sẽ say xe, xe. ai nói sẽ say xe, xe, xe t u không biết lái xe nhất phàm mặt già đỏ lên hắn sở dĩ sẽ say xe, xe là vì trước kia hắn rất ít ngồi xe đều là mình mở đích mình mở sẽ không chóng mặt ngồi xuống người khác xe t u chóng luôn biết lái xe lại có thể biết say xe, xe ngươi thật sự là một cái quái dị người lâm hân nghiên ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua nhất phàm nhất phàm bị nhìn thấy có chút toàn thân không được tự nhiên nói cái này rất bình thường rất nhiều người đều có cùng loại phản ứng hôm nay nhìn xem ngươi lái xe kỹ thuật thế nào à bởi vì qua mấy ngày khả năng có chút việc muốn cho ngươi hỗ trợ lâm hân nghiên cười nói không có vấn đề nhất phạm cười cười trước khi chứng kiến lâm hân nghiên làm b ù a hựa y nhì hắn thì có điểm thấy cái mình thích là thèm rồi chỉ là một mực không có thử giá cơ hội nhất phạm rất nhanh mà ăn bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp hết cơm lâm hân gian đã đem làm b ù a hựa y nhì khai ra đến tại cửa ra vào đợi theo trên ghế lai、like、xuống thời điểm lâm hân nghiên nhìn nhìn nhất phạm có chút bận tâm mà hỏi thăm ngươi được hay không được à? chẳng lẽ lâm hân nghiên không biết nam nhân sợ nhất bị người khác hỏi được hay không được thực tế đối phương còn là một nữ nhân rõ ràng bị lâm hân nghiên xem thường rồi nhất phạm cười, cười nói thử một lần sẽ biết lâm hân nghiên vẫn là có chút không yên lòng cũng may là tự nhiên động phòng đụng hệ thống mặc dù nhiếp phàm lái xe kỹ thuật kém một chút cũng không có gì trong nội tâm nàng nghĩ đến ngồi xuống tay lái phụ vị lên một chắc dây an toàn nhiếp phàm ngồi ở trên ghế lái tiên tiến mặt đồng hồ cùng trong khống hệ thống lại để cho nhiếp phàm hưng phấn không thôi hắn nhìn về phía một bên lâm hân nghiên trưng cầu mà hỏi thăm ta đây khởi tuổi nhiếp phàm cái kia trần trờ biểu lộ lại để cho lâm hân nghiên không khỏi suy nghĩ lại để cho nhiếp h à m lái xe được chứ có thể xảy ra vấn đề gì hay không h nhiếp h à m có thể làm sao trên thực tế n h ấ t p h à m cũng không phải lo lắng cho mình có thể hay không khai mở mà là hắn lần thứ nhất khai mở mắt như vậy xe kích động ngứa tay đồng thời lại lo lắng đem lâm hân niên h làm bùa hựa y nhì chơi h ư n g mất vì vậy chưng cầu lâm hân niên h đồng ý ngươi bắt đầu đi khai mở tiểu không được cái kia mấy cái nút không thể động lâm hân niên h chứng kiến n h ấ t p h à m sẽ cực kỳ nhanh tại trong không trên b à n xoa bóp mấy cái nút mặt đều dọa lục rồi đó là thứ năm mươi hai đời thay là m bùa hựa y nhì mới nhất lắp ráp phun ra cất bước hệ thống liền chính cô ta đều không dùng được Nhất phàm ngược phàm lâm ạ i phi bái tài chi i là lộ độc ra thường thuần thục đu k hân nghiên không cảm giác phía sau lưng của mình một mực mà dán tại trên ghế ngồi nhịn không được phát ra tiếng thét trói thai đã xong không có lẽ lại để cho nhiếp phàm cái này liệu bị lái xe đấy lúc này chết chắc rồi gia tốc vội vã như vậy lâm hân nghiên nhất thời cũng không có nghĩ lại nhiếp phàm nếu như là cái liệu bị làm sao có thể biết sử dụng phun ra cất bước gia tốc tính năng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mánh liệt nhiều lắm chiếc xe này cho lâm hân nghiên khai mở thật là lãng phí à hắn không khỏi cảm h á i thuần thục mà thao tác lấy chân ga cùng bộ ly hợp trên thực tế xe này không cần bộ ly hợp cũng có thể khai mở nhưng là vì càng thêm trôi chạy mà thao tác n h i ế phàm vẫn tương đối ưa thích bộ ly hợp phía trước xuất hiện một chỗ đường rẽ nhiếp phàm thuần thục mà thu phóng bộ ly hợp cùng phanh lại cờ cờ ý tờ tt ê ê một tiếng lốp xe cùng mặt đất kịch liệt mà ma sát đã nổi lên từng đạo khói trắng may mắn là cao nhịn mài tài liệu giống như xe lốp xe phiêu một lần tựu báo h ỏ n g rồi xe này nhanh chóng tối thiểu có 380 m ã nhiếp phàm rõ ràng còn dám chơi phiêu gì, quả thực không muốn sống nữa loại này tốc độ xe phía dưới tự động phòng đụng hệ thống cũng mất đi hiệu lực rồi lạ bùa hùa ý nhì tại vô số cỗ xe trong xuyên thẳng qua tuyệt chân mà đi ngược lại là đem trên đường những cái kia xe lại càng hoảng sợ bọn hắn trơ mắt nhìn một đạo hồng quang theo cách cách mình thân xe chưa đủ một mét địa phương sắt qua sau đó trong chớp mắt liền biến mất ở cuối đường tốc độ xe thêm đã đến ba trăm tám mươi mã nhiếp phàm vẫn không có đình chỉ gia tốc chân ga càng không ngừng phát ra gào thét tiếng oanh minh lạ bùa hùa ý n h ỉ tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua sẽ cực kỳ nhanh né tránh mỗi lần đều tinh chuẩn vô cùng mà trốn tránh lấy bên cạnh cỗ xe thần giống như thao tác lại để cho những cái kia lái xe chủ xe đám bọn họ mắt cho váng hôm nay nhìn thấy thượng đế rồi nhiếp h à m gia tốc đã đến năm trăm mã xe này còn có tiếp tục tăng tốc năng lực bất quá tốc độ xe bị ép hồ rồi nhiếp phàm nếp h miệng có chút buồn b ự c loại trình độ này còn chưa đủ nhanh mới qua một lát lạm bùa hủa ý ni rất nhanh mà giảm tốc độ tại một tòa nhà lớn cửa ra vào ngừng lại vốn là năm một mươi phút đường xe nhiếp phàm rõ ràng chỉ dùng m ộ ư ơ i phút lâm hân nghiên từ trên xe bước xuống có một chút như vậy t r o n g mặt bất quá khá tốt tuy nhiên nhiếp phàm khai mở được rất nhanh nhưng là ngồi bên trong đã có một loại rất vững vàng cảm giác lúc lái xe sẽ không say xe, xe chưa từng có người lúc lái xe sẽ ghé vào trên tay lái một bên khai mở một bên nhà nhưng là ngồi xe rất dễ dàng chóng mặt đấy nhiếp phạm nghiêm túc nói lâm hân nghiên lật ra một cái liếp mắt n g ư ờ i khai mở nhanh như vậy người khác có thể không chóng mặt sao bất quá chỉ là có một chút như vậy điểm chóng mặt nhiếp phạm lái xe có lẽ hay tương đương vững vàng đấy tại như thế cao tốc hạ còn có thể bảo trì như vậy vững vàng tốc độ xe lâm hân nghiên cái này mới ý thức tới thằng này thuần túy là tại giả trang heo ăn bãi đu độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất lá hổ như vậy kỹ thuật tham gia chức nghiệp xe thi đấu đều vậy là đủ rồi làm hại nàng còn tưởng rằng nhiếp phạm không biết lái xe ngươi còn biết cái gì duy nhất một lần đều nói ra đi nhìn ngươi còn tiếp tục giả vờ t ư ta còn có thể khai mở máy bay chiến đấu n h ấ t p h ạ m suy nghĩ một chút nói người t h i ể u ngông người a lâm hân nghiên vẻ mặt không tin ta đều nói thực ra rồi ngươi lại không tin ta đây có biện pháp nào n h ấ t p h ạ m giang tay ra n h ấ t p h ạ m ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi này chính là lâm ra biểu đinh sao tối thiểu được có trên trăm tầng a quả thực là cao vút trong m â y lại để cho người ngưỡng mộ biểu đinh phía trước có một mảng lớn đất trống đ ầ u đầy các loại xe sang trọng một ít thân mặc tây phục chế ngự đồng phục thành phần tri thức đám bọn họ tới tới lui lui mà ra vào lấy biểu đinh biểu đinh bên trên có hoản vũ kinh mậu trung tâm chứ cái này là lâm tranh lệch p r cùng cái hào rộng vĩnh viễn đều không thể san h bằng nhất phàm nhìn thoáng qua bên cạnh lâm hân n yên lâm hân yên cùng chính mình phân thuộc tại hai cái bất đồng thế giới với tư cách lâm thúc thúc con g á i lâm hân niên h nhất định trở thành vô số người tiêu điểm hơn nữa nhất cử nhất động của nàng quan hệ đến vô số người lợi ích mà nhất phàm nhất định sẽ không tiến vào đến thế giới kia hai người ngồi thang máy đã đến 172 lâu cùng tầng cao nhất còn cách một đoạn đó là một quán cà phê hướng cửa sổ chạm sàn bên cạnh nhìn lại một trung niên nhân đang l ặ n g lặng mà ngồi ở chỗ kia hơi có vẻ phúc hậu ăn mặc câu phục lộ ra thâm trầm v ớ nghiêm xem xét cũng là một cái sống địa vị cao thượng vị giả theo lâm hân niên h lộ ra lâm hân niên đại bá gọi lâm vĩ n i ệ p trong công ty chiếm hữu 26% cổ bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp phần là công ty thứ hai đại cổ đông người đi qua đi ta ở chỗ này chờ thì tốt rồi nhấp p h ẳ m nói bởi vì lâm quyền quan hệ hắn đối với lâm hân niên h đại bá cũng có một ít cảnh giác vậy được rồi c h â n chờ một chút lâm hân niên h gật đầu nói nàng lo lắng nhấp p h ẳ m cùng đại bá tầm đó lại sinh ra cái gì hiểu lầm dù sao trước khi nhấp p h ẳ m cùng đường ca đã náo không thoải mái rồi lâm hân niên h đi đến lâm vĩ nghiệp bên người m ị cười chào hỏi nói ba ba tốt lâm vĩ n i ệ p cười cười hân nhiên người đã đến rồi hướng về sau mặt nhìn thoáng qua phát hiện nhiếp phàm đang ngồi ở trên ghế s a lon c h á n đến chết nói đã tiểu phàm cũng tới tại sao không cứ gọi hắn tới n g ư ờ i nhận thức nhiếp phàm lâm hân nhiên kinh ngạc hỏi đương nhiên nhận thức ha ha khi còn bé hắn còn lão cô lấy ta đây này chỉ là đã nhiều năm như vậy chỉ sợ đều lạ lắm rồi lâm vĩ nghiệp có chút thổn thức bộ dạng b a ba đối xử mọi người rất hòa ái dễ gần đối với nhiếp phàm chắc có lẽ không có cái gì thành kiến lâm hân nhiên quay đầu hướng nhiếp phàm bên kia vậy vây tay nhiếp h à m chứng kiến lâm hân nhiên hướng chính mình mắc có chút kinh ngạc đứng dậy hướng lâm hân niên cùng lâm vĩ nghiệp nơi đó đi tới ngươi là tiểu pháp a còn nhớ rõ ta sao lâm vĩ nghiệp lộ ra hòa ái dáng tươi cười nói nhất phàm trong đầu lờ mờ có như vậy bãi đủ độc tài chi kiếm a cung cấp một ít ấn tượng nhưng là cũng không sâu khắc lắc đầu lâm vĩ nghiệp cười khổ một cái nói cũng k h ó trách ngươi không nhớ rõ khi đó ngươi mới năm sáu tuổi đoán chừng cũng không có gì ấn tượng n ă m đó ta đi theo phụ thân ngươi đằng sau cũng là một cái game thủ chuyên nghiệp chỉ tiếp người và vật không còn cố nhân đã mất ta cũng đã già lâm vĩ n i ệ p đã từng làm a thần sở tựu đi âu đấy đúng rồi Ta từng tại nhớ được đại bá lâm thủ h c u vĩ nghiệp nói giống như có thâm ý nhìn nhất phàm liếc nhất p h ạ m đột nhiên cảm giác được muốn đông qua cùng lâm vĩ nghiệp có như vậy một ít tương tự đương nhiên chỉ là trên khuôn mặt đấy hai người tuổi hoàn toàn đúng không lên số là mình suy nghĩ nhiều quá nhất phàm nghĩ đến đại ba có thể ở game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng sắp xếp thứ m ộ ư ơ i một cái kia khẳng định rất lợi hại lâm hân nghiên ngu thuận mà nói ha ha n g ư ơ i nhà đầu kia t i ể u la miệng ngọt hảo hán không đề cập tới năm đó dũng rồi hiện tại thế giới là các ngươi người trẻ tuổi đích thiên hạ lâm vĩ nghiệp cười ha ha nói hôm nay tìm các ngươi tới bài đủ độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất thì ra là với các ngươi tâm sự không có ý tứ gì khác vĩ hồng gần đây một thời gian ngắn bề bộn nhiều việc một mực không có cơ hội cùng tiểu phàm chạm mặt cho nên tựu để cho ta đã tới ngươi tại ngân hải còn ở được thói con a rất thói quen tạ ơn thúc thúc quan tâm n h ấ t p h à m nghĩ nghĩ lâm vĩ nghiệp so cha mình hơi nhỏ một chút gọi thúc thúc hẳn là không có sai đấy ha ha đừng như vậy công n ệ tùy ý một điểm chúng ta điểm mấy ly cà phê chậm rãi trò chuyện a lâm vĩ nghiệp xoa bóp trung điện lại để cho phục vụ viên tới cái này quán cà phê là lâm thị tập đoàn bên trong chuyên dụng đấy người nơi này đều biết lâm vĩ nghiệp phục vụ viên rất nhanh c u đi tới lộ ra tất c u n g tất kính nhép phạm cùng lâm hân niên đều chọn một ly cà phê ba người tùy tiện hàn huyên trước khi lâm quyền cái đứa bé kia với ngươi náo đi một tí không thoải mái hy vọng ngươi có thể thứ l ỗ i hắn cái này người ta sẽ giải thích ưa thích trực lai、like、trực khứ bụng dạ thẳng thắn nếu như hắn không thích ngươi hắn sẽ trắng ra mà nói cho ngươi đấy về phần đem ngươi đổi ra phong chi dược chuyện kia đã đã điều tra xong là tả thủ địa ngục tự tiện chủ trương lâm vĩ nghiệp nói ta đã biết kỳ thật không có gì ta không có để ở trong lòng nhất phạm gật đầu nói nghe được lâm vĩ nghiệp như vậy giải thích hắn cũng tin tưởng xác thực thật sự nếu không dùng lâm vĩ nghiệp thân phận địa vị hoàn toàn không cần phải hướng chính mình giải thích vậy là tốt rồi ta hy vọng mấy người các ngươi người trẻ tuổi đều có thể ở chung được vui sướng nhất phạm tuy nhiên sẽ không ghi hận lâm quyền nhưng là lâm quyền ngày đó cùng tự ngươi nói lời mà nói hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên phong chi dực cũng thuộc về lâm thị tập đoàn quản hạt sao nhất phạm hỏi hắn mơ hồ mà cảm thấy nếu như lâm thị tập đoàn tiến vào độc tài chi kiếm tuyệt đối sẽ là một cổ rất thế lực cường đại có lẽ khống chế không ít tài nguyên nhiều người như vậy hào hào tiến vào độc tài chi kiếm độc tài chi kiếm đến tột cùng có gì chủng chồng b ị lực trước kia phong chi dực không thuộc về lâm thị tập đoàn quản h ạ lâm quyền đứa nhỏ này không thích ta trông coi hắn đi ra ngoài làm một mình làm cái phong chi dực một quá bên lâm hân nghiên cảm thấy rất thay náy nàng là hảo tâm muốn giúp nhiếp phàm chỉ là không nghĩ tới đụng phải chuyện như vậy bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp tỉnh ngược lại làm cho nhiếp phàm quấn vào phiền thoái bên trong Ba、người t giả vì cái gì nói như vậy nhiếp phàm nghi hoặc mà hỏi thăm cái này liên quan đến, đến một ít đoạn chức nhất khoa học kỹ thuật vi trung tử thông tin các ngươi chắc hẳn cũng đã, đã nghe qua những ngày kỳ thật cũng không phải chính yếu nhất đấy các khoa học gia đối với nhân loại đại não ý thức đợi nghiên cứu một mực đều không có đ ỉ n h chỉ qua bọn hắn đến cùng nghiên cứu ra cái gì ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng một ít nghiên cứu chứng minh là đúng theo nói nhân loại sau khi chết sẽ có một đoạn cùng loại với sóng điện đồng dạng ý thức tồn lưu tại không gian ở trong lại có hạng nhất mới đích nghiên cứu phát hiện một ít di cư ra ngoài tinh hệ nhân loại đã bị hoàn cảnh có chút kích thích thân thể của bọn hắn đã xảy ra một ít gen đột phá ý thức so với người bình thường cường đại hơn nhiều lần đặt đê được một loạt nghiên cứu thành quả bọn hắn đem sở hữu tất cả nghiên cứu thành quả đều vận dụng đến độc tài chi kiếm bên trong về sau các ngươi sẽ có một ít ngạc nhiên phát hiện lâm vĩ nghiệp cũng mơ hồ không rõ những vật này dù sao không phải của hắn chuyên nghiệp chỉ sợ chỉ có những cái k i a tối cao đoàn nhà khoa học có thể lý giải có thần kỳ như vậy sao lâm hân nghiên tò mò nói khoa học đôi khi sẽ thần kỳ đến vượt quá tưởng tượng của các ngươi cùng nhận thức lâm vĩ nghiệp cười cười nói ta còn có một bên trong tin tức nghe nói tại trong trò chơi tấn giai thần vị về sau có thể hướng liên bang xin một cái năng lượng hạt nhân máy chơi game bên trong nguồn năng lượng cùng dinh dưỡng dịch có thể dùng bên trên hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu những cái kia tần sắp tử vong người tiến vào máy chơi game về sau liền tiến nhập vĩnh cựu ngủ say ý thức của bọn hắn đem vĩnh viễn tồn tại ở thế giới giả tưởng nghe được lâm vĩ nghiệp lời mà nói nhất phàm cùng lâm hân nghiên mở to hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc lâm vĩ nghiệp nói tựa như thiên thư giống như lại để cho người khó có thể tin hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này rồi hả những cái kia các khoa học gia cũng sợ tử thủ là bọn hắn liền muốn ra như vậy một cái biện pháp lại để cho chính mình đạt được đáng kể thời gian dài cách mạng ý thức tồn tại ở thế giới giả tưởng còn có thể tiếp tục bọn hắn khoa học nghiên cứu lâm vĩ nghiệp nói đôi khi hắn cũng không khỏi không sợ hai thán phục tại trí tuệ của nhân loại rất nhiều phú hảo vì đạt được một cái máy chơi game không t i ế c tán g ra bại sản ủng hộ những cái kia nhà khoa học nghiên cứu nhiều hơn nữa t à i phú cũng cuối cùng so ra kém c á n h mạng của mình trọng yếu nhất p h ạ m cảm giác mình mở rộng tầm mắt đây là một cái khoa học kỹ thuật trí thượng đại vũ trụ thời đại khoa học kỹ thuật đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao phụ thân vì cái gì lại để cho hắn trùng kích thân vị nhất phàm cảm thấy phụ thân lưu cho hắn những lời kia ở bên trong ẩn ẩn hàm một loại thâm ý chỉ là hắn hiện tại còn không biết rõ lâm vĩ nghiệp những lời kia một mực tại nhiếp phàm trong thai quanh q u ầ n tuyên truyền g ắ á c ngộ đại khái hàn huyên hơn nửa canh giờ hắn và lâm hân nghiên cáo biệt lâm vĩ nghiệp sau đó liền cùng nhau về nhà rồi mãi cho đến buổi tối tiến vào trò chơi trước khi nhiếp phàm còn có chút đần đội bộ dạng trong nội tâm có một loại trước nay chưa có rung động tại tiến vào trò chơi trước khi nhiếp phàm lại một lần nữa tiến nhập phụ thân cái kia trang web xem nổi lên thượng diện tư liệu ánh mắt đã rơi vào trong đó một quyển sách văn vẻ lên thượng diện giảng là như thế nào tấn giai thần vị b à i đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất hắn nhìn một chút bên trong rất nhiều nhiệm vụ tường thuật tóm lược cùng với manh mối hắn hiện tại còn xem không hiểu nhiều dù sao đẳng cấp còn chưa tới không có tiếp xúc qua những vật kia ngược lại là thấy được một ít trọng yếu manh mối muốn tấn giai thần vị tối thiểu nhất muốn đạt được ba khối đã ngoài pháp tắc mảnh vỡ không biết pháp tắc mảnh vỡ là vật gì về sau nhiều chú ý chú ý bây giờ cách thần vị còn quá xa xôi rồi ít nhất phải đến ba trăm cấp đã ngoài mới có thể đi làm nhiệm vụ kia một loại nhát tưởng niệm cùng sầu não làm cho nhiếp phảm tâm tình có chút xa sút bất quá nghĩ, nghĩ. phụ thân nếu như dưới suối vàng có biết cũng không muốn chứng kiến chính mình sao khổ sở hắn hít sâu một hơi bài trừ đi ra một k i a miễn cưỡng dáng tươi cười bất kể như thế nào cũng phải nhanh một chút mà đi ra loại này bi thương cảm xúc cưỡng chế lại để cho chính mình quên mất những cái kia chuyện không vui tình nhép p h à m tại trên mạng cho mẫu thân chuyển khoản tam thiên khối tiền không biết mẫu thân hiện tại thế nào tại hắn đến ngân hải thời điểm mẫu thân đã từng đặc biệt dặn dò qua hắn không muốn gọi điện thoại trước khi hắn có chút không hiểu hiện tại đã biết rõ rồi điện thoại bị nghe lén nói cái gì cũng có người ở bên cạnh nghe cũng, cũng không sao dễ nói được rồi nhất phạm lần nữa đăng nhập vào trò chơi mặc khắc tây bên kia trận thứ hai đấu giá hội rất nhanh lại muốn bắt đầu hán triệu hồi ra ngựa về sau hướng mặc khắc tây phương hướng chạy đi chương một trăm mười một lần thứ hai đấu giá hội bầu trời có chút tối tăm lu mờ mịt đấy với tư cách khắc nhị phỉ đức thị trấn nhỏ hạ hạt lớn nhất một thôn trang mặc khắc tây giống nhau thường ngày giống như náo nhiệt người đến người đi nối liền không dứt nghe nói trước khi ma thần sở tựu i đi ô tổ chức qua một lần đấu giá hội nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ ứng người giải rác vật phẩm thành dao cũng không phải đặc biệt lý tưởng Muốn đấu ô n g đã giá đ hội chi kiếm đại sảnh lần đấu giá này muộn đông qua đã bãi đu độc, độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất bỏ thêm năm sắp xếp chỗ ngồi nhưng trong đại sảnh có lẽ hay kín người hết chỗ xem ra lần sau được muốn thuê một cái càng lớn đấu giá sảnh rồi muộn đ ô n g qua ngồi ở trên này có chút vui dạo d ự c mà thầm nghĩ n h ấ t p h à m ánh mắt đảo qua hội trường lần này lại thêm một ít khuôn mặt mới đấu giá hội muốn bắt đầu hội trường đột nhiên một hồi bạo động có chút người chơi phát ra trầm thấp kinh hô hắc long vô song hắn rõ ràng cũng tới đấu giá hội tổ chức phương diện tử còn thật là lớn ấy n h ấ t p h à m đối với cái kia gọi hắc long vô song người sinh ra một k i a hiếu kỳ hướng bạo động địa phương nhìn lại chỉ thấy một cái dáng người to lớn thanh niên hướng đấu giá hội hàng phía trước đi đến hắn ba mươi tuổi không đến bộ dạng làn da ngâm đen lý lấy một đầu tóc ngắn lộ ra giỏi giang trầm ổn trên người c h ọ n vẹn mặc bà kiện hắc ma đồng cấp trang bị tay phải cầm một thành cực lớn hắc ma đồng vũ khí đồng dạng là chiến sĩ huyết đao cùng hắc long vô song như vậy vừa so sánh với tự thua chị kém em rồi cường trong đều có cường trong tay hắc long vô song tại game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng bài danh thứ hai gần với xếp h ạ n g thứ nhất huyết vũ được xưng trong nước trận chiến đầu tiên huyết đao căn bản không thể tới đánh đồng hắc long vô song tại cutloss thành sao vì cái gì tất cả mọi người không được đến qua tin tức huyết đao đầu thương yêu không dứt hắc long vô song xuất hiện ở chỗ này hắn tự không thể không hướng tổng bộ cầu viện h c long sở tiêu di ô là cả châu á duy nhất có thể cùng ma thần sở tiêu di ô địch nổi cự vô phách bitma cấp sở tiêu di ô hắc long vô song tại game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng cũng chỉ thiết bại vào huyết vũ bài danh thứ hai nếu là h c long sở tiêu di ô đến cắt l ố t thành cái kêu huyết đao bọn hắn t u nguy hiểm nếu như h c long sở tiêu di ô đem lực lượng tập trung ở bang đình đế quốc miền tây khu vực ma thần sở tiêu di ô vì tranh đoạt địa phương khác rất có thể không thể không tránh đi mũi nhọn đem bang đình đế quốc miền tây khu vực tặng cho hắc long vô song vậy hắn cái này ma thần sở t i u di ô mi、Hình、tây lão đại danh hảo cũng tự danh nghĩ vì cái gì trước khi không có được qua bất cứ tin tức gì huyết đ a u phiền muộn mà thầm nghĩ vận khí thực xui xẻo rõ ràng đụng phải hắc long vô song hắc long vô song sau lưng theo năm người tất cả đều là ba mươi mốt cấp hai tả hữu đấy theo động tác của bọn hắn liếc có thể nhìn ra cũng đều là đỉnh cấp cao thủ bọn hắn xuất hiện về sau cũng không có đặc biệt gì động tác chỉ là hướng hàng thứ nhất cho bọn hắn dự lưu trên vị trí ngồi xuống hắc long vô song xuất hiện mọi người có chút hưng phấn cùng kích động trong nước đệ nhất chiến sĩ quả thực là nhân vật trong truyền thuyết hiện tại rõ ràng đụng phải chân nhân rồi không biết lúc nào có thể chứng kiến hắn và huyết vũ chạm mặt hai người đánh lên một hồi cái kia chính là thật sự đỉnh phong quyết đấu rồi những n à y đỉnh cấp sở t i ê u đi ô lao đại trang bị thật tốt rõ ràng có nhiều như vậy kiện hát ma đồng đấy hát long vô song sau lưng năm người kia cũng rất ngưu tất cả đều là game thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng top ba mười trông thấy cái kia đạo tặc không vậy tại game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng bài danh thứ bảy hát long vô song nhếp phàm hướng bên kia nhìn thoáng qua con mắt nhắm lại mà bắt đầu một cái có thể chống lại huyết vũ đích nhân vật chẳng lẽ hát long vô song đem sở tiệu đi ô tổng bộ thiết lập tại khu vực phụ cận hội trường rối loạn một lúc sau liền yên tĩnh trở lại dù sao có thể người tới nơi này đều là có thân phận đ ấy hắc long vô song xuất hiện chỉ là làm bọn hắn chấn kinh rồi thoáng một phát nhưng là lập tức bọn hắn liền khôi phục bình tĩnh ma thần sở tiêu đi ô miền tây khu tổng bộ thiết lập tại khắc nhĩ p h ỉ đức hắc long vô song lại xuất hiện ở khắc nhĩ p h ỉ đức một đông qua sau lưng khẳng định cũng có một cổ khổng lồ thế lực ủng hộ mà k h á c còn có mười mấy cái loại nhỏ sở t i ê u đi ô xem ra khắc nhĩ p h ỉ đức dĩ nhiên đã trở thành ban đình đế quốc miền tây trong gió lốc tương lai một đoạn thời gian rất dài đều có trò hay để nhịn hắc long vô song xuất hiện đã trở thành đấu giá hội một khúc nhạc đệm đấu giá hội rất nhanh t i ể u đúng hạn cử hành thủ bắt đầu trước đấu giá chính là không c h ọ n vẹn bảo thạch các loại vật phẩm mặc dù có người đấu giá nhưng cũng không phải phi thường nhiệt liệt phú văn nguyên tố xuất hiện làm cho đấu giá hội hiện trường tiến nhập một cái tiểu cao trào phú văn nguyên tố quả thực là sơ kỳ pháp sư đám bọn chúng c ự c phẩm chứng kiến p h ú văn nguyên tố hắc long không ánh mắt sáng ngời không nghĩ tới cái này đấu giá hội ở bên trong ngược lại là có không ít hiếm có thứ tốt hắc long vô song trầm giọng nói nhìn sang huyết đao m ộ ư ơ i sáu vạn tiền đồng có một cái phu hào mở miệng kêu giá m ộ ư ơ i tám vạn tiền đồng huyết đao còn gọi là một lần giá hai mươi năm vạn tiền đồng hắc long vô song lại một lần nữa mở miệng toàn bộ đấu giá hội tràng liền an tĩnh một quả phu văn nguyên tố bán được một mươi bảy m ư ơ i tám vạn tiền đồng đã bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất là cực hạn hắc long vô song cũng gọi đến hai mươi năm vạn tiền đồng rồi vạn nhất lại hướng lên gọi nện trong tay làm sao bây giờ hơn nữa hắc long vô song kêu giá ác như vậy ai dám cùng hắn tranh giành nhất phạm không nghĩ tới một quả phù văn nguyên tố rõ ràng bán đi như vậy không tệ giá tiền lại thêm chút ít tiền cũng có thể mua lấy kiện đức lô ý h ắ t ma đồng trang rồi quả nhiên thứ đồ vật hay là muốn phóng tới đấu giá hội đi lên bán giá cả có thể bán được cao một chút những cái kia các phú hào tùy tiện gọi mấy lần giá thứ đồ vật giá cả tự lên rồi cho dù cho m u ộ n đồng qua một vài thủ tục phí cũng không có gì nhất định là lợi nhuận đấy kế tiếp những vật kia đều không có khiến cho nhiếp phạm hứng thú nhiếp phạm mục tiêu là chạy hát ma đồng trang bị mà đến đấy đợt thứ hai đấu giá thời điểm n h i ế phạm phù văn khánh mạn dùng ba mươi hai vạn tiền đồng giá cả thành g i a o lại để cho hắn lại hưng phấn thoáng một phát thứ đồ vật lại là bị hắc long vô song trụ được đấy hắc long sở tiêu đi ô tài lực thật đúng là không thể khinh thường giống như sở tiêu đi ô lao đại cũng không dám như hắc long vô song như vậy nệ tiền cái giá tiền này làm cho m u ợ n đông qua cũng có chút kinh ngạc hắn cho rằng hai khối phủ văn thạch mỗi khối bán bên trên hơn mười vạn tiền đồng đã bại đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất là coi như không tệ rồi không nghĩ tới thành g i a o luôn lại là hắn dự đoán g ấ p ba hắc long vô song những người này tư duy cùng người bình thường không giống mới hắc ma đồng trang bị bọn hắn chỉ cần tốn hao một ít tâm tư cùng lắm thi diệt mấy lần đoàn vẫn có thể tìm được đấy những này phù văn thạch đặt ở trong ba lô có thể sinh ra hiệu quả không chiếm thanh trang bị lại có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên hắn giá trị đã bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất có thể so với một kiện hắc ma đồng cấp trang bị rồi một kiện lại một kiện đồ vật thanh giao đấu giá hội dần dần tiến nhập cao trào bộ phận bắt đầu đấu giá hắc ma đồng cấp trang bị rồi đem so với trước đấu giá hội bên trên đấu giá hắc ma đồng trang bị nhiều hơn rất nhiều chứng kiến hắc ma đồng trang bị giá cả khả quan rất nhiều sở tiêu do đều tổ chức tinh anh đoàn chuyên môn đi chọn chiến cường đại bốt làm hắc ma đồng trang bị chính mình dùng mà nói không có lợi nhất đều đưa đến muộn đồng qua tại đây chuẩn bị b á n đi vì sở tiêu do phát triển gom góp tài chính phía dưới đầu ra chính là chiến sĩ ba mươi cấp hắc ma đồng n ẹ p c trân thuộc tính đã bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất cộng hưởng cho mọi người hiện tại bắt đầu cạnh tranh thanh âm thanh t h u y tiếng nói lại một lần nữa tại hội trường bên trên vang lên chiến sĩ ba mươi cấp hắc ma đồng nhạc t â n phòng ngự ba trăm chín mươi hai lượng hp tám mươi lực lượng ba mươi lăm phòng ngự lợi ma kháng、10. phòng ngự tư thái kỹ năng đợi một phòng ngự hệ chiến sĩ cực phẩm trang bị so thanh đồng cấp vật phẩm thuộc tính ít nhất cao ba mươi phần trăm đã ngoài chiến sĩ phòng ngự hệ trang bị là sở hữu tất cả trang bị trong giờ nhở sang quý nhất đấy bởi vì là một cái chiến sĩ phòng ngự cao thấp quyết định toàn bộ đoàn đội tỷ lệ sống sót ba mươi vạn tiền đồng ba mươi lăm vạn đồng trác ba mươi chín vạn tiền đồng giá cả điên cùng tăng vọt cuối cùng nhất dùng bốn mươi hai vạn tiền đồng giá cả thành dao vẫn là hắc long vô song hắc long vô song tài lực lại một lần nữa rung động ở đây tất cả mọi người ngồi ở trạm sắp xếp huyết đao mà â m trầm hắc long vô song đây là đang biểu thị công khai lấy chính mình tài lực bọn hắn những công việc này thất cũng còn không có thành lập công hội hắc long vô song bày ra thực lực của mình về sau một khi thành lập khởi công hội sẽ có rất nhiều người đối với bọn họ chạy theo như vịt nhanh chóng mở rộng công hội thực lực huyết đao ngược lại là muốn cùng hắc long vô song liều nhưng kinh tế thực lực còn tại đó hắn căn bản liều bất quá đoán chừng chỉ có tại trung bộ khu vực lại để cho huyết vũ lao đ ạ i đến mới có thể liều đến qua hắc long vô song nếu như hắc long sở tiêu đi ô so với bọn hắn trước thành lập công hội đến lúc đó h c long sở tiêu đi ô thực lực đem nhanh chóng đem bọn họ kéo ra hết thẻ cũng còn ở vào không biết trạng thái hiện tại mấu chốt là xem ai có thể trước tiên ở gỗ lìn mộ địa bạo đến ngân d ự c thủy tinh kế tiếp là đức l ô Ý h c ma đồng nẹp chân thanh âm lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười nói nhất phàm nhìn một chút cái kia kiện h c ma đồng nẹp chân t h ủ tính g i á tính chi ca nẹp chân đức l ô Ý nhu cầu đẳng cấp ba mươi cấp h c ma đồng cấp giáp ra chỗ ngự một trăm chín mươi hai hai mươi nhanh nhẹn ba mươi sáu lực lượng hai mươi hai tốc độ công kích hai mươi hai tốc độ di chuyển m ư ơ i tám biến thân báo săn kỹ năm một Độ ba ê n mươi n lăm vạn tiền đồng, đồng. nhất phạm tiếp gian đã bài tục tăng giá trong đại sảnh yên tĩnh trở lại phòng ngự hệ chiến sĩ nẹp trần bán được bốn mươi hai vạn tất cả mọi người có thể hiểu được đức lỗi y hát ma đồng nẹp chân rõ ràng cũng có người thép lên ba mươi bảy vạn giá cao những người khác cũng không dám hướng càng thêm rồi Kế khác tiếp trang nghiệp là những nghề bọn ị t h hắn nhìn nhìn niếp phàm bên này chỉ là niếp phàm ăn mặc màu đen áo choàng bọn hắn thấy không rõ dung mạo rất có điểm cảm giác thần bí nhìn một chút mới đến tay cái kia kiện h ắ c ma đồng phần c h e tay thủ tính sinh mệnh tán ca hậu thủ đức l ỗ Ý nhu cầu đẳng cấp ba mươi cấp h ắ c ma đồng cấp giáp ra phòng ngự một trăm tám mươi ba hai trăm linh ba nhanh nhẹn ba mươi hai lực lượng hai mươi một cánh mạng giá trị sáu mươi ma pháp chống tự tám ma kháng tám độ bên một trăm một trăm chương một trăm m ư ơ i hai thuộc tính tăng vọt lúc này phượng vũ cựu t i ê n cùng chiến ca cũng đều tại hội trường lên kinh tế của bọn hắn thực lực quả quyết không dám mua như vậy đắt đỏ vật phẩm bọn hắn nghĩ đến một kiện hát ma đồng cấp trang bị bán được hơn mười bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp vạn đã không sai biệt lắm nhưng là ở chỗ này bất luận cái gì một kiện h ắ c ma đồng cấp trang bị đều bị đám này kẻ có tiền đổ lên hơn ba mươi vạn tiền đồng giá cao lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối lại để cho bọn hắn khiếp sợ đấy không đơn thuần là h ắ c ma đồng cấp trang bị giờ nhờ còn có nhiếp phạm nhiếp phạm rõ ràng liên tục đem hai kiện h ắ c ma đồng cấp đức lộ y trang bị đã thu vào trong túi đây chính là s u ố t bảy mươi vạn tiền đồng trước khi bọn hắn có lẽ hay quá coi thường nhiếp h ạ m tài lực nhiếp h ạ m thanh toán xong tiền đồng về sau liền đem hai kiện hát ma đồng cấp trang bị thu vào n h kế tiếp h tính o n g lô, cả h h văn t còn h hiện hắn có được tiền, hiện tại hắn còn có ba kiện, kiện nếu như nếu như hát ma đồng cấp trang bị thuộc tính đều phi thường tốt đều là có thể thăng cấp đấy bất quá tại đấu giá cái kêu ba kiện trang bị trước khi chúng ta cho mọi người chuẩn bị một đạo nhắm rượu đồ ăn hiện tại đấu giá một lọ kháng tê liệt dược tề khởi đập giá là 6.000 thanh âm bãi đủ độc tài chi kiếm a cung cấp lộ ra thần bí khó lường dáng tươi cười hội trường bên trên các người chơi đều có chút ngu ngơ kháng tê liệt dược tề tự là trên thị trường rất nhiều người thu mua kháng tê liệt dược tề cho dù kháng tê liệt dược tề phi thường dễ bán nhưng một lọ kháng tê liệt dược tề giá cả cho ăn bệ bụng cũng tự bán được 300 t i ề n đồng mà tại nơi này đấu giá hội lên khởi đập chỗ lại là s 0 0 tỷ đồng đầu ó c không có xảy ra vấn đề gì a nghe được thanh n i mà nói rất nhiều người hứng thú thiếu thiếu bộ dạng hắc long vô s o n g nhưng lại con mắt sáng lời hô mười vạn tiền đồng cái gì lỗ thai không nghe lầm chứ một lọ kháng tê liệt dược t ề mười vạn tiền đồng hội trường một h ồ i nghị luận ảo ảo huyết đao nghe được hắc long vô s o n g lời mà nói n h ữ n thoáng một phát lông mày nhìn thoáng qua mượn đông qua chẳng lẽ trước khi tại tất cả đại thôn xóm thu mua kháng tê liệt dược t ề là mượn đông qua người đây tuyệt đối không phải là không có khả năng này khởi đập giá sáu ngàn chẳng lẽ là chỉ sáu ngàn bình mượn đông qua thả ra một cái tín hiệu tình hình kinh tế của hắn có sáu ngàn bình kháng tê liệt dược tể lớn như vậy số lượng c hát o dù đem p long vô song ra giá mười vạn tiền đồng nhất định là đã minh bạch cái gì nếu không gần kể chỉ là một lọ kháng tê liệt dược tề lại để cho hát long vô song bình mất trắng mười vạn tiền đồng đây chẳng phải là kết xuống tử thù muộn đông qua sẽ không ngu như vậy vì mười vạn tiền đồng đắc tội hát long vô song mười lăm vạn tiền đồng huyết đao nhữ thoáng một phát lông này cũng đi theo hô hai mươi vạn hắc long vô song không chút do dự tiếp tục tăng giá huyết đau trần c h ờ một chút vì một kiện giả dối hư hảo sự t ì n h hạ lớn như thế trọn chú tiền đánh mặt lớn có chút không quá đăng giá một lát sau về sau chỉ thấy đấu giá hội nhân viên công tác cầm một lọ kháng tê liệt dược tề đi tới hắc long vô song trước mặt hắc long vô song thống khóe mà thanh toán xong hai mươi vạn tiền đồng đây là đấu giá hội bên trên phát sinh nhất làm cho người nghi hoặc sự t ì n h tuy nhiên không rõ ràng lắm hắc long vô song tốn tiền nhiều như vậy mua xuống một lọ kháng tê liệt dược tề đến tột cùng là có ý gì nhưng ở chàng các người chơi cũng đ ẩn ẩn đã đã có, tìm tìm có khả năng là một đông qua cùng hắc long vô song trước đó tập luyện tốt một tuần kịch ý là tuyên cáo hai người hợp tác quan hệ hắc long vô song đột nhiên xuất hiện tại đây đấu giá hội trong trảng rõ ràng thì có điểm không quá bình thường bất kể như thế nào giữa hai người rõ ràng nhìn trộm hành vi lại để cho hội trưởng bên trên tất cả mọi người đều không thể không một lần nữa xem ký hắc long sở tựu i đi ấu cùng m u ộ n đông qua thế lực sau lưng cái này có thể là một lần cường cường liên hợp chuyện này chính giữa có rất hơn môn môn đạo đạo nhất phạm nhất thời còn không quá có thể nghĩ đến minh bạch bất kể là m u ộ n đông qua có lẽ hay hắc long vô song đều là một ít đa mưu túc trí ra hỏa bọn hắn mỗi một bước quân cờ đều là rất có thâm ý đấy nhất phạm cũng lười được hao tâm tổn trí tư đi năm lấy rồi không biết nội tình người không có khả năng phân tích được ra hắc long vô song hoặc là mượn đông qua ý đồ hắn cảm thấy hứng thú đấy có lẽ hay kế tiếp cái kia ba kiện h ắ c ma đồng trang bị có thể thăng cấp h ắ c ma đồng trang bị thuộc tính thường thường so bình thường h ắ c ma đồng trang bị mạnh hơn rất nhiều nhưng lại có rất lớn bay lên không gian có thể hướng lên thăng ba mươi lăm cấp bậc tựa như nhiếp phàm a tắt l ạ c quyền kiếm cùng vận mệnh chiếc nhẫn đều là có thể thăng cấp trang bị tuy nhiên có thể sẽ tiêu hết rất nhiều tiền nhưng tiền thứ này tốn ra còn sẽ trở lại dùng không được bao lâu hắn trong trang viên sẽ có nhóm thứ hai nhóm thứ ba dược thảo thành t h ụ đến lúc đó sẽ có càng nhiều tiền tiến sổ sách kế tiếp đầu ra đấy là một kiện pháp sư hát ma đồng pháp chi đệ nhị kiện trang bị là đức lỗi dày lại là một kiện hiếm thấy bổ sung đặc thù kỹ năng trang bị thủy thượng hành tàu bóng loa đức lỗi h ắ t ma đồng trang bị có thể thăng cấp khoảng cách tiếp theo thăng cấp cần kinh nghiệm không mười lăm nghìn ba trăm phòng ngự hai trăm ba mươi hai hai trăm năm mươi ba nhanh nhẹn 32, tốc độ di chuyển 23, né tránh 5, bổ sung thủy thượng hành tẩu kỹ năng thủy thượng hành tẩu có thể tại trên mặt nước hành tẩu tiếp tục thời gian 30 phút kỹ năng thời gian cột u đau một ngày thủy thượng hành tẩu kỹ năng cái này kỹ năng cảm giác có một chút như vậy dùng tốt nhưng giống như lại có chút gần g ả thuộc tính lời mà nói tại h á c ma đồng cấp trang bị bên trong tính toán bình thường thôi không phải đặc biệt tốt trong hội trường rất nhiều người lâm vào c h ầ m tư không biết nên không nên ra tay chứng kiến cái này thủy thượng hành tẩu bóng loa n h i p phàm trong lòng nắm thật chặt bất kể như thế nào nhất định phải bắt nó cầm xuống đến giá cả báo tố đã đến ba mươi bảy vạn có chút chậm lại năm mươi vạn hắc long vô song khai mở chỗ nói hội trường lâm vào yên tĩnh năm mươi vạn tiền đồng đến cùng có đáng giá hay không năm mươi mốt vạn nhất phàm mở cái giá cả hắc long vô song hướng n h ấ t p h à m bên này nhìn thoáng qua những mày hắn cho là mình đột nhiên khai mở cao như vậy đích bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp giá cả sẽ đem hội trưởng bên trên những người khác cho hủ đến tiến tới rời khỏi tranh đ o ạ n muốn bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất thầm nghĩ sáu mươi vạn tiền đồng. sáu mươi mốt vạn tiền đồng nhất phạm y nguyên không nhanh không chậm bộ dạng trong nội tâm suy nghĩ hắc long vô song có chút không quá sẽ đơn giản vung tay bộ dạng sáu mươi lăm vạn một cái khác đức lỗ ý cũng bỏ thêm lần giá bảy mươi vạn tiền đồng hắc long vô song tiếp tục tăng giá bảy mươi lăm vạn tiền đồng nhất phạm bất đắc dĩ tiếp tục hướng càng thêm dựa theo đ i ệ u bộ này không có trăm vạn tiền đồng sợ là bắt không được đến đây chính là trăm vạn tiền đồng a mặc dù mình kiếm tiền rất nhanh nhưng y nguyên lại để cho lòng hắn đầu nhỏ máu hắc long vô song đang chuẩn bị tiếp tục tăng giá đột nhiên nhận được một đầu tin tức là một đồng qua phát tới đấy hắc long vô song nghĩ nghĩ không có tiếp tục tiêu giá những người khác đã sớm thối lui ra khỏi tranh đoạt tất cả mọi người cho rằng hắc long vô song còn sẽ tiếp tục tăng giá nhưng là hắc long vô song bên kia đột nhiên không có động tĩnh lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc còn có người tăng giá sao bảy mươi lăm vạn nhất lần bảy mươi lăm vạn l ư ợ n g lần bảy mươi lăm vạn ba l ư ợ n g thành g i a o thành â m giải quyết dứt khoát nhiếp p h ạ m cũng có chút n g h i hoặc hắc long vô song vì cái gì đột nhiên thối lui ra khỏi tranh đoạn bất quá cuối cùng vật tới tay rồi lại để cho nhiếp h à m có chút hưng phấn tuy nhiên rất quý nhưng là hắn cảm thấy đắng giá đem tiền thanh toán xong về sau nhiếp p h à m lại tới tay một kiện h ắ c ma đồng trang bị bất quá tiền chỉ còn lại có hơn bảy mươi vạn đến tiếp theo đấu giá hội nếu như muốn lấy lỏng mua tốt trang bị lợi mà nói chỉ sợ t i u không đủ xài hay là muốn tranh thủ thời gian nhiều lợi nhuận một ít tiền mới được đằng sau cái kia kiện h ắ c ma đồng trang bị là thánh kỵ sĩ đấy bị một cái phú hào dùng tám mươi năm vạn giá cả đập đi nha đấu giá hội rằng có gần một giờ lúc này mới chấm dứt nhiếp phạm nhìn thoáng qua ba lô thu hoạch tương đối khá theo trong đại sành đi ra những công việc k i a thất lao đại cùng các phú hào cũng đều riêng phần mình tán đi rồi nhất phàm trở lại t á t hệ thôn trước tiên đem thủy thượng hành tẩu bộ ngoa cho khóa lại rồi sau đó cho vừa mới đập đến tay ba kiện trang bị toàn bộ đánh lên lỗ khảm tiêu hết mười ba vạn tiền đồng lại đi bảo thạch công tượng mạc t a n g thản c h ỗ đó tiếp tục hợp thành hai quả có khuyết điểm nhỏ nhặt nhanh nhẹn bảo thạch trong lúc đã thất bại một lần bạo chết ba miếng không trọn vẹn tinh thần bảo thạch đem thủy thượng hành tẩu bộ ngoa khảm n ặ n bên trên hai quả có khuyết điểm nhỏ nhặt nhanh nhẹn bảo thạch mặt khác hai kiện h ắ c ma đồng cấp trang bị tổng cộng khảm nạm ba miếng không c h ọ n vẹn tinh thần bảo thạch cùng một quả không c h ọ n vẹn lực lượng bảo thạch Xe đem vừa mua được những n à y h ắ c ma đồng trang bị phụ thoáng một phát ma trước khi cái kia vài món thanh đồng trang bị phụ ma có chút lãng phí bất quá cũng tịu i mấy ngàn tiền đồng coi như xong đem những n à y trang bị tất cả đều mặc đi lên nhếp phàm thuộc tính lập tức tăng vọt một mạng lớn nhìn một chút bản thân trạng thái lượng hp 1320, phòng ngự một n công kích tám t ố c độ di chuyển một t ố c độ công kích một Ma kháng 102. Như 102. vậy tại h tính, quả thực có thể dùng kinh người để hình dung, giống như hề, thể có nhiếp phàm một nửa thuộc tính u quả dung, ộ một c có cấp đức có có cũng không tệ t dùng người giống nửa không để 30 lô y rồi.、Tại、trước mắt khoảng thời gian này toàn bộ độc tài chi kiếm toàn bộ người mặc bảy kiện hma đồng trang bị người chơi có thể tìm ra mấy cái nếu nhiếp phàm đem áo choàng cầm xuống đến trên người trang bị không biết sẽ sáng mỏ mẫm bao nhiêu người mắt bất quá dùng nhiếp phàm tính cách là sẽ không như vậy rêu ra o đấy đem trên người trang bị chế tạo một bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất phiên về sau nhiếp h à m không khỏi lòng tự tin có chút bạo d ạ n Muốn là tại h như vậy còn không cách ự lực c còn nào vậy u trên i Nghĩ nghĩ, hắn đến t r thị trường tịch thu mua đến cái gì tốt sách kỹ năng ngược lại là muộn đồng qua chỗ đó rất nhanh cựu cho hắn đáp lại rồi sở hữu tất cả hắn muốn sách kỹ năng cũng đã, đã tìm được m u chương qua đây là đối với nhếp h một trăm mười ba phù văn thủ hộ có cổ khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn cựu là thoải mái ngươi muốn cái gì vậy dĩ nhiên là sẽ có người giúp ngươi tìm được mà làm vi một người bình thường người chơi phải đến trên thị trường đi tìm đôi khi trên thị trường cũng chưa chắc tìm được muộn đông qua lại để cho người đem năm bản sách kỹ năng đưa tới nhiếp p h à m vốn là muốn cho muộn đông qua tiền đấy nhưng là muộn đông qua kiên quyết không thu những số tiền này so với việc bọn hắn đang kể thời gian dài hợp tác quan hệ mà nói căn bản không có ý nghĩa nhiếp p h à m ngược lại tình nguyện muộn đông qua nhận lấy muộn đông qua không thu ý nghĩa nhiếp p h à m thiếu một cái nhân tình nhân tình này sớm muộn là phải trả đấy năm bản sách kỹ năng theo thứ tự là biến thân liệu ứng trọng kích chấn nhiếp gào thét khiêu khích mạnh liệt phốc tất cả đều là đức lỗ ý chủ cột kỹ năng nhưng là trên thị trường tương đối ít n h trước mắt ạ thời thôn đi dạo tầm gian g đều h những cái kia sơ đảng vong linh thi thuật giả lúc càng thêm thuận buồn sôi gió rồi một cái bình thường công kích đều có thể tạo thành hơn một n tổn thương trước mắt thời gian những cái kia sơ đ ẳ n g vong linh thi thuật giả tất cả đều bị nhiếp phàm giết chết gặt hái được một ít nghiền nát phù văn thạch lại hợp thành hai quả phù văn nguyên tố cùng một quả phù văn thánh mạng đáng tiếc còn không có những thứ khác phù văn thạch hướng tặng mò ở chỗ sâu trong đi đến một cái áo bào hồng thi thuật giả xuất hiện ở nhiếp phàm trong tầm mắt nhiếp phàm biến thân b a o săn chậm dai hướng cái k i a áo bào hồng thi thuật giả sở tới áo bào hồng thi thuật giả không có phát giác bộ dạng ý nguyên tại đâu đó du đãng mạnh liệt bên ngoài nhiếp phàm đột nhiên thả người mà lên tốc độ cực nhanh mà hướng áo bào hồng thi thuật giả nhào tới trọng kích lợi dụng mạnh liệt phốc tốc độ đem bản thân lực lượng phát huy đã đến cực hạn đúng đập t lúc i đó này h n chỉ thấy một đạo hỏa diễm hướng nhiếp phàm tại đây tiêu xạ đi qua mắt thấy đạo tiêu đại hỏa cầu muốn trúng mục tiêu chính mình rồi nhiếp phàm một cái tung dược né tránh mất đạo này hỏa cầu hướng xa xa nhìn lại chẳng biết lúc nào cái kia áo bào hồng vong linh thi thuật giả đã tại năm mã có hơn rồi xem ra chính mình có lẽ hay xem thường áo bào hồng vong linh thi thuật giả thực lực hắn một cái chạy nước rút hướng cái kia áo bào hồng vong linh thi thuật giả xông tới áo bào hồng vong linh thi thuật giả pháp trượng vung lên trên người một mảnh dài hẹp hỏa diễm q u a y quanh tựa như hộ thuận giống như đem nó quanh thân đều phòng hộ tại bên trong không biết áo bào hồng vong linh thi thuật giả hỏa diễm chi thuẫn hiệu quả thế nào nhếp phàm một cái mánh kích đánh ra bay một tiếng áo bào hồng vong linh thi thuật giả hỏa diễm chi thuẫn bóp méo t h o á n một phát nhiếp phàm đối với áo b à o hồng vong linh thi thuật giả đã tạo thành hơn ba trăm điểm tổn thương nhưng đồng thời một cái hơn một trăm điểm tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phi ê u mà bắt đầu là hỏa diễm chi thuấn bắn ngược tổn thương áo b à o hồng vong linh thi thuật giả đã trúng một cái manh kích về sau cũng không có lâm vào choáng váng trạng thái pháp trượng vung lên thân thể chung quanh bốc cháy lên hừng hực liệt diễm biển lửa kỹ năng nhiếp phàm trên đầu rất nhanh đã nổi lên nguyên một đám hơn hai trăm điểm tổn thương chỉ số nếu như hiện đang q a y đầu chạy trốn cái kia còn muốn tiếp cận áo bảo hồng vong linh thi thuật giả t i ệ u phi thường khó khăn chấn n h ế p gào thét nhiếp p h ạ m phát ra một tiếng gầm nhẹ tiếng gầm g ư cường đại sóng âm đảo qua áo bào hồng vong linh thi thuật giả c á i t i a áo bào hồng vong linh thi thuật giả lâm vào c h o n g váng trạng thái chấn nhiếp gào thét có thể xuyên thấu hỏa diễm c h i thuẫn chứng kiến áo bào hồng vong linh thi thuật giả lâm vào c h o n g váng nhiếp p h ạ m lập tức nào h tới càng không ngừng mánh liệt đập nguyên một đám tổn thương theo trên đầu của nó phiêu mà bắt đầu nhưng là đồng thời nhiếp p h ạ m cũng muốn lọt vào hỏa diễm c h i thuẫn bắn ngược tổn thương cùng với biển lửa cháy tuy nhiên áo bào hồng vong linh thi thuật giả không có cấp thấp vong linh thi thuật giả cường đại như vậy nhưng lại áo bào hồng vong linh thi thuật giả xa so cấp thấp vong linh thi thuật giả đáng sợ nhiều lắm nếu bình thường người chơi tại đây trong biển lửa kiên chỉ không được vài giây khẳng định liền ngờ rồi n h ấ t phàm ma kháng cùng lượng hv cũng đã tính toán phi thường cao được rồi nhưng vẫn là một hồi cũng tiết rất nhanh cũng chỉ còn lại có chảy đến rồi mắt thấy lượng hv sắp t ớ i đáy n h ấ t phàm dùng thoáng một phát phù văn thánh mạng lượng hv lập tức tăng vọt trở về như điểm cái kêu miếng phù văn thánh mạng tiến nhập tự động bổ sung năng lượng trạng thái áo bào hồng vong linh thi thuật giả rất nhanh muốn đã tỉnh lại nhấp phàm nhìn một chút có năm điểm điểm liên kết mấy mặt khác nộ khí đã đầy quản năng lượng chấn bạo vay một tiếng một cổ năng lượng quét ngang tại áo bào hồng vong linh thi thuật giả trên người cái kia áo bào hồng vong linh thi thuật giả trên đầu đã nổi lên một cái sâu sắc một nghìn một trăm nhiều điểm tổn thương r a bạo kích rồi nhìn thoáng qua áo bào hồng vong linh thi thuật giả lượng hp còn thừa lại hai nghìn ba trăm linh năm năng lượng chấn bạo tuy nhiên tổn thương rất cao nhưng là không có đối với áo bào hồng vong linh thi thuật giả tạo thành choáng váng áo bào hồng vong linh thi thuật giả theo choáng váng trong khôi phục lại pháp trượng vung lên một cổ nồng đậm hỏa diễm nguyên tố hướng hắn pháp cảnh đình tụ tập bắt đầu sao động ma p h á p nguyên tố làm cho nhiếp phàm cảm thấy một hồi mãnh liệt bất an một cái thả người nhảy ra hướng ra phía ngoài chạy như đ i ê n chỉ thấy nhiếp phàm trước kia chiến lập địa phương xuất hiện phiến nhiệt nóng bố hỏa diễm phong bạo cùng bạo hỏa diễm cơ chế phách như gió muốn đem người thôn vệ đi vào cương đại hấp lực thiếu chút nữa đem nhiếp phàm cho cuốn đi vào sau khi thấy mặt cái này phiến khủng bố hỏa diễm hắn sát mặt đại biến nếu không phải mình tránh được kíp lúc bị cái này hỏa diễm phong bạo đánh trúng hơn phân nửa lập tức sẽ bị dấy mất u ố một lọ sơ cấp bình máu mặc dù chỉ là thêm một trăm năm mươi chút huyết nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không. đợi cho hỏa diễm phong bạo dẹp loạn về sau nhiếp phàm một cái mánh liệt phốc hướng áo bào hồng vong linh thi thuật giả n h à o tới manh kích áo bào hồng vong linh thi thuật giả một cái đại hỏa cầu hướng nhiếp phàm tiêu xạ đi qua nhiếp phàm không quan tâm cứng rắn ngạnh đỉnh lấy hỏa cầu n h à o tới và n h hỏa cầu đối với nhiếp phàm đã tạo thành hơn ba trăm điểm tổn thương trị số bản thân lượng hp chỉ còn lại có ba trăm chọn sơ cấp bình máu cùng phụ văn cánh mạng cũng còn tại làm l ệ n h ở bên trong không thành công tiện thành nhân nhiếp phàm nhìn trăm trăm áo bào hồng vong linh thi thuật giả phàm phất giờ khắc này thân thể tiềm năng hoàn toàn mà bạo phát ra m á n h liệt phốc đối với tốc độ tăng thêm phi thường cao tăng thêm thân thể tung dược đến k h ô n g t r u n g có một cổ hạ lạc hạ xuống lực lượng thi triển mánh kích nghị k ý hậu đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu lực lượng bạo tăng rất nhiều lần trong thân thể phản phất có một loại cồn u g bạo giã tính cần thổ lộ đi ra loại này kỳ dị cảm giác làm cho nhiếp phảm trong đầu lập tức quên hết sở hữu tất cả chỉ còn lại có chiến đấu bản năng móng đuốt sắc bén vung xuống bay một tiếng cái kia áo bào hồng vong linh thi thuật giả đã chúng nhiếp h ả m một cái mánh kích loạn chọn vài bước ngọn lửa trên người hộ thuận chán nứt vỡ vỡ đi ra hệ thống kỹ năng độ hoàn thành 91%, t ạ o thành 190% t ổ n thương hiệu quả c h ó á n g váng rực dây lấy được hơi điểm điểm liên kết mấy cái k i ế áo bào hồng vong linh thi thuật giả lâm vào c h ó á n g váng trạng thái đã không có hỏa diễm hậu thuẫn hắn h ữ lộ ra phi thường yếu đất rồi b a n h bành bành nguyên một đám tổn thương theo áo bào hồng vong linh thi thuật giả trên đầu phiêu mà bắt đầu cái k i ế áo bào hồng vong linh thi thuật giả lượng hp t h ấ y đáy ngã trên mặt đất chứng kiến áo bào hồng vong linh thi thuật giả ngã xuống đất nhiếp h ạ m lúc này mới thở dài một hơi cuối cùng đem áo bào hồng vong linh thi thuật giả g i ế t chết thật sự lực không dễ d nhìn thoáng qua kỹ năng thi triển nhắc nhở nhiếp phàm lâm vào trầm tư vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn rõ ràng đem mánh kích cái này kỹ năng thi triển ra quy vui mừng độ hoàn thành đây tuyệt đối là trước nay chưa có loại này thân thể trí nhớ khắc sâu ấn tượng mà ánh vào nhiếp phàm trong óc h ả o t h ô n g khoái cảm giác có một ít khó có thể tin loại này chiến đấu khoái cảm so trong hiện thực chiến đấu càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa tại công kích lập tức lực lượng quả thực bạo tăng vô số lần sự thật chiến đấu lực lượng tuyệt đối sẽ không có lớn như thế biên độ tăng thêm nếu về sau từng cái cận thân chiến đấu kỹ năng đều có cao như thế t u ầ n t h ư ờ n g cái k i a nhiếp phàm sức chiến đấu t i ự u sẽ tăng lên bên trên một mảng lớn mặt khác nhiếp phàm còn nhớ rõ nếu có ba cái cận chiến kỹ năng kỹ năng độ hoàn thành đạt tới chín mươi đô la đã ngoài có thể đạt được cách đấu đại sư danh s ư n g một cái chiến đấu chuyên gia danh s ư n g sở hữu tất cả cận chiến kỹ năng đẳng cấp một không biết cách đấu đại sư danh s ư n g sẽ có cái dạng gì ban thưởng không biết là có hay không có những người khác cũng cùng chính mình đồng dạng làm cho cái nào đó kỹ năng kỹ năng độ hoàn thành đạt tới chín mươi phần trăm đã ngoài nếu là có vậy đối với phương sức chiến đấu khẳng định cũng phi thường kinh người nhất là chiến sĩ đạo tặc cùng thánh kỵ sĩ bọn hắn cận chiến kỹ năng so đức lô y muốn nhiều hơn rồi trước tiên đem vừa rồi cái loại cảm giác này trong đầu ôn tập một lần nhiếp phàm xoay người đem cái kia áo b à o hồng vong linh thi thuật giả rơi xuống đồ vật nhặt lên cũng là một khối nghiền nát phù văn thạch cái này khối nghiền nát phù văn thạch cùng nhiếp phàm trước khi bạo đến cái kia chút ít nghiền nát phù văn thạch đều không quá đồng dạng nhiếp phàm trong nội tâm cấp khiêu t h o á n một phát không biết có thể hay không hợp thành một quả hoàn toàn mới nguyên vẹn phù văn thạch tại một đống lớn nghiền nát phù văn thạch trong tìm tới tìm lui. tìm ra hai khối nghiền nát phù văn thạch không khỏi c u ố n hỉ đường vân chống lại rồi đem ba khối nghiền nát phù văn thạch phóng tới cùng một chỗ một đạo đẹp mắt hào quang phát sáng lên ba khối nghiền nát phù văn thạch chậm rãi dung hợp đã đến cùng một chỗ lại một khối nguyên vẹn phù văn thạch sinh ra đời rồi phù khuyển thủ hộ sử dụng về sau cho mình ra chỉ một cái thủ hộ chi thuẫn chỗ bị thương tổn giảm xuống ba mươi phần trăm tục thời gian hai mươi giây thời gian cột đau ba phút không cách nào điệp ra sử dụng đặt ở trong ba lô tức sinh ra hiệu quả không t h thuộc tính đã có cái này phù văn thủ hộ Nhếp phạm đối phó áo b à o hồng vong linh thi thuật giả t i ể u có năm chắc nhiều hơn không biết có thể hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút phù văn thủ hộ một khối phù văn thủ hộ nếu là cầm bắt được trên thị trường tuyệt đối so với phù văn nguyên tố cùng phù văn cánh mạng muốn giá trị tiền nhiều hơn đương nhiên ở trước đó muốn cho tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt cũng biết lên tiền của trò chơi là sẽ bị giảm giá trị đấy cuối cùng không có thực lực của mình tới thật sự nghĩ tới đây Nhếp phạm lại bắt đầu tìm kiếm kế tiếp áo b à o hồng vong linh thi thuật giả rồi Áo bào h ồ n g ư ơ n g i một h i trăm i nghiền xuống phù nát v n thạch, một mươi đều bốn g trước vong linh văn thẩm ạ phán giả đã qua đại khái ba bốn giờ nhất phạm hợp thành đi ra ba miếng phủ văn thủ hộ mặt khác còn xảy ra không ít nghiền nát phù văn thạch tăng thêm lúc trước bạo phát khoảng chừng ba bốn mươi khối bộ dạng có thiệt nhiều là lặp lại đấy thấy nhiếp phàm hoa mắt cẩn thận tìm một phen nhiếp phàm phát hiện mình rõ ràng lại chắp vá ra một quả phù văn được miễn vận khí cũng không t ệ lắm còn lại những cái kia phù văn thạch bề ngoài giống như đều là phù văn nguyên tố phù văn t á n h mạng phù văn thủ hộ cùng phù văn được miễn mạnh vỡ còn lại hai c h ù n g phù văn thạch thậm chí liền đập vỡ phiến cũng không thấy xem ra chỉ cần soát áo bảo hồng vong linh thi thuật giả là không có biện pháp gom góp còn lại hai t r ù n phù văn thạch đấy đi phía trước tiến lên một khoảng cách phía trước trên đường qua xuất hiện đại lượng áo bào hồng vong linh thi thuật giả khoảng chừng sáu bảy bộ dạng nhiếp phàm trần c h ờ một chút lại lui trở về trước ở bên ngoài soát một hồi a nhiều như vậy áo bào hồng vong linh thi thuật giả không phải mình có thể đối phó được q u n g mỏ tầng bốn y nguyên bốn phía che kín đường sông giống như mạng nhện giống như giao thoa tung hành nhiếp phàm suy nghĩ một chút theo đường sông khả năng có thể xâm nhập đến dòm bị q u n g mỏ tầng bốn chỗ sâu nhất nhưng là q u n g mỏ tầng bốn đổi mới dẹp、hỏ. nhiều như thế áo bào hồng vong linh thi thuật giả làm cho nhiếp h à m không khỏi có vài phần lo lắng đi vào dòm bị quạt mỏ ở chỗ sâu trong hẳn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm lại trang một hồi một tiếng thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nhiếp phàm nhìn thoáng qua cấp bậc của mình hiệu t h ă n g một cấp rốt cục ba mươi một cấp rồi tại g i ò m bị mỏ trong động ngây người nhiều ngày như vậy nhiếp phàm hiện tại đẳng cấp tại người chơi trong không tính đặc biệt cao nếu như không thể đem g i ò m bị quặn g mỏ bên trong thăm dò đi ra tiếp tục sống ở chỗ này đã không có ý gì rồi t h ă n g cấp không phải đặc biệt nhanh cũng biết không đến mới đích phủ văn thạch bên trong không biết có nhiều nguy hiểm trần trơ một lát nhiếp h à m quyết định mạo hiểm thử một lần dùng các loại phương pháp chỉ cần có thể đi vào dòm bị quặn g mỏ tầng bốn ở chỗ sâu trong là được rồi cùng lắm thì tự là tử vong rất một lẹ m ẹ o nếu như ngay cả dòm bị quặn g mỏ tầng bốn ở chỗ sâu trong đều không có đi qua về sau khẳng định ngươi sẽ phải hối hận n h ấ t phàm đi đến đường sông biên giới mở ra biến thân hải báo kỹ năng thả người nhảy xuống phù phù b ọ t nước văng khắp nơi hắn tại đáy nước như cùng một cái linh hoạt giống như cá bơi theo nước chạy hướng dòm bị quặn g mỏ ở chỗ sâu trong bơi đi đi phía trước lặn năm phút đồng hồ thò ra mặt nước xem xét bờ sông bên trên rậm rạp chẳng c h ị có mười cái áo bảo hồng vong linh thi thuận giả có một ít p hắn á t hiện h cũng không biết mình tại cái gì vị trí tại đây địa đồ đều là không biết đấy chỉ có thể như không có đầu thương răng đồng dạng l o ạ n toản chui vào năm cái áo bảo hồng vong linh thi thuật giả ở phía trước du đang lấy nhiếp phạm mở ra tiềm hành chậm rãi sờ tới chuẩn bị lách qua bọn hắn cùng những cái kia áo b à o hồng vong linh thi thuật giả bảo trì ba mã đã ngoài khoảng cách n h i ế p phàm chậm dai đi về phía trước tiến ngay tại hắn sắp vứt bỏ những cái kia áo b à o hồng vong linh thi thuật giả thời điểm có một cái áo b à o hồng vong linh thi thuật giả hình như là phát hiện cái gì trong mồm phát ra bô bô quái gọi pháp trượng vung lên một đạo đại hỏa cầu thuật hướng nhiếp phàm báo tố b a n tới đã xong bị phát hiện rồi nhiếp phàm trong lòng tim đập mạnh một cú chạy nước rút hắn mở ra chạy nước rút ra tốc tốc độ di chuyển bỗng nhiên gia tăng hướng ra phía ngoài chạy như liên từng đạo đại hỏ nhiếp phàm tranh thủ thời gian cho mình ra chỉ một cái thủ hộ tốc độ y nguyên không giảm trong lúc lại tới một lọ gia tốc d ự ợ tề những cái kia áo b à o hồng vong linh thi thuật giả chăm chú mà truy tại nhiếp phàm sau lưng ngay tại nhiếp phàm chạy trốn thời điểm phía trước chỗ góc cua lại xuất hiện ba cái vong linh thi thuật giả hắn lập tức khổ khuôn mặt phòng bị rột trời mưa cả đêm rõ ràng chui vào quái vật trong đống đã đến lúc này thời điểm không thể có một lát chân chờ m á n h phát nhiếp phàm đột nhiên một cái mánh phát hướng phía trước mặt một cái áo bảo hồng vong linh thi thuật giả nhào tới cái này một cái mánh phát nhảy lên ba mã hơn khoảng cách b à anh nhiếp phàm bánh pháp đã trúng mục tiêu cái k i a áo b à o hồng vong linh thi thuật giả là cái hỏa diễm phân thân bất quá nhiếp phàm cũng không định tiêu diệt hắn hiện tại cùng những n à y áo b à o hồng vong linh thi thuật giả chiến đấu là một loại muốn chết hành vi mánh pháp kỹ năng cần phải có một mục tiêu mới có thể thi triển nhiếp phàm bất quá là mượn nhờ hắn gia tăng tốc độ của mình mà thôi vài đạo hỏa cầu hướng hắn tiêu xạ đi qua nhiếp phàm một cái tung dược nhảy vọt qua một cái áo b à o hồng vong linh thi thuật giả đỉnh đầu hướng phía trước mặt một hồi chạy như điên liên tục có năm đạo ma pháp đã trúng mục tiêu nhiếp h à m trực tiếp làm mất nhiếp h à m hơn một lượng、HP. nhiếp p h ạ m tranh thủ thời gian dùng thoáng một phát phủ văn tánh mạng lượng hp về tới năm mươi tả hữu lại là hai đạo hỏa cầu hướng chính mình tiêu xạ đi qua ẩn cư bành bành hai đạo ma pháp rơi vào nhiếp p h ạ m trên người bất quá không có đối với nhiếp p h ạ m tạo thành bất cứ thương tổn gì nhiếp p h ạ m đột nhiên biến mất không thấy những cái kia áo b à o hồng vong linh thi thuật giả tìm một phen không có tìm được nhiếp p h ạ m tung tích lúc này mới chậm rãi tàn đi nhiếp p h ạ m trốn ở góc phòng chứng kiến những cái kia áo bảo hồng vong linh thi thuật giả tàn đi hắn treo lấy tâm lúc này mới để xuống yên tính mà tiếp tục chờ đợi thẳng đến kỹ năng toàn bộ làm lạnh lúc này mới biến thân báo săn tiếp tục hướng bên trong tiêm hành cái này quặng mỏ tầng bốn phó bản g ít nhất phải hai mươi ba mươi người tinh anh đoàn đội mới có thể thông qua nhiếp phàm một người t i ể u dám đi đến bên trong sông được cho phi thường lớn mận rồi mấy lần đều thiếu chút nữa tử vong h á cám quặng mỏ ở chỗ sâu trong khắp nơi tràn đầy nguy cơ nhiếp phàm tìm tòi hồi lâu đều không có phát hiện gì không khỏi có chút thất vọng chẳng lẽ tại đây liền cái bột đều không có có chút không quá cam tâm ít nhất cũng phải chứng kiến cái bột lại đi thôi tuy nhiên nhiếp h à m làm bất quá tại đây bốt nhưng tới đây quặn g mỏ ở chỗ sâu trong đều hơn một giờ rồi chỉ cái phát hiện một ít tiểu q u á i vậy cũng làm cho người rất buồn b ự c lại tìm tòi hơn nửa canh giờ nhiếp p h à m rốt cục phát hiện một ít làm cho người ngạc nhiên sự tình hắn trải qua một đầu trên đường qua có một ít nhân công tạo hình dấu vết trên mặt đất phố một tầng gạch đá theo lối đi nhỏ trong triệu mặt đi đến phát hiện bên trong là một cái phi thường rộng lớn không gian phương viên trăm mã tả hữu trung ương là một cái thân hình cao lớn khô lâu nó toàn thân n g h kịt trên lưng còn rất dài một đôi xương cốt cánh chim hướng lồng ngực của nó nhìn lại chỉ thấy lồng ngực của nó bên trên có một cái ngũ tinh đồ án còn có cái kia sáu cái phù văn nó qua lại mà đi đi lại lại lấy như là tại thủ hộ lấy cái gì đó trong đại s ả n h lơ lửng một đoàn màu xanh ra trời quang cầu cái kia đoàn màu xanh ra trời quang cầu. cầu trung ương l ặ n g lặng yên lơ lửng cái gì đó cha nhìn một chút cấp bậc của nó vong linh thẩm phán giả ba mươi lăm cấp đại đầu mục lượng hp ba mươi bảy nghìn ba mươi bảy nghìn đại đầu mục cấp quái vật nhất phàm không khỏi có chút một mực muốn đem cái này vong linh thẩm phán giả tiêu diệt thật là khó khăn ấy chẳng lẽ muốn tìm những người khác cùng một chỗ tổ chức thành đoàn thể tiêu diệt nó n h ấ t phạm đã trầm mặc thoáng một phát cái này d ò m bị quặn g mỏ tầng bốn không thể để cho người khác biết rõ không nói đến d ò m bị quặn g mỏ tầng bốn phù văn thạch là phi thường thứ đăng giá nếu có rất nhiều người chơi tiền đến như vậy rất nhanh hiện tại thập phần khan hiếm phù văn thạch t i ự u sẽ biến thành tùy ý có thể thấy được hàng vỉa hè hàng Mà làm cầm ma dòm mỏ bây bắt được trên thị trường đầu giá, đều có thể bán bên bị bị tùy giờ, trường giá, đồng trang giá quạng tiện khối kiện tiền. hắn cho phù thạch thị thể hác Hơn văn trên trên nữa sản xuất được có cấp đầu đều nếu như có thể biết đạo năng lượng thạch phương pháp sử dụng về sau nhiếp phảm có thể tìm mấy cái cấp bậc thấp người chơi giúp mình bí mật khai thác nếu lộ ra ngoài rồi cái kia q u ạ n g mỏ tầng thứ tư tựu không bao giờ nữa là bí mật cho dù không giết vong linh t h ẩ m p h á n giả cũng không thể đem q u ạ n g mỏ tầng thứ tư bí mật tiết lộ ra ngoài mới một lát nhiếp phảm cũng đã quyết định chủ ý hướng trong đại s ả n h cái kia đoàn lơ lửng ánh sáng màu lam nhìn lại không biết cái kia là vật gì nghĩ, nghĩ hắn lẳng lặng yên ngốc tại nguyên chỗ kiên nhẫn đợi biến thân báo săn kỹ năng làm lạnh hoạt tất đã qua hơn mười phút đồng hồ hắn mở ra biến thân báo săn kỹ năng. hướng trong đại sánh chậm tiềm đi tới. trong tiềm rãi đại đi Cái kiên a qua sau bay vong linh thẩm phán giả cũng không đứng nơi động nó đáng, lưng cánh càng không ngừng nhưng không muốn giả lại là l phải thẩm phe phẩy, bất mà có đó đấy, ở du tứ. k i ê nhẫn n chờ đợi thời cơ dần dần tới gần cự ly này đoàn ánh sáng màu làm chỉ có mười mã tả hữu rồi n h i ế p p h à m dừng lại xuống bởi vì hắn chứng kiến vong linh thẩm phán giả hướng chính mình đã đi tới n h i ế p p h à m không dám nhúc nhích rồi bảy mã sáu mã lòng của hắn dây cũng kéo căng quá chặt chẽ đấy chỉ cần vong linh thẩm phán giả có cái không đúng hắn cũng chỉ có thể dốc sức liều mặn rồi vong linh thẩm phán giả cái đầu chừng ba mã bộ dạng đen kỵ xương s ư ờ n cùng đầu lâu cho người một loại trầm trọng cảm giác c áp bách nếu như bị vong linh thẩm phán giả phát hiện nhất p h à m không biết mình có thể chạy hay không mất nó dừng lại bước chân giống như không có phát hiện cái gì bốn phía chương nhìn một cái lại hướng một phương hướng khác tuần tra đi qua chứng kiến vong linh thẩm phán giả dần dần đi xa nhất p h à m lúc này mới nhẹ nhàng mà gọi ra một hơi hướng cái tiêu đoàn ánh sáng màu lam đã đến gần đi qua hắn chứng kiến giữa lam quang lơ lưng một chương của chủ chỉ là hào quang quá chướng mắt rồi làm hắn có chút thấy không rõ、lắm. vong linh thẩm phán giả dùng không được bao lâu tựu i sẽ đi qua mặc kệ nhiếp phàm nghĩ đến chết thì chết rồi tay phải đưa tới đem cái kia trường quyển trục kiếm trong tay chỉ thấy ánh sáng màu l a m tạm ngừng tại câm bắt được quyển trục lập tức nhiếp phàm quay đầu liền chạy chạy nước rút lúc này thời điểm chỉ cần có thể chạy ra đi tựu i buôn bán lời vong linh thẩm phán giả đột nhiên quay đầu lại phát hiện nhiếp phàm cướp đoạt quyển trục phát ra đinh thai n h ứ c cóc tiếng gầm gừ hướng nhiếp phàm c h ụ một cái đi lên trong tay hắn rất nhanh huyễn hóa ra một đạo màu đen kiếm quang màu đen kiếm quang chạm rơi xuống q a n h một tiếng nổ mạnh kiếm quang chạm rơi trên mặt đất. mặt đất lập tức h á m xuống dưới một đạo hồ sâu nhiếp phàm tung dược nhảy ra vong linh thẩm phán giả vì thế kinh người làm hắn lại càng hoảng sợ hắn nào dám tại nguyên chỗ dừng lại dùng xong một lọ r a tốc dược thể sẽ cực kỳ nhanh chạy như điên lại là một đạo kiếm quang chém rụng cơ hồ là vào đầu chém xuống nhiếp phàm căn bản không có khả năng đào thoát được mất mắt thấy muốn bị mất mạng tại chỗ nhiếp phàm một cái ẩn cư vừa mới ngăn cản mất vong linh thẩm phán giả công kích thân thể đi phía trước bổ nhào về phía trước chui vào bên cạnh trong động quật trong động quật phi thường phức tạp đỉnh đầu có rất phức tạp hơn h u y động hướng b chương ế biến biến một h nhanh trăm một c h mươi ư năm g bộ thi thuật giả của chủ đáng chết thằng này như thế nào không thuận theo không bung tha nhếp phàm phiền muộn mà nghĩ đến giống như bột là không sẽ rời đi điểm nảy sinh mới quá xa đấy thằng này đều đuổi theo ra xa như vậy rõ ràng còn không quay về chẳng lẽ là bởi vì trong ba lô quyển trục quan hệ sao lúc này đã không g i n h nghĩ lại cái khác rồi nhiếp phàm rất nhanh mà chấn động cánh hướng một ít cử a động nhỏ hẹp địa phương toàn chui vào vê a n g vê a n g vê a n g đằng sau t r u y ề n đến từng đợt điên cuồng phá hư thanh â m cử a động quá hẹp h ỏ i rồi vong linh thẩm phán giả liền sinh sinh địa phá khai nham bích y nguyên chăm chú mà truy tại nhiếp phàm sau lưng một đạo kiếm quang hướng nhiếp phàm c h ạ m tới mắt thấy đạo kia kiếm quang muốn chạm đến trên người của mình rồi nhiếp phàm thân thể đột nhiên hạ xuống khó khăn lắm mà tránh khỏi vênh một tiếng đạo kia kiếm quang chạm ở phía trên nham bích lên bay một tiếng vang thật lớn chỉ thấy nham bích vỡ tan từng khối đá vụn rơi rơi xuống n h ấ t p h à m một cái tranh né không kịp bị trong đó một tảng đá đập trúng cùng tảng đá kia cùng một c h ô rơi rơi xuống suy sụp nhìn một chút lượng hê bị tảng đá kia đập chết hơn hai trăm truy lạc hơn mười mã về sau n h ấ t p h à m lại đi trước đã bay một thời gian ngắn chứng kiến phía trước một nhánh sông chính chậm chạp mà chạy xuôi bay đến mặt sông trên không thân thể đột nhiên biến thành báo săn một đầu đâm vào trong nước đã qua hơn ba phút đồng hồ nhiếp h à m tại đáy nước hướng trên không nhìn lại chỉ thấy vong linh thẩm phán giả y nguyên ở trên không đồi hồi không đi hắn á cuối đáy cùng c an toàn nhấp o n phàm hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh một trận hoảng sợ lúc ấy tình thế cấp bách không thể tưởng được nhiều như vậy nếu lại tới một lần chỉ sợ hắn mình cũng không có như vậy gan khách rồi không biết vừa rồi cướp đến tay quyển trục đến cùng là vật gì nhấp phàm nhìn phán qua cái kia trương quyển trục màu đen trên quyển trục vẽ lên rất nhiều cổ quái ký hiệu thi thuật giả quyển trục nhiệm vụ vật phẩm thi thuật giả đám bọn họ đem ma pháp của bọn hắn ghi chép tại quyển trục chính giữa chỉ có sử dụng phù văn thạch mới có thể mở ra thượng diện kỹ năng không vong linh thi thuật giả đám bọn họ thống trị ô xê lân đại lục thời điểm lưu lại phi thường chân quý bảo tàng mang theo thi thuật giả quyển trục đi tìm những cái kia không biết bí mật ta khẩu nhiệm vụ manh mối đi tìm tìm khắc nhị phỉ đức thị trấn nhỏ cắt tơ chấp chính quan a hắn có lẽ sẽ có một ít manh mối chỉ có phù văn thạch mới có thể mở ra thượng diện kỹ năng nhất phàm cầm một khối phù văn Cánh Mặt ạ n g ở p h í khác về bảo tàng hiện tại đẳng cấp còn quá thấp muốn tới sáu mươi cấp về sau mới có thể tiến về trước khắc nhị phì đức đã ba mươi mốt cấp rồi không lại tiếp tục x o á t g i ò m bị quặng mỏ về sau nhiếp phàm còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm cái tiêu chính là ngân dược thủy tinh ngân dược thủy tinh là sáng tạo c ô n g hội bắt buộc vật phẩm nhiếp phàm không cách nào sáng tạo c ô n g hội sáng tạo c ô n g hội mới bắt đầu yêu cầu phải có một trăm cái đã ngoài thành viên hoàn thành năm cái ba mươi người đoàn mới có thể hoàn thành cỡ lớn nhiệm vụ cũng đạt được một khối ngân dược thủy tinh mới có thể sáng tạo c ô n g hội nhiếp phàm đi đâu đi tìm một trăm người đây hơn nữa không có thế lực không có bối cảnh cho dù ngươi sáng lập cơ hội lại có bao nhiêu người chịu thêm tất cả đại sở tiêu đô có đầy đủ bối cảnh thực lực khiến c ô s g hữu ộ i cũng không n là tất cả sở tiêu do đều mơ tưởng ngân dược thủy tinh so người khác trước một bước sáng tạo công hội có thể vững chắc ưu thế nếu như nhiếp phạm lấy tới một khối ngân dược thủy tinh bán trước mấy trăm vạn tiền đồng đều không là vấn đề không biết những cái kia cỡ lớn sở tiêu do đoàn đội tại gỗ lìn mộ địa thăm dò được thế nào b ọ nghe hắn muốn đi vào ỗ nói đ phượng sâu t vũ cựu thiên cùng chiến ca bọn hắn đều đi không biết có hay không thành quả tại phó bản ở bên trong ổ lâu như vậy cũng nên đi hoạt động một chút rồi nhấp phạm nhìn lướt qua trong tay quần kiếm hát ma đồng cấp trang bị tuy nhiên đã coi là không tệ nhưng nó còn có tăng lên không gian không biết lại hướng lên thăng một cấp có thể hay không biến thành thiết cấp trang bị tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt đều soát đã đến ba mươi cấp bọn hắn đổi lại nguyên bộ thanh đồng trang bị nhưng là soát d ò m bị giám sát soát được có chút nhàm chán rồi các ngươi muốn hay không đi q u ặ n g mỏ tầng bốn chỗ đó thăng cấp tốc độ so soát d ò m bị giám sát chậm một chút hai người các ngươi phối hợp soát soát ba mươi cấp quái có lẽ không có vấn đề gì rồi nhất p h ẳ m nói dòm bị q u ặ n g mỏ tầng bốn tuy nhiên không bạo mặt khác trang bị xuất ra phù văn thạch nhưng là hợp thành đi ra phù văn nguyên tố cùng phù văn sinh mệnh lại để cho m u ộ n đông qua xử lý sạch nhất định có thể bán không ít tiền so sách dòm bị giám sát muốn kiếm tiền dòm bị quặng mỏ có tầng bốn lâm tâu nguyệt kinh ngạc hỏi tiết vũ cũng mới kịp phản ứng dòm bị quặng mỏ bề ngoài giống như chỉ có tầng ba kia mà ta cũng là không lâu phát hiện đấy ta đem đi tầng bốn đường nhỏ nói cho các ngươi biết bất quá các ngươi ngàn vạn không thể đem dòm bị quặng mỏ có tầng bốn tin tức nói cho người khác biết n h ấ t p h ạ m dạt dò là một chương che giấu địa đồ tiết vũ con mắt sáng lời hỏi ân nhiếp h à m nói g dòm bị quặn g mỏ tầng bốn phía trước bộ phận soát chính là cấp thấp vong linh thi thuật giả a n mặc màu đen áo tròn đấy các ngươi có thể soát một soát đụng phải mặc màu đỏ pháp b à o đấy cũng đừng có đi qua chúng quá lợi hại các ngươi không phải đối thủ của bọn nó a đã biết nhất phàm đem tiến về trước g dòm bị quặn g mỏ tầng bốn đường nhỏ nói cho tiết vũ cùng lâm tông nguyệt đem bọn họ tại đây an bài thỏa đáng về sau hắn triệu hồi ra lập tức thất hướng tạc hệ thôn chạy đi hướng ngọn đông qua mua hơn ba mươi bình kháng tê liệt dược tề chế thành phẩm liền hướng gỗ lìn mộ phương hướng chạy đi gỗ lìn mộ đ i ệ kéo không dứt mộ bia loạn thất bắt tao. mà chọc vào tại đâu đó thỉnh thoảng có thể trông thấy trên mặt đất thi cốt gỗ lìn trong mộ địa soát một chỉ cái vong linh gỗ lìn gọi h ệ lại nạ là ba mươi lăm cấp đầu lĩnh cấp bậc quái vật so đại đầu mục còn muốn cao bên trên một cấp bậc nghe nói khi còn sống từng là gỗ lìn bộ lạc vương giả phi thường c ư ờ n g đại tồn tại muốn tìm được đi thông hệ lại nạ điểm n à y sinh mới đường nhỏ cũng là rất khó khăn đấy trong lúc không biết muốn tiêu diệt bao nhiêu vong linh gỗ lìn cũng không đủ hơn kháng tê liệt dược tề căn bản không cách nào đả thông tiến về trước gệ lại nạ điểm nảy sinh mới đường nhỏ tuyệt đại bộ phận sở tiêu đi âu các người chơi Soát soát, c người người nếu g như tại g mình không nói cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca tiến về trước gậy lại nạ điểm nảy sinh mới đường nhỏ cho dù cho nhiều phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca hai tuần lễ thời gian cũng biết không đến ngân dược thủy tinh thu được nhiếp phàm tin tức phượng vũ cựu thiên sửng sốt một chút chẳng lẽ nhiếp phàm có thể tìm được ghệ lại nạ điểm n à y sinh mới cho dù có thể tìm được ghệ lại nạ điểm n à y sinh mới không có năm mươi sáu mươi người căn bản soát bất động hệ lại nạ cho dù có năm mươi sáu mươi người diện đoàn cũng là chuyện rất bình thường nếu như bạo đến đệ nhất mai ngân dược thủy tinh ta ra hai trăm năm mươi vạn tiền đồng mua xuống tiền lợi mà nói hai người các ngươi phân phượng vũ cựu thiên nói nàng thật sự quá cần ngân dược thủy tinh rồi hai trăm năm cái giá mười vạn đã tính toán so sánh không tệ được rồi đệ nhất mai ngân dược thủy tinh tặng cho phượng vũ cựu thiên tốt rồi hệ lại nạ mỗi cách hai ngày đổi mới nhép ba sau ngày cái phà nghĩ nghĩ nói đệ nhất mai ngân dược thủy tinh một trăm năm mươi vạn tiền đồng thứ hai miếng ngân dược thủy tinh một trăm vạn tiền đồng ai muốn đệ nhất mai ai muốn thứ hai miếng chính các ngươi quyết định ta chỉ phụ trách chia tiền nếu như sáu ngày sau tuân ra đệ tam miếng ngân dược thủy tinh vậy thì thuộc về ta nghĩ nghĩ m u ộ n đông qua bên kia hay là muốn bán một cái nhân tình đấy ít nhất phải bán cho m u ộ n đông qua một quả ngân dược thủy tinh phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca đều hưng phấn mà đáp ứng xuống đệ nhất mai ngân dược thủy tinh hãy để cho cho phượng vũ cựu thiên bọn hắn cứ như vậy thương định xuống dưới sở dĩ đem đệ nhất mai ngân dược thủy tinh tặng cho phượng vũ cựu thiên chiến ca cũng có ý nghĩ của mình hắn cùng nhiếp phạm tuy nhiên quan hệ cũng không t ệ lắm nhưng phượng vũ cựu thiên dù sao cũng là cái mỹ nữ hơn nữa còn là trình độ cao nhất đấy ai có thể bảo chứng n h i ế phạm không động tâm không cần phải đắc tội phượng vũ cựu thiên t h ú n g chi hắn hiện tại nhất thời cũng gom góp không xuất ra nhiều tiền như vậy đến nhất p h à m xem như bán cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca thiên đại mặt mũi hiện tại giai đoạn này ai trước đã thành lập nên công hội tự ý nghĩa ai nắm giữ thiên cơ ngân dược thủy tinh ý nghĩa trọng đại đôi khi dùng tiền cũng mua không được về phần nhất p h à m cũng có chính mình suy tính bất kể là phượng vũ cựu thiên có lẽ hay chiến ca cùng chính mình quan hệ đều cũng không t ệ lắm nhất p h à m chính mình thành lập công hội là dám chắc được bất t h ô n g đấy không có bối cảnh không có thế lực căn bản không có biện pháp kiến công hội nhưng là hắn phụ trợ p ư ợ n g vũ cựu thiên cùng chiến ca thành lập công hội bán đi phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca nhân tình đến lúc đó chính mình thì có có thể mượn nhờ thế lực nếu như phượng vũ công hội tạo dựng lên vậy ngươi tự là danh dự của chúng ta trưởng lão phượng vũ cựu thiên nói đem nhiếp phàm lôi kéo mà bắt đầu đối với công hội mà nói tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại dùng nhiếp phàm tính cách khả năng không muốn đến phượng vũ công hội nhậm chức cho nên phượng vũ cựu thiên cho nhiếp phàm an bài danh dự trưởng lão vị trí với tư cách danh dự trưởng lão nhiếp phàm có thể sai khiến trong công hội tuyệt đại bộ phận người quyền lực rất lớn lại không cần làm quá nhiều dườm g à công tác nếu nhiếp phàm đã trở thành phượng vũ công hội trưởng lão về sau phượng vũ công sẽ xuất hiện p h i ề n thoái nhiếp phàm chắc có lẽ không khoanh tay đứng nhìn nhiếp phàm nghĩ nghĩ danh dự trưởng lão coi như không tệ vừa rồi không có đ ứ t thúc lại có thực quyền nếu như dục huyết công hội tạo dựng lên ngươi cũng là chúng ta công hội danh dự trưởng lão chiến ca ở một bên nói cười hh các người đ á m này cáo g i ả ra hỏa nhiếp phàm cười mắng hạ tự nhiên sẽ không không hiểu bên trong môn môn đạo đạo chương một trăm mười sáu hkim thi quả với tư cách sở tiêu đi ô lão đại chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên nói ra mỗi một câu đều là t、so、chiến ca cũng thận mời nhất phạm n làm danh dự trưởng lão một mặt làm muốn kéo nhất phạm nhập bọn một phương diện cũng biểu thị ra đối với phượng vũ sở tiệu đi ô hữu hảo nếu như nhất phạm kiêm nhiệm hai cái công hội danh dự trưởng lão cũng tiệu tương đương với hai cái công hội kết minh rồi phượng vũ cựu thiên không có phản đối tương đương với chấp nhận hai cái công hội nếu như kết minh đối với lẫn nhau mà nói chỉ cái mới có lợi, không có k h ô nhất g có c ỗ x u n h ấ phạm cũng trịnh trọng i c mà nói mới ba mươi người đoàn đội đủ sao phượng vũ cựu thiên kinh ngạc nói tại nàng xem ra đối phó một cái ba mươi năm cấp đầu lĩnh ít nhất phải năm mươi sáu mươi người đoàn đội mới đủ đã đủ rồi nhiều lắm vô dụng nhất phạm đã tính trước ta đây ra một mươi tám người Ca, các h n ca, c người ơ i ư tới thì nhiều g t ê tiêu n nghĩ nói, dụng mạnh nhất không kiến. Chiến nói, ngươi n suy sở đầu đấy, gật chút hết thực chỉ h một Tốt, ta lực có có ca gật đầu nói, các đi i ô ý chuẩn bị một ít tiêu p h á c phẩm cùng kháng tê liệt dược tề sẽ triệu hoán nguyên tố sinh vật pháp sư hòa hội triệu sói đức lộ y tốt nhất nhiều một ít nhất phàm đem một vài cần phải chú ý khai báo thoáng một p h á t các n g ư ơ i sở tiêu đ do có chuyên trúc dược tề sư sao có phượng vũ cựu thiên nói từng sở tiêu do trên cơ bản đều có một hai cái dược tề sư cái kia kháng tê liệt dược tề có đủ hay không chúng ta đều chuẩn bị một ít kháng tê liệt dược tề hôm nay có lẽ đủ rồi bất quá về sau t i ể u khó nói chiến ca có chút lo lắng mà nói chỉ có thể hai ngày này đến trên thị trường thu mua nhìn xem có thể hay không thu thập đạt được chúng ta cũng thế hôm nay có lẽ hay đủ đấy phượng vũ cựu thiên tình huống cũng cùng chiến ca bọn hắn không sai bịt lắm hôm nay trước dùng a mười lăm phút về sau gặp nhất phán nói sớm biết như vậy t i ể u lưu lại một chút ít phong hoàng thảo rồi không qua hướng mượn đông qua muốn một ít kháng tê liệt dược tề cũng không có gì cùng phượng vũ cựu thiên bọn người lúc nói chuyện nhất phạm đã bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất tiến nhập gỗ lìn mộ địa phạm vi đem ngửa cùng áo t r à n g thu vào dùng dịch dung ẩn nấp g giới chỉ cải biến thoáng một phát dung mạo hướng gỗ lìn mộ địa ở chỗ sâu trong bay vút mà đi bầu trời có chút âm vú đấy lại để cho người tâm tình cảm thấy có một tia áp lực nhất phạm không có hướng ước định tọa độ chạy mà là hướng một cái khác tọa độ lao đi hiện tại thời gian còn sớm gỗ lìn mộ địa ở chỗ sâu trong một khối địa phương một đội hơn hai mươi cái người chơi đang tại vây công một cái biến dị dò mỹ gỗ lìn ba mươi năm cấp tinh nhuệ sinh vật trên mặt đất năm sáu có người chơi thi thể trong đó dùng chiến sĩ chiếm đa số được rồi đánh chết cái này biến dị dọ mỹ gỗ l ỉ n bọn hắn quả thực tổn thất t h n g trọng những n à y người chơi đều là thuộc về một thứ tên là săn đuổi người sở t i ê u đi âu đấy đầu l ĩ n h chính là một cái pháp sư gọi hát hồn ba mươi hai cấp một thân ba mươi cấp thanh đồng sao trang tuy nói không phải đặc biệt tốt nhưng dưới tay hắn có hơn mười cá nhân cũng toàn bộ ăn mặc ba mươi cấp thanh đồng sao trang toàn bộ đoàn đội thực lực có lẽ hay tương đương cũng được sự tình hoán bên trên hát hồn lấy tới qua hai kiện hát ma đồng cấp trang bị chỉ là đều cầm bắt được mượn đông qua đấu giá hội bên trên bán đi rồi thay đổi tiền cho sở tiêu đi âu người chơi khác tăng thực lực lên tại một đám cận chiến đơn vị cố gắng phát ra phía dưới biến dị dòm bị gỗ l ì n lượng hp rốt cục chỉ còn lại có một tia rồi nó nhanh treo rồi xong mọi người thêm chút sức hắc hồn có chút kích động mà nói từng đạo ma pháp rơi vào biến dị dòm bị gỗ l ì n trên người công kích tổn thương rất thấp chỉ có hơn mười điểm thậm chí là cái vị mấy cận chiến đơn vị công kích mới so sánh máy liệt một cái công kích có thể tạo thành sáu bảy mươi điểm tổn thương bạo kích thời điểm thậm chí có thể đạt tới hơn một trăm tại đây chút ít các người chơi cố gắng phát ra phía dưới b đúng vậy lần này buôn bán lời vội vàng đem tử vong đội viên phục sinh đứng lên đi tiểu vĩnh viễn đi đem cái kia gốc dự thảo cho hái hát hồn đắc chí vừa lòng hôm nay thu hoạch không tệ hắn bắt đầu phân phối vật phẩm rồi một cái đạo tặc hướng khoảng cách biến dị dọn bị gỗ lìn không xa địa phương đi đến chỗ đó lẳng lặng yên sinh trưởng lấy một cây màu đen cây giống thượng diện trường sáu bảy miếng h ắ c kim sắt trái cây quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hát sắc quan mang t h u ậ t nhìn có chút bất phàm thấy như vậy một màn trong lòng của hắn nẻ dựng t r á c không được biến dị d ò m bị gỗ lìn muốn thủ hộ tại đây gốc cây giống bên cạnh hẳn là h ắ c kim thi quả a h ắ c kim thi quả là cao cấp phụ ma pháp tài s ử một trong có tiền mà không mua được thứ tốt nhưng là chờ hắn ngồi s ồ m xuống chuẩn bị thu thập thời điểm một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên hãn mắt choáng rõ ràng không thể thu thập theo lý thuyết giới bình thường tình huống ba mươi cấp tả hữu dự thảo trung cấp thuật thu n h ậ n vậy là đủ rồi chẳng lẽ cái này gốc cây giống bên trên trái cây muốn cao cấp thải tập thuật mới có thể thu thập nhìn một chút kỹ năng độ thuần t h ụ hắn không khỏi chán nản hắn khoảng cách cao cấp thải tập thuật còn kém ba trăm điểm kỹ năng độ thuần t h ụ thật vất vả đã tìm được một cây cao cấp dự thảo rõ ràng không thể hái không có gì so cái này thật buồn bực được rồi lão đại t ả thu thập không được hắn phiền muộn mà tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói như thế nào sẽ thu thập không được hát hồn n h ữ thoáng một phát lông mày thu thập kỹ năng đẳng cấp không đủ chẳng lẽ muốn cao cấp thải tập thuật mới được hát hồn vì bồi dưỡng vĩnh dạ thuật thu nhặt thế nhưng mà tốn không ít tâm tư đoàn đội đi đến đâu phát hiện dược thảo trên cơ bản đều do vĩnh dạ một người thu thập hơn nữa hắn còn có thể chuyên môn phái ra đạo tặc thăm dò chỉ cái phải tìm được dược thảo đều lại để cho vĩnh dạ đi hái như vậy xuống vĩnh dạ thu thập kỹ năng kỹ năng độ thuần thục tăng lên được rất nhanh chỉ là t r ê n lệch một chút như vậy điểm có thể đột kia đến cao cấp thải tập thuật rồi khoảng cách cao cấp thải tập thuật chỉ kém một chút như vậy điểm nhưng không cách nào thu thập cái này gốc dược thảo lại để cho hắn không khỏi có chút buồn b ự c đã không cách nào thu thập cái kia cũng chỉ có thể thôi rồi đợi vĩnh giả thuật thu nhặt đạt tới cao cấp nói sau chúng ta đi thôi h ắ c hồn nhìn t h o á n g qua cái kia gốc h ắ c kim thi quả có chút không c a m lòng mà nói đợi ngươi thăng cấp đến cao cấp thải tập thuật chúng ta tới nữa a hiện tại không có có bao nhiêu người có thể đạt tới cao cấp thải tập thuật chắc có lẽ không có người đem h ắ c kim thi quả thu thập đi chứ bang giúp vĩnh giả đem thu thập kỹ năng đẳng cấp tăng lên đi lên nói không chừng đến lúc đó hát kim thi quả vẫn còn nghĩ như vậy hát hồn mang theo mọi người rút lui khỏi đi ra cách đó không xa nhiếp phàm chứng kiến h ắ c hồn bọn người bỏ chạy ánh mắt đã rơi vào h ắ c kim thi quả lên đối phương không có thể đem h ắ c kim thi quả thu thập đi hẳn là thu thập kỹ năng đẳng cấp không đủ đã bọn hắn không mớn vậy hắn tựu không k h á c h khí dù sao là các ngươi đ ổ không cần nhiếp phàm hướng h ắ c kim thi quả chỗ phương hướng đi đến lão đại có người hướng h ắ c kim thi quả bên kia đi qua vĩnh giặc tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói h ắ c hồn hướng bên kia nhìn lại chứng kiến nhiếp h à m chính hướng hát kim thi quả đi đến k i n h thường mà cười nói đoán chừng là cái bình thường người chơi chúng ta thu thập không được hắn khẳng định cũng không được vĩnh dạng đi qua nói cho hắn biết nếu hắn dám đem hắc kim thi quả phá hủy tự gánh lấy hậu quả hắc hồn có lẽ hay không muốn bông u tha cho dù sao vĩnh dạ thuật thu nhặt đẳng cấp cũng t i ị u kém một ít mà thôi phát hiện dược thảo về sau nếu như không cách nào thu thập có thể đem dược thảo phá đi để cho người khác cũng không cách nào thu thập mỗi ngày đều có vô số dược thảo bị người chơi phá đi đây cũng là tạo thành dược thảo khan hiếm một trong những nguyên nhân vĩnh dạng nhẹ gật đầu hướng bên kia chạy tới thiếp phàm đi đến hắc kim thi quả bên cạnh hắc kim thi quả ngoại trừ là cao cấp phụ ma pháp tài túy bên ngoài c ò nhìn có t ể chế tắt một í thoáng qua bên cạnh biến dị vong linh gỗ lìn thang này có lẽ tự là thủ hộ hắc kim thi quả khoái vật rồi hàn đối với hắc kim thi quả thi triển thuật thu nhặt hệ thống thuật thu nhập kỹ năng thất bại hệ thống người đã lấy được hắc kim thi quả số lượng đạt được năm điểm kỹ năng độ thuần thục hệ thống thuật thu nhặt kỹ năng thất bại một quả lại một quả hắc kim thi quả bị nhớt phàm đã thu vào trong túi một cây hắc kim thi quả cây từ thiếu sinh trường lấy năm miếng trái cây ngay tại nhớt phàm thu thập hắc kim thi quả thời điểm vĩnh dạng tại làm việc trong phòng bầy trò chuyện ở bên trong gấp giọng nói hắc hồn lao đại hắn có thể thu thập hắc kim nghiêm quả hắc kim thi quả nhanh bị hắn thu thập đã xong bọn hắn thật vất vả mới đem hắc kim thi quả bên cạnh biến dị dọn bị gỗ lìn thanh lý mất lại bởi vì thu thập kỹ năng đẳng cấp không đủ không cách nào thu thập hắc kim thi quả không nghĩ tới lại vì người khác làm mai mối Để c hát o người k h c nhẹ nhọn hồn u thập đã đ là、so、là tại làm t việc Quả, h trong phòng nói chuyện phiếm lan ở bên trong hỏi là cái tự do người chơi bất quá trang bị rất tốt bộ dạng vĩnh dạ tiềm hành đã đến khoảng cách nhiếp phàm năm sáu mã địa phương lại để cho hắn đem sở hữu tất cả thu thập đến hắc kim thi quả toàn bộ cho ta nhổ ra vĩnh dạng ngươi c u ố n lấy hắn chúng ta sau đó đi ra h ắ c hồn trầm giọng nói hắn mang theo một đám đội viên quay đầu hướng nhiếp phàm chỗ phương hướng chạy đi là cái tự do người chơi cho dù cho ngươi ăn điểm ngậm bù hòn ngươi cũng không có chỗ giải hoa ăn nhiếp phàm đang tại thu thập hắc kim thi quả thu thập sáu miếng về sau cái kia gốc hắc kim thi quả cây chậm rãi biến mất quay đầu lại nhìn một chút phát hiện xa xa những người kia đi mà quay lại nhún mày đột nhiên nghĩ đến cái gì biến thân báo săn về sau mở ra truy tùng kỹ năng một cái đạo tặc chính rất nhanh mà hướng hắn tới gần chứng kiến hắn mở ra biến thân báo săn càng thêm sốt ruột mà chụp một cái đi lên vĩnh dạ sợ hãi nhiếp phàm t i ề m hành chạy trốn cho nên lộ ra có chút không thể chờ đợi được nhiếp phàm u lành ánh mắt đã tập trung vào vĩnh d ạ n không đợi vĩnh d ạ n nhào lên hắn một cái manh phát hướng vĩnh d ạ n nhào tới nhiếp phàm động tác rất nhanh chứng kiến nhiếp phàm nhào lên vĩnh d ạ n bối rối mà muốn né tránh nhưng là đã bại đủ độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất không còn kịp rồi bay một tiếng nhiếp h à m một móng đốt vỗ vào vĩnh dạ trên ngực vĩnh d ạ thân thể tựa như, như diệu ngã trên mặt đất hơn tám trăm tổn thương một kích miểu sát t r ư ơ n g một trăm mười bảy chém tận giết tuyệt vĩnh dạ trang bị cùng nhiếp phàm kém không biết bao nhiêu căn bản không sĩ một cấp độ đấy phải biết rằng nhiếp phàm trên người thế nhưng mà có c h ọ n vẹn bảy kiện h ma đồng cấp trang bị còn khảm nạm tám miếng không c h ọ n vẹn đã ngoài bảo thạch lại là toàn thân phụ ma pháp thuộc tính đã bãi đu độc hồi tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất đạt đến phi thường trình độ kinh người dùng nhiếp h à m công kích đủ để miểu sát đồng cấp không thay đổi t h ấ nước lộ ý, ý đạo tặc còn có pháp hệ đơn vị rồi đoán chừng chỉ có trang bị vô cùng tốt chiến sĩ cùng thánh k � sĩ mới có tuy h ể nhiên h p phàm h có thể tự h h ế t hồi do hoán đổi nhưng thực hồi thực trạng thái có lẽ hay chữ đỏ bị hồi tiêu diệt mà nói có lẽ hay sẽ phải chịu rất nghiêm trọng tử vong trừng phạt chữ trắng chỉ là chế hồi tạo một ngày nghỉ ra hơn nữa không thể tại người chơi trước mặt tùy ý mà hoán đổi nếu để cho người liên tưởng đến ác hồi ma chấp hồi chính quan thì phiền thoái h á c hồn nhận được vĩnh dạ bị hồi tiêu diệt tin tức kinh sợ nảy ra vừa mới một phát tay vĩnh dạ đã bị hồi giết chết vĩnh dạ sau khi chết nếu như phóng thích linh hồn kế tiếp năm cái giờ đồng hồ cũng không thể online nếu như không phóng thích linh hồn vậy thì không cách nào cùng h á c hồn bọn người trao đổi không có biện pháp nói cho h á c hồn bọn người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vĩnh dạ hiển nhiên sẽ không phóng thích linh hồn hắn còn tại chờ đợi trong đội mục sư đem hắn phục sinh mà bắt đầu c hát n hồn vậy nhìn thoáng qua trên mặt đất vĩnh dạ thi thể sắc mặt tâm trầm như nước đối thủ thực lực không tầm thường tuy nhiên đã ẩn tàng trang bị hào quang nhưng nhìn ra được trang bị trình độ coi như không tệ chứng kiến nhiếp phàm phi thường tỉnh táo một điểm chạy ý tứ đều không có hắn suy đoán nhiếp phàm phải hay là không có cái gì bối cảnh lúc này mới không có sợ hãi hỏi ngươi là cái nào sở t i ê u đi ô hay sao hắn nhìn không tới nhiếp phàm danh tự không biết nhiếp phàm dùng thủ đoạn gì đã ẩn tàng tự hồi do người chơi không có gia nhập cái gì sở t i ê u đi ô nhiếp phàm đến thoáng một phát tổng cộng mười sáu người người khác có lẽ sẽ sợ nhưng hiện tại nhiếp phàm kẻ tài cao gan cũng lớn căn bản không đem những này người để vào mắt t i u coi như các ngươi nhiều người ta đánh không lại ta không tin các ngươi có thể đem ta lưu lại một ít còn ở vào suy yếu trạng thái cận chiến đơn vị bị hát hồn a n bài nghỉ ngơi cũng không đến cho nên nhân số tổng cộng mười sáu cái mười sáu người tiêu diệt một cái đức lộ y là khẳng định vậy là đủ rồi nghe được nhiếp phàm nói không có sở tiêu đi âu bối cảnh hắn cười lạnh một tiếng xem ra chỉ là tự hồi do người chơi rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy người giết người của ta bây giờ nên làm gì a hắc hồn lạnh lùng mà trừng mắt nhiếp phàm là hắn muốn giết ta tài nghệ không bằng người đáng đợi bị sát nhiếp phàm vẻ mặt khinh thường đám này sở tiêu đi âu người luôn trận chiến hồi thế hồi lẫn hồi người nếu người chơi khác có lẽ chỉ sợ rồi nhưng là nhiếp phàm trong tự điển chưa bao giờ sợ khái niệm ngươi có thể đem ta giết nhưng là không thể để cho ta cúi đầu đừng quá cản dỡ hôm nay nếu không đem hắc kim thi quả toàn bộ nhổ ra đừng muốn sống lấy ly khai đã ngươi đã bãi đu đọc hồi tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất chữ đỏ rồi cũng tránh khỏi chúng ta phiền thoái hắc hồn tức g i ậ n đến n ở nụ cười hắn chưa thấy qua như nhiếp phàm như vậy cản dỡ người mà đối với bọn họ mười sáu người rõ ràng còn khẩu suất của nôn nhiếp phàm bây giờ là chữ đỏ tiêu diệt lời mà nói nói không chừng có thể đem hắc kim thi quả tuân ra đến thôi đi b a ơi phóng cái gì ngoan thoại muốn giết ta cũng được dùng thực lực nói chuyện nhiếp h à m chứng kiến săn đuổi người sở tiệu đi â người theo hai bên bọc đánh đi qua nhanh chóng lui về phía sau tiến vào tiềm hành trạng thái truy tung truy tung lưỡng trong săn đổi u người sở tiêu đi âu người chơi biến thân báo săn về sau mở ra truy tung hướng nhiếp phàm đổi u theo hỏa câu thuật văn phong cầu từng đạo ma pháp hướng nhiếp phàm biến mất vị trí kích xạ hồi tới b à n h bành bành những này kỹ năng trên không trung nổ tung những cái kia pháp hồi sư nhận được một mảnh dài hẹp hệ thống nhắc nhở công kích thất bại nhiếp phàm biến thân báo săn về sau liền hướng bên ngoài chạy như điên tốc độ nhanh như thiểm đ i ệ trước tiên đem đối phương trận doanh quáy dày hồi nói sau nhìn lướt qua quyền kiếm t h u tính đang lo như thế nào thăng cấp quyền kiếm đâu rồi chính các ngươi đưa lên hồi cửa vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí hiện tại nhiếp phàm một thân c ự c phẩm trang bị thuộc tính cường đến không hợp thói thường hơn nữa đối với từng cái kỹ năng cũng đều vận dụng được phi thường thuần thục cho nên lòng tự tin có chút bạo dạp hai cái đức lộ y kể một cái thánh kỵ sĩ lưỡng cái chiến sĩ truy tại nhiếp phàm sau lưng ở bên kia tại đâu đó thang này tốc độ thật nhanh hai cái đức lộ y dùng truy tung xác định lấy nhiếp phàm vị trí thánh kỵ sĩ cùng lưỡng cái chiến sĩ đều có chút chán vắng đầu không biết nên nghe cái nào đấy nhất phàm chứng kiến những n à y cận chiến đơn vị sung lên đột nhiên quay đầu dùng một cái ảo ảnh phân hồi thân kỹ năng sau đó hướng hắn một người trong biến thân báo săn đức lộ y nào h tới cái kêu hai cái đức lộ y đột nhiên phát giác một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước người đang m u ố n nào h tới công kích nhất phàm đột nhiên xuất hiện ở một cái đức lộ y bên người một móng vuốt khắc ở này cái đức lộ y trên ngực bành một tiếng cái kêu biến thân báo săn đức lộ y lượng hp thoáng t cái thấy đáy n g ã trên mặt đất biến thân báo săn về sau phòng ngự chẳng những không có gia tăng ngược lại có chỗ giảm xuống càng thêm lần lượt bất trụ nhất phàm một c h i ề rồi mọi người đều đều cả kinh chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn viện binh hồi cứu cái kia đức l ô y thời điểm đã bại đủ độc hồi tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất không còn kịp rồi ánh mắt của bọn hắn lâm vào ngốc trệ trạng thái hai mươi chín cấp biến thân báo săn về sau đức l ô y, y rõ ràng bị một kích biểu sát đây là cái gì lực công kích mọi người coi chừng thằng này trang bị thật tốt quá nhất phàm tiêu diệt cái kia đức l ô y về sau không cùng những n à y cận chiến đơn vị chiến đấu một cái chạy nước rút hướng về sau phương những cái kia pháp hệ đơn vị phóng đi tên kia đã tới một đám pháp hồi sư đám bọn họ ảo phóng thích công kích ma pháp kể cả băng phong cầu các loại kỹ năng chứng kiến d à y đặc ma pháp hướng chính mình tiêu xạ hồi đi qua nhiếp phàm mở ra ẩn cư kỹ năng bành bành bành chống đỡ được những ma pháp này tàng hình về sau ra tốc hướng hắn một người trong pháp hồi sư nào h tới ma pháp bạo hồi tạc sinh ra đẹp mắt hiệu quả mọi người ánh mắt chịu che đậy đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng về sau phát hiện nhiếp phàm giống như là hư không tiêu thất giống như hắn không thấy rồi hả là cương ẩn bọn hắn vừa mới kịp phản ứng còn chưa kịp áp dụng hành động nhiếp h à m bỗng nhiên xuất hiện ở một cái pháp hồi sư bên n g một trưởng hướng cái kia pháp hồi sư đầu vô tới cái kiêu pháp hồi sư ngâm sướng chú n g ự thanh nhâm còn thường một nửa kẹt tại hầu hồi lung ở bên trong chưa kịp đ ổ ra trên mặt đã trúng một trường cả người đã bay đi ra ngoài lại làm n h i ể u sát thiên hạ võ công duy nhanh không phá trong trò chơi cũng giống như vậy chỉ là trong trò chơi nhiều hơn các loại kỹ năng chỉ cần đem kỹ năng phối hợp được tốt có thể buộc phát ra tốc độ kinh người nhất phàm kỹ năng số lượng được cho tương đối nhiều rồi công kích lại mãnh liệt tốc độ vừa nhanh như vậy một tổ hợp lại bạo phát đi ra thực lực làm cho người khó có thể tưởng tượng quanh thân tối thiểu có ba cái pháp hồi sư nhất phàm vừa mới rơi xuống đất thi triển một cái chấn nhiếp gà o thét trầm trọng sóng âm quét ngang đi ra ngoài cái kia ba cái pháp hồi sư tốc độ cũng h t u so nhiếp phàm hơi chậm này sao không phải mấy giây nhưng là cái này không phải mấy giây là được sống hay chết khoảng cách cái kia ba cái pháp hồi sư lâm vào choáng váng trạng thái nhiếp phàm lại là liên tục hai lần công kích đập bay hai cái pháp hồi sư hắc hồn bỏ mắt theo mặt khắc một bên vọt lên một cái băng phong cầu về sau lại là một cái băng hoàn thuật đang chuẩn bị giết chết còn lại cái kia bị chóng mặt mất pháp hồi sư phát hiện bên cạnh một đạo băng hoàn thuật quét ngang đi qua nhiếp phạm một cái tung dược nhảy ra băng hoàn thuật phạm vi công kích hướng ra phía ngoài chạy như điên thoát ly chiến đấu khu vực về sau tiến nhập tiềm hành trạng thái đằng sau cái kia lưỡng cái chiến sĩ một cái thánh kỵ sĩ một cái đức lô y vọt lên h á c hồn hít sâu một hơi chiến đấu mới vừa rồi phát sinh ở ngắn ngủn năm sáu giây nội nhanh đến làm cho người không có phản ứng thời gian nhìn thoáng qua đoàn đội cái này ngắn ngủn năm sáu giây thời gian bọn hắn liền bị giết bốn người thang này đến cùng là người nào chỉ cần theo nhiếp h ạ m công kích cũng có thể thấy được đến nhiếp h ạ m trang bị không phải bình thường tốt quả thực tốt đã đến không hợp t h i thường trình độ c h ỉ ít có bốn năm kiện là hắc ma đồng cấp đấy mới có thể đạt tới như vậy thuộc tính hơn nữa cái này tốc độ di chuyển cũng quá nhanh rồi xứng hợp đức lô y một ít tàng hình kỹ năng quả thực có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung h á c hồn có chút hối hận t i ế c như thế nào chọc như vậy một tên hắn vốn cho là nhiếp phà một m người rất tốt đắn đo không nghĩ tới cắn lên một khối xương cứng không có đem người khác tiêu diệt không nói trước trước sau sau còn đáp lên năm người còn thừa mười hai cận chiến đơn vị đám bọn họ không dám truy tung n h ế p phàm rồi mà là kết thành phòng ngự trợ thế bảo hộ trung ương mục sư cùng pháp hồi sư lúc này cách đó không xa hai c h i đoàn đội trải qua bọn hắn tò mò hướng bên này nhìn quanh có vài phần nghi hoặc bộ dạng bên kia giống như phát sinh tờ cờ rồi trên mặt đất nằm nhiều như vậy cổ thi thể những cái kia không phải săn đuổi người sở tiệu đi ô người sao săn đuổi người sở tiệu đi ô xem như nhị lưu bên trong không tệ một cái rồi thực lực có lẽ hay tương đương mạnh mẽ đấy không biết bọn hắn đến cùng cùng với đã xảy ra tờ cờ tình huống giống n h ư rất thảm thiết bộ dạng chứng kiến hát hồn bọn người cẩn thận từng ly từng tí mà phòng bị lấy cái gì chẳng lẽ đối phương là một đám đạo tặc thời gian từng giây từng phút trôi qua h á c hồn bọn người vừa mới có chỗ thư giãn cho rằng nhiếp phàm đi nha đúng lúc này đột nhiên đã xảy ra một ít tình huống một cái biến thân báo săn hình thái người chơi đột nhiên xuất hiện ở một cái mục sư bên cạnh một cái tắt đem cái kia mục sư đập bay đi ra ngoài sau đó đỉnh lấy giày đặc công kích cường ẩn biến mất chiến đấu cơ hồ là lập tức hoàn thành nhiếp phàm thân ảnh lóe lên tức thì cái kia hai cái đoàn đội người chơi ngần người không thể tưởng tượng nổi mà xem trên mặt đất mục sư thi thể cái kia mục sư bị nhiều như vậy cận chiến đơn vị bảo hộ lấy cứ như vậy tại trước mắt bao người bị xuống đất an t o à rồi bọn hắn trên nót bay lên trận trận hàn ý c h ắ c không được hát hồn bọn hắn như lâm đại địch bộ dạng hát hồn bọn hắn gặp được đấy không phải một đám đạo tặc mà là một cái đức lô y ỉa tên đáng sợ bọn hắn trong nội tâm một hồi rung động hồi run không biết cái kia đức lô y tên gì về sau ngàn vạn không thể trêu chọc tên ra hỏa như vậy nếu không hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng nhiếp phàm đ â y là muốn chém tận giết thuyệt hát hồn kinh sợ này ra hắn nguyên lai tưởng rằng nhiếp phàm chiếm đi một tí tiện nghi bỏ chạy rồi không nghĩ tới nhiếp phàm rõ ràng ác như vậy muốn giết sạch bọn hắn ch nhiếp phàm cảm giác mình cũng không phải cái gì loại người hung á c sự cố là hát hồn bọn hắn khơi mào đấy hắn cũng không có c ỡ nào cựu thị hát hồn bọn người hoặc là nói căn bản chính là một loại khinh thường hắn hiện tại mục đích chỉ là muốn cho a tắt lạc quyền kiếm mau chóng mà thăng cấp mà thôi nếu như hát hồn biết rõ cái này là nhiếp phàm muốn giết lý do của bọn hắn không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết hiện tại hát hồn đã hối hận ruột đều thanh rồi sớm biết như vậy hát kim thi quả lại để cho nhiếp phàm hái tự i ể hái quá làm gì vậy còn muốn dẫn người trở về đánh lên nhiếp h à m như vậy một cái s ắ thần đến bây giờ thậm chí liền n h i Tên gọi là gì là chẳng ũ n g k ô n g biết. c h lẽ là game thằng ủ c h u y này là từ thạch đầu trong khe bông xuất hiện hay sao hiện tại nếu như l ư i lại chỉ biết bị chết nhanh hơn chỉ có thể tự thủ hát hồn và những người khác dùng thân thể đem trong đội hai cái mục sư chắn bên trong chỉ có đem nhiếp phàm giết chết bọn hắn đám người kia mới có thể còn sống sót nhất phàm l ặ n g lặng yên đợi ẩn c ư kỹ năng làm lạnh dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắc hồn bọn người hiện tại tình cảnh giống như mèo đùa dỡn con chuột giống như hắn là mèo hắc hồn bọn người là con chuột đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc ở cờ một cái đức lộ y rõ ràng đem săn đuổi người sợ t i ê u đi ôm mười một người sợ tới mức không dám đọc rồi tên kia quả thực là thần giống như đức lộ y ỉa xa xa cái kia hai cái đoàn đội ở bên trong có mấy cái người chơi ghi chép video trận này so quyết đấu đối với bọn họ dẫn dắt rất lớn bọn hắn trong lúc nhất thời không muốn rời đi Đổi vị suy nghĩ nếu bọn hồi ọ bọn Bọn là làm như thế nào? Phái đức lô là lại nào? phàm hành phàm phàm săn sở sẽ sát người hắn như tung nhiếp phàm vị trí. Đó là chịu chết hành vi. Cùng nhiếp cứng cứng. hắn không nhiếp chuẩn nghĩ đuổi đi đấy, đức Đó đôi tiêu truy chịu Suy Phái vi. biết thế trí. chết ô h ý trí. vị vị lâu không có đáp án săn đuổi người sở tiêu đi ô hát hồn đám người đã làm được không thể rồi phòng thủ là trước mắt lựa chọn duy nhất tốt nhất là có thể kéo qua biến thân báo săn trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm có thể khiên qua một lớp công kích trừ phi nhiếp phàm còn có biến sói nhiếp phàm trang bị quá mạnh mẽ chỉ cần không bị choáng váng kỹ năng trúng mục tiêu cũng sẽ không có nguy hiểm gì hai ba cái cận chiến đơn vị nhất thời bán hội cũng vây bất tử n h ấ t p h à m bành bành n h ấ t p h à m chống đỡ được lưỡng cái chiến sĩ công kích đem còn lại cái tia đức lộ y cũng đập bay đi ra ngoài đợt thứ hai công kích sắp rơi xuống trên người mình thời điểm lại một cái ẩn cừ biến mất hát hồn đầu đều nhanh nổ n h ấ t p h à m loại công kích này hình thức âm hiểm nhưng là hữu hiệu làm bọn hắn không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn lần lượt đồng đội ngã trên mặt đất nếu phổ thông đức lộ y công kích so nhiếp h à m hơi chút chỗ thua kém một ít bọn hắn cự cũng không lâm vào bị động như vậy cục diện nhưng là công kích cường đến nhiếp phàm hiện tại loại trình độ này quả thực được cho yêu nghiện rồi một cái đầy máu đức lộ y rõ ràng lần lượt bất trụ nhiếp phàm một k í c h trực tiếp bị dây gần mười phút sau bọn hắn còn thừa lại năm người trong đó có hát hồn còn có lượng cái chiến sĩ hai cái đạo tặc nếu không phải hát hồn mẹ bén hắn cũng đã sớm mất khiến đã qua mười phút hát hồn rốt cục thở dài một hơi cái này ngươi biến thân báo săn kỹ năng không có à. chỉ thấy nhiếp phàm thân thể tại cách cách bọn họ hơn mười mã địa phương chậm rãi hiện ra hắn không được biến thân báo săn rồi giết hắn đi hát hồn biểu lộ gần như vạt mẹo bị nhiếp phàm một người giết chết nhiều như vậy trong lòng của hắn tại nhỏ máu bất quá hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí coi chừng hắn có biến sói kỹ năng lưỡng cái chiến sĩ mở ra công kích hướng nhiếp phàm xuống tới mặt khác lưỡng trong đạo tặc theo sát phía sau nhìn thoáng qua thị huyết mạng đ ằ n g thuật hát du thuật thêm tiểu hỏa cầu liền bạo những này kỹ năng sát nhân cũng không t ệ lắm chỉ là chúng quá dễ làm người khác chú ý rồi dễ dàng lại để cho người liếp nhìn ra về sau so thời điểm có lẽ hay không cần những này quá mức đặc biệt kỹ năng cho thỏa đáng dùng cận chiến hệ kỹ năng như vậy đủ rồi n h i ế phàm một tiếng gầm nhẹ lưỡng thể n cái chiến sĩ hướng nhiếp phàm công kích đi lên chặt đường chứng kiến một cái chiến sĩ vung chém cự phủ hướng chính mình nào lên nhiếp phàm một cái tung dược hiện lên công kích của hắn sau khi rơi xuống rất lập tức một cái mánh phát phải trào vung xuống manh kích cái kia cái chiến sĩ tranh thủ thời gian nhấc ngang đại kiếm một cái phòng ngự tư thái hệ thống kỹ năng độ hoàn thành 87%, t ạ o thành 160% t ổ n thương hiệu quả c h ó á n g váng 26 giây đạt được ba điểm liên kịch lấy coi như không tệ kỹ năng độ hoàn thành nhiếp phàm một k í c h này quét mất cái kia cái chiến sĩ hơn một phần ba lượng hp bà ngoại hạng chiến sĩ hoán đổi phòng ngự tư thái về sau cũng có thể đứng vững đính trụ nhiếp phàm ba cái công kích mà thôi toái cốt chạm xông tới một cái chiến sĩ toái cốt chạm bổ về phía n h i p phàm một cái khác chiến sĩ t ắ c thì trực tiếp một cái xông tới thân thể đụng phải đi lên n h ấ t p h à m thả người lui về phía sau tránh thoát toái cốt chạm một cái ẩn cư k h i ế n mắt xông tới lại là một cái trọng kích h ư ơ n g cái kia lượng hp còn thừa lại hai phần ba không đến chiến sĩ vô tới b a y một tiếng một cái sâu sắc hơn sáu trăm tổn thương theo cái kia cái chiến sĩ trên đầu phiêu mà bắt đầu điểm bạo kích n h ấ t p h à m thi triển trọng kích thời điểm cái kia cái chiến sĩ đều không có tới được sửa hoán đ ổ i phòng ngự tư thái lại tiêu diệt một cái liệt diễm trảm một cái khác chiến sĩ gặp đồng đội tử vong một cái công kích cao nhất liệt diễm trảm hướng nhiếp phàm trên người chém đi lên nhiếp phàm không tránh không né vung lên móng u ố t hướng cái t i a cái chiến sĩ vô tới b à n h hai người đụng vào cùng một chỗ cái t i a cái chiến sĩ loạn t r ọ n mà lui vào bước liệt diễm trảm đối với nhiếp phàm đã tạo thành hơn một trăm điểm tổn thương cái t i a cái chiến sĩ s ắ t mặt rất khó coi phòng thủ c h â u vãi lều nếu bình thường hắn cùng phổ thông đức l ô y đánh một kích liệt diễm trảm ít nhất chém d ụ n g ba bốn trăm hơn nữa nhiếp phàm lượng hp suốt có hơn một nghìn ba trăm điểm đồng cấp huyết n ư u chiến sĩ bề ngoài giống như cũng tựu cái này trình độ nhiếp phàm trang bị thật tốt quá t cho băng bị kinh ế áp bạo liệt băng qua cầu hát hồn chứng kiến chính mình đồng đội bị chóng mặt nguyên một đám kỹ năng hướng nhiếp phảm tiêu xạ đi qua bất quá tại đóng băng bạo liệt cùng băng phong cầu còn đang phi hành thời điểm nhiếp phàm liên tục hai cái công kích đem hai cái đạo tặc đều cho đập trên mặt đất mắt thấy đóng băng bạo liệt cùng băng phong cầu t i ể u sẽ rơi xuống trên người mình một cái chạy nước rút thân thể khó khăn lắm theo hai phát ma pháp chính giữa ăn m ặ t tới một móng luốt vung xuống vành một tiếng lại một cái chiến sĩ bị đập bay đi ra ngoài nhìn thoáng qua bản thân trạng thái lan tên của hắn như là máu tươi giống như đỏ tươi biến thành chữ đỏ về sau thân thể của hắn bao phụ tại một mảnh tươi đẹp giữa h ồ n g quang chỉ còn lại có một cái hát hồn rồi nhiếp p h à m huyết hồng con mắt chằm chằm vào phía trước hát hồn nếu săn đuổi người sờ tiêu đi ố những người này làm mất biến dị dòm bị gỗ lìn về sau t i ể u thu thập hắc kim thi quả cái kia nhất phạm đã không còn gì để nói đấy dù sao biến dị d ò m bị g ỗ lìn là người khác làm mất đấy hắc kim thi quả cũng là bọn hắn đấy nhưng đã bọn hắn đã bỏ đi thu thập hắc kim thi quả hắc kim thi quả t r ư ờ n g trên mặt đất đối phương dựa vào cái gì không để cho mình thu thập chứng kiến chính mình thu thập về sau rõ ràng lại phái người tới vòng vây chính mình cướp đ o ạ n hắn thu thập hắc kim thi quả cái kia chuyện này thì không thể trách hắn rồi các ngươi đã hiếu thắng đoạt trong tay của ta đồ vật vậy thì tất cả bằng b ụ n sự các ngươi cũng muốn đoạt được đi mới được phản đang đứng ở che giấu tính danh t r ạ thái đối phương không biết mình là ai mặc dù đã biết nhiếp phàm cũng không có gì hay sợ đấy hoặc là lại đánh một hồi cái kia phải xem hát hồn có dám hay không rồi chính diện quyết đấu nhiếp phàm khẳng định không phải bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ nhưng là ta có biến thân báo săn cùng biến thân cuồng lang tiềm hành hơn nữa bản thân siêu cao công kích từng bước từng bước mài chết các ngươi vẫn là có thể đấy hát hồn nhìn xem nhiếp phàm con mắt chữ đỏ về sau nhiếp phàm toàn thân đều biến thành một loại huyết hồng sắc điệu con mắt giống như một đôi yêu dị hồng bạo thạch giống như phát ra khiếp người hạc quan làm cho người can đảm đ i u đức cường tráng thân hình sắc bén m a n h vớt tựa như giống như da thú lần này tao nộ chiến là hắn đụng phải nhất làm hắn cảm thấy vô lực một lần vợ cờ cái này đáng sợ đức lô ý ý ý vĩnh viễn mà khắc tại trong óc của hắn lại đi không được một loại tuyệt vọng cảm giác lan tràn đi lên từng đã là hùng tâm trang trí tựa hồ trong nháy mắt này bị đánh tan rồi phiếu vẽ đến chính mình còn xa xa chưa đủ n h ấ t phảm ra tốc hướng hát hồn xông tới hát hồn trong đôi mắt bỗng nhiên tuân ra một tia kiên định hào quang pháp trượng vung lên từng đạo băng truy theo trên mặt đất trường mà bắt đầu chắc hướng nhấp phảm sẽ cực kỳ nhanh né tránh những ngày băng truy hát hồn hình như là chuẩn bị dốc sức l i ề u m ạ n g rồi do hết một lọ công kích ra tốc dược tề càng không ngừng huy động pháp trượng một đạo hàn băng trùng kích hướng nhiếp phàm phun bàn tới mãnh liệt vòi rồng vòng quanh x ư ơ n giá g tịch quân tới thông đạo ma pháp công kích khoảng cách chỉ có năm mã một cái loại nhỏ phạm vi kỹ năng nhiếp phàm thả người nhảy lên nhưng vẫn là bị quấn đến hơi có chút trên người hiện đầy một tầng hơi mỏng bằng xương tốc độ có trôi giảm xuống thổi s a rồi hát hồn con mắt sáng lời tay phải một đoàn liệt diễm phong bạo quấn đi ra ngoài những này loại nhỏ phạm vi kỹ năng là bầy tổn thương đấy Rất dễ d à n g làm bị t h ư nhưng ơ n chính mình đồng g hiện đội, là t ạ i đội rồi. Liệt diễm hát hồn không đồng đã có phàm o bạo cao, n nhiên công kích rất cao, nhưng g tuy rất kích l lại l có thể à gì ta? Nhiết phàm dùng một cái phù văn cánh mạng đem lượng hp của mình thêm trở lại mát trị số nhìn lướt qua thanh kỹ năng manh phát kỹ năng đã làm lạnh xong rồi hắn đón liệt diễm phong bạo hướng hắc hồn nào tới bành bành bành liệt diễm phong bạo hoanh kích tại nhớt phàm trên người liên tục đã tạo thành ba cái hơn hai trăm tổn thương nhớt phàm một móng nuốt hướng hắc hồn vô tới hắc hồn những n à y kỹ năng nhìn như cương đại nhưng là không đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn hắc hồn chỉ là tại làm khốn thú chi đấu mà thôi giống như đ ứ c lỗ Y chịu lên một kích liệt diễm phong bạo không chết cũng tàn phế huyết rồi nhiếp phàm rõ ràng còn thừa suốt nửa con huyết chứng kiến nhiếp phàm nhào lên hắc hồn tuyệt vọng mà thi triển một cái băng đóng thuật thân thể chung quanh nhanh chóng ngưng k ế t thành một khối khối băng đem chính mình đóng băng tại bên trong b à n h nhiếp phàm một cái manh kích vỗ vào khối băng lên bàn tay bị chấn đắc đau nhức nhưng là không có đối với hắc hồn tạo thành bất cứ thương t u n gì đóng băng về sau ở vào vô địch trạng thái chương một trăm mười chín pháp sư bảo vệ tính mạng kỹ năng vẫn tương đối hơn kỹ một cao siêu người có thể cam đoan chính mình tại thời gian nhất định nội là an toàn đấy sau đó chờ đợi đồng đội cứu viện hoặc là chờ đợi băng hoàn thuật các loại k h ô n g chế kỹ năng làm l ệ n h đáng tiếc cấp bậc thấp pháp sư không có thoáng hiện các loại kỹ năng nếu hát hồn có thoáng hiện lời mà nói nói không chừng còn có thể cùng n h ế p phàm đánh lên một đánh băng đống thuật chỉ có thể lại để cho hắn tối nay chết mà thôi đã qua đại khái mười lăm giây hát hồn trên người khối băng dần dần mất đi hết tại mất đi hết lập tức hắn một cái băng hoàn thuật phóng ra đi ra ngoài nhưng sau đó xoay người chạy trốn n h ấ t p h à m kỹ năng cũng phần lớn làm lạnh xong rồi n h ấ t p h à m thả người nhảy lên né tránh mất h ắ c hồn băng hoàn thuật thả người trụm một cái đi ra ngoài một cái trọng kích vỗ vào h ắ c hồn trên người đem h ắ c hồn lượng hp v h ệ quét là sạch h ắ c hồn tuy nhiên cuối cùng bậy người một cái nhưng là vẫn đang chạy không thoát mất vận mệnh n h ấ t p h à m đem trên mặt đất h ắ c hồn bọn người rơi xuống trang bị nhặt lên đều là một ít thanh đồng cấp đấy nhìn cũng không nhìn t i u nhét vào trong ba lô hắn hiện tại đối với hắc ma đồng cấp trang bị cảm thấy hứng thú đánh chết mấy tăng vọt m ư ơ i bảy điểm bất quá khoảng cách ba trăm điểm còn sấm lắm lúc này nhiếp phàm toàn thân làn da hiện ra màu đỏ tươi s ắ t thái một đôi màu đỏ trong đôi mắt l ó e ra l ạ n h như băng hà o quang xa xa cái kia hai đội người chơi chứng kiến trên trận ngạo nghễm à đứng nhiếp phàm trong nội tâm rung động không thôi tốt tên đáng sợ chỉ sợ chỉ có game thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng top năm mấy người kia hoặc là những cái kia đã từng sáng tạo ra truyền kỳ cuối cùng nhất lại biến mất trong biển người những người kia mới có thực lực như vậy thằng này rốt cuộc là ai hình ảnh định dạng tại một khắc này tuy nhiên nhiếp h à m chữ đỏ rồi nhưng không có, có bất cứ người nào dám đi tới trêu chọc n h i ế phàm nhiếp phạm liếc qua cái kia hai đội người chơi cái kia hai đội người chơi chứng kiến nhiếp phạm hướng cạnh mình nhìn qua bọn hắn trong nội tâm không khỏi bay lên một k i a e sợ ý hẳn là nhiếp phạm còn không có giết đủ muốn cầm bọn hắn khai đao nhiếp phạm chỉ là nhìn thoáng qua trực tiếp thẳng đã đi ra hắn không phải sát nhân của ma nguyên tắc của hắn là người không phạm ta ta không phạm người, người nếu g ư ờ i n chọc ta thì ta cũng phải chọc người săn đuổi người sờ tiêu đi ô đám người kia nếu như không phải muốn cướp hắn thu thập đến hắc kim thi quả hắn tuyệt đối sẽ không đối với đối phương độc thủ nhìn thoáng qua trong ba lô hắc kim thi quả giá ngoại ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít hiếm quý dự thảo muốn phi thường cao thuật thu nhặt mới có thể thu thập thu thập về sau tạm thời khả năng còn không dùng được nhưng là chức tồn tại trong kho hàng sớm muộn có một ngày sẽ dùng tới đấy những này hắc kim thi quả bởi vì phi thường hy hữu tuyệt đối là có thể tăng tỷ giá đồng bạc thứ tốt phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca bọn hắn cho nhiếp phàm phát tới tin tức bọn hắn đã tại nhiếp phàm theo như lời chính là cái kia tọa độ đ ợ i nhiếp phàm hướng gỗ lìn mộ địa ở chỗ sâu trong chạy như điên đã đến không có người địa phương nhanh chóng cải biến dung mạo của mình biến trở về trước kia bộ dạng theo chữ đỏ hoán đổi trở về chữ、trắng. Chắc、có h ắ c c lẽ k h ô người có n g nghĩ đem ế n người Nhếp vừa rồi cái sói tiểu kêu là h dù d sao u nhiếp g mạo đã so đã có s á n b n lớn, hơn nữa mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ n hóa cho h ai tới, mặc sẽ phàm biến thân về sau cùng săn đuổi người sở tựu i đi ô so v i d e o phát đã đến trên mạng lập tức đưa tới một phen nhiệt nóng nghị diễn đàn bên trên các người chơi đều bị c h ấ n kinh rồi năm đó giả thuyết giới trò chơi có một ít phi thường c h â u bỏ hồ báo đạo tặc đã từng để lại bất hủ truyền thuyết t h như tại giả thuyết trò chơi tín ngưỡng bên trong x u ấ t lĩnh công hội xương bá thiên hạ cùng tặc n i ấ t viêm nếu như đã từng ân trạch tư trong truyền thuyết được xưng ơ đạo tặc đệ nhất nhân tiêu ngự bọn hắn cũng là loại này đ ấ u pháp ẩn nút tại bóng mở ở bên trong ra tay tất nhiên đoạn mệnh mười bước giết một người những cái kia kinh tài tuyệt d i ễ m người giống như sao trổi giống như xẹt qua bầu trời về sau liền đều biến mất không thấy chỉ để lại một ít lại để cho người nói chuyện say x ư a truyền thuyết đức lỗi rõ ràng cũng có thể khiến cho cùng đạo tặc đồng dạng làm dáng cái này thật là khiến người mở rộng tầm mắt có thể đem đức lộ y khiến cho mất hồn như thế nhập hóa người cũng cựu nhiếp phàm một cái mà thôi hẳn là nhiếp phàm cựu là đã từng biến mất một vị đại thần thay đổi cái áo l ó t hai đi cờ lồn chúng thuyết phân vân ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau nhiếp phàm đã ẩn tàng tính danh tăng thêm dung mạo lại rất lạ lẫm vì vậy nhiếp phàm thân phận tựa như cùng cách trùng trùng điệp điệp sương m ụ giống như trước khi minh dạng tăng thêm hiện tại nơi này đức lộ y tặc hệ thôn đã liên tục xuất hiện hai cái cường hãn đức lộ y không biết hai người kia tầm đó có thể hay không có mấy thứ gì đó quan hệ có người suy đoán cái này đức lộ y tự là minh dạ nhưng là đối lập video phát hiện bộ mặt dung mạo không đúng có người nói có thể là dùng dịch dung dịch tề tất cả mọi người không cách nào xác định cái này bí ẩn còn còn chờ cởi bỏ chiến ca xem thoáng một phát diễn đàn phát hiện cái này đoạn video cười cười nói hẳn là minh dạ à, bằng không t h ì nào có trùng hợp như vậy tặc hệ thôn đột nhiên xuất hiện hai cái như vậy như bức đức lộ y tự y minh dạ t h ằ n g này cũng quá không cẩn thận rõ ràng g i ế t trở thành đỏ thâm tên thoáng cái rét nhiều người như vậy đoán chừng không có hơn mười thiên hồng tên tiêu không đi xuống Phượng vũ cựu thiên cũng như vậy suy đoán nhưng là nàng không dám xác định dù sao hai người dung mạo không g i dầu mới chẳng lẽ thật là dùng dịch dung dược tề không có việc gì dùng dịch dung dược tề làm gì nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới nhiếp phàm có một duy nhất vật phẩm dịch dung ẩn nấp giới chỉ hiện tại làm những suy đoán này cũng không có gì dùng có lẽ hay đợi nhiếp phàm tới hỏi lại hỏi đi bọn hắn tại nguyên chỗ đợi hai ba phút nhiếp phàm rốt cục xuất hiện hướng bên này chạy tới không có ý tứ cho các ngươi lợi lâu nhiếp h à m hắc hắc cười chính a bỗng nhiên chú ý tới cái gì giật mình mà nói ngươi chưa đỏ cái gì chữ đỏ nhếp p h ạ m ngạc nhiên hỏi vừa rồi cái kia đức l ô Y không phải ngươi chiến ca t r ừ n g lớn mắt châu chứng kiến nhếp p h ạ m m ở mịt biểu lộ kinh ngạc v n phần chẳng lẽ vừa rồi cái kia đức l ô Y thật không phải là nhếp p h ạ m theo lý thuyết nếu như là nhếp p h ạ m cái kia chữ đỏ trạng thái không có khả năng nhanh như vậy biến mất cái gì đức lỗi kể nhếp p h ạ m s ữ n g sở s ữ n g sở đấy phượng vũ cựu thiên giống như muốn theo nhếp p h ạ m trên mặt nhìn ra cái gì đến nhưng là nàng đã thất bại xem ra vừa rồi cái kia đức lỗi xác thực không phải nhếp phàm này sẽ là cũng đâu này ngươi không chú ý diễn đàn sao phượng vũ cựu thiên hỏi nàng cảm thấy mặc dù niết phàm không phải vừa rồi cái kia đức lộ y cùng cái kia đức lộ y cũng ít nhất là nhận thức đấy bởi vì hai người kỹ năng mặc dù có chút bất đồng nhưng là phương thức chiến đấu có một ít tương tự còn có để cho người sống hay không tặc hệ lớn như vậy c h r a xuống đất phương rõ ràng xuất hiện hai cái mạnh mẽ như vậy đức lộ y chiến ca phiền muộn mà nói niết phàm thì là vẻ mặt mờ mịt căn bản không biết phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca đang nói cái gì bộ dạng có một ít gì đó hắn phải giấu diếm tuy nhiên là bằng hữu nhưng lẫn nhau tầm đó nhất định là có một ít bí mật đấy phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca khẳng định cũng sẽ có một ít bí mật không thể nói cho hắn biết mặc dù sẽ có một ít bí mật không thể nói nhưng cũng không ngại bọn hắn trở thành bằng hữu được rồi xem ra cũng là hỏi cũng không được gì phượng vũ cựu thiên nói chúng ta tranh thủ thời gian đi soát v ò n g linh gỗ lì nệ lại nạ a đi thôi động tác được nhanh lên ta nhìn thấy có không ít đoàn đội đều vào được nhất p h ạ m nói nghe được nhất p h ạ m nói như vậy chiến ca cũng không truy vấn rồi đoàn đội xuất phát tiến về trước gỗ lìn trong mộ đ ị ệ diễn đàn lên về cái kia đức lộ y phải hay là không minh dạ cãi lộn y nguyên vẫn còn tiếp tục chiến ca id xuất hiện ở diễn đàn lên hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa vi nhiếp phàm giải vây đồng phát một đoạn video là vừa lục đấy ta có thể làm chứng cái kia đức lô y không phải minh dạ cái này là vừa v ẫ n quay c h ụ p video xin chú ý đầu nào thiết lập thời gian cái kia đức lô y giết nhiều người như vậy chữ đỏ trong mười ngày tuyệt đối lui không đi xuống nhưng là minh dạ bây giờ là cái chữ trắng chứng minh những người kia không chính là hắn giết chiến ca là lo lắng săn đuổi người sở tựu i đi ô sẽ đem chướng tính toán đến nhiếp phàm trên đầu lúc này mới vi nhiếp h à m làm sáng tỏ trên thực tế nhiếp phàm căn bản không sợ săn đuổi người sở tiệu đi âu người tìm tới cửa nhưng nhìn đến chiến ca phát lợi mà nói nhiếp phàm vẫn có một ít cảm động ít nhất chiến ca s á c thực là ở vì chính mình cân nhắc vì để tránh cho người chơi giả tạo video đầu não sẽ ở mỗi một đoạn video chương trình lý ra trên phản sửa chữa chương trình cũng thiết lập thời gian tại độc tài chi kiếm bên trong thu video thậm chí có pháp luật hiệu lực chứng kiến như vậy một đoạn video sở hữu tất cả người chơi đều đã tin tưởng vừa rồi cái kia đức lộ y không phải minh d ạ n g chẳng lẽ khắc nhĩ phi đức là khối phong thủy bảo địa đại thần đám bọn họ đều hướng ở đây toàn chui vào vốn là nhiều như vậy sở tiêu đi ô tranh phách khắc nhĩ phi đức đã đủ náo nhiệt được rồi hắc long vô song đột nhiên xuất hiện làm cho khắc nhĩ phi đức thế cục trở nên khó lường mà bắt đầu hiện tại lại xuất hiện hai cái n h ư bức không biết cái nào trận doanh đức lộ y thì hiện tại ai cũng khó có thể tưởng tượng khắc nhĩ phi đức tương lai phát triển sẽ là dạng gì đấy có lẽ khắc nhĩ phi đức nhất định chính là một hồi trong gió lốc nhìn xem diễn đàn bên trên nhắn lại mọi người đã nhất trí cho rằng vừa rồi cái tia đức lộ y không phải minh dạ rồi Cái nếu lợi ma thần sở tiêu đi n h h cơ k ô sáng tạo công hội chia mộ ngàn vạn thành viên cái kia sẽ rất khó đối phó rồi chiếc bang giúp phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca sáng lập công hội nói sau phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca cùng ma thần sở t i ê u đi ô tầm đó có rất nhiều ăn tết i quá tiết lại để cho phượng vũ sở t i ê u đi ô cùng d ụ c huyết sở t i ê u đi ô cường đại lên liền tương đương cho ma thần sở t i ê u đi ô nuôi dưỡng một cái đối thủ nhất phạm trong nội tâm đã có so đo đi theo phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca sau lưng chậm rãi tiến nhập gỗ lìn mộ địa ở chỗ sâu trong từ khi rết săn đuổi người sở t i ê u đi ô những cái kia người chơi về sau nhất phạm cảm thấy trong thân thể có như vậy một k i a khác thường đem ý thức cẩn vào trong thân thể tự cùng lần trước đồng dạng hắm thấy được chính mình nhảy lên trái tim trên trái tim k ắ c lấy mười sáu cái phong ấn Bị phong ấn đã có như vậy một tia bưng lỏng chắc hẳn khoảng cách đệ nhất trọng phong ấn giải trừ đã không xa nhất phàm cảm giác được chính mình tại trình độ nhất định lên đã chạy hướng phụ thân cho hắn thiết lập lộ tuyến tương lai chờ đợi hắn chính là cái gì hắn muốn dựa vào sự phấn đấu của mình mới có thể biết chương một trăm hai mươi ệ lại nạ nhất phàm phụ thân tại thời điểm thử rất nhiều phương pháp phát hiện có hai chủng biện pháp có thể cuối cùng nhất tấn giai thành thần bái đu độc tài chi kiếm a cung cấp vị đức l ô y ỉ vì vậy cho nhất phàm thiết lập lộ tuyến ngoại trừ tấn giai thần vị đức l ô y phương pháp hắn còn để lại rất nhiều nhiệm vụ tiến công chiếm đóng trong đó kể cả tấn giai ác ma chấp chính cùng phương pháp v v đợi một tí ác ma chấp chính quan là duy nhất đấy chỉ có một người chơi có thể tấn giai thành ác ma chấp chính quan tuy nhiên tấn giai ác ma chấp chính quan về sau không có cường đại thuộc tính tăng thêm nhưng là ác ma chấp chính quan nhưng có thể thông qua cách khác đạt được lực lượng cường đại nhưng mà trở thành ác ma chấp chính quan về sau phát triển lại là khó khăn nhất dùng dự đoàn đấy đoàn vi về sau nhiếp phàm sắp sửa cùng một đống lớn ác ma liên hệ bọn hắn không phải một đám người lương thiện rất có thể đem ngươi đẩy vào vạn k i ế p bất phục thâm n g uyên hơn nữa nếu như không nghĩ qua là còn có thể trở thành thần thánh điện đường đổi u g i ế t đối tượng cho nên phụ thân đề nghị tốt nhất không muốn lựa chọn trở thành ác ma chấp chính cung bất quá nhiếp phàm có một ít ý nghĩ của mình hắn phải đi đường nhất định sẽ là không giống người thường đấy Về p h ầ nghĩ nghĩ khả năng lúc ấy tham dự cỡ lỏ xẹt bệ ta người chơi cũng không nhiều phụ thân cho dù muốn t ở i bỏ phong ấn cũng không có biện pháp gì nhất phàm có chút kinh ngạc ra bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp thần nhớ tới lâm vĩ nghiệp nói những lời kia tấn giai thần vị có thể hướng liên ban xin máy chơi game máy chơi game số lượng là có hạn đấy khẳng định có không ít người biết sử dụng thủ đoạn phi thường muốn đạt được một cái máy chơi game mà phụ thân đã biết như thế nào đạt được máy chơi game phương pháp phải hay là không những này nguyên nhân đưa đến cái chết của phụ thân vong có rất lớn khả năng là nguyên nhân này nhưng là vì cái gì phụ thân chỉ cái chứ không đề cập tới máy chơi game sự tình phụ thân sau khi chết vì cái gì không có người để cướp đoạt phụ thân lưu lại bất k ý nhất phàm nghĩ đến đầu đều nhanh nổ vội vàng đem suy nghĩ thu trở về xem ra câu đố đáp án muốn về sau mới có thể chậm rãi tìm tiến lên thời điểm Phượng vũ sở tiêu đi ôm một đám nữ tính các người chơi đều tại lén lút đánh giá n h ấ t phảm trần y tỷ cái kia tựu là minh dạng thoạt nhìn hơi bị đẹp trai bộ dạng cùng chúng ta đại tỷ ngược lại là rất đắt đấy một cái chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ nữ hài đạo nàng là cái đạo tặc dáng người rất nóng bỏng đừng loạn nói huyên huyên bị đại tỷ đã nghe được coi chừng mất lớp ra trần y quát lớn nhưng trên mặt biểu lộ cũng không phải cơ nào nghiêm túc đại tỷ cũng man mất và nhiều năm như vậy đều là một người giống như nam nhân nàng lại trứng mắt một cái khác dáng người hơi có vẻ mập mạp nữ chiến sĩ thổn thức nói đại tỷ đối với cái kia minh dạ có lẽ không có ý gì chỉ là hợp tác quan hệ trần y lắc đầu nói làm sao ngươi biết cái kia nữ đạo tặc không tin mà phản bác nói trực giác trần y cười một tiếng nếu quả thật có hào cảm theo trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được bất quá đại tỷ hẳn là man bội phục minh dạ đấy bội phục đúng vậy bởi vì minh dạ xác thực rất c ư ờ n g trước khi còn giống như là một cái đối với giả thuyết trò chơi không hiểu rõ lắm liệu y bất quá tại rất trong thời gian ngắn là được trưởng thành cao thủ cái này học tập năng lực được cho tương đương kinh người rồi trần ý nói nếu nhiếp phàm ngay từ đầu tiểu bê ngoài hiện ra kinh người thực lực cũng sẽ không bị phong c h i dực trục rời phòng công t ắ c rồi bất quá bị trục xuất phong c h i dực rất tốt bằng không thì nhiếp phàm tiểu cũng không trở thành phượng vũ sở tiểu đi ô danh dự trưởng lão rồi đối với nhiếp phàm rất hiểu rõ c h â n y cũng giới hạn không sai không có quá nhiều tư liệu phong c h i dực bên kia đối với nhiếp phàm tư liệu đảm bảo được phi thường nghiêm bộ dạng dưới bình thường tình huống phong c h i dực không có đạo lý đối với một cái bên ngoài người chơi như thế để ý đây quả thật là làm cho người khó hiểu nhiếp h à m thân p ậ n như là mê giống như nhất phạm cũng không biết phượng vũ sở tiêu đi ôm một đám nữ tính các người chơi đối với hắn nghị luận kế tiếp nên đi bên nào phượng vũ cựu thiên hỏi phía trước xuất hiện một mảnh dòm bị gỗ lìn đánh trúng khu vực khắp nơi đều là rậm rạp chẳng c h ị t dòm bị gỗ lìn đem đường đi đều chặn ta đi bắt bọn nó bại đủ độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất dẫn dắt rời đi nhất phạm nói bởi vì trang bị quan hệ hắn tốc độ di chuyển so sánh nhanh mặc dù hiện tại không được biến thân lù quái vẫn là có thể đấy muốn hay không phái cái đạo tại đây phượng vũ cựu thiên hỏi cho tới bây giờ đều là đạo tặc lù quái đấy đức l ỗ Y cơ bản không làm loại chuyện lặt vật này hãy để cho ta đến đây đi ta đối với nơi này địa hình quen thuộc chờ ta đem quái vật dẫn dắt rời đi các ngươi nhanh chóng đi qua không muốn quay đầu một mực đi về phía đông đi đến ba phút tả hữu sau đó ở bên kia chờ ta nhấp phạm dàn dò những cái kia dòm bị gỗ lìn phát ra trận trận bén nhọn tiếng tê ơ hướng nhiếp p h à m bên này c h ụ t một cái đi lên nhiếp p h à m vừa lui bên cạnh điều chỉnh lấy vị trí của mình phát hiện cái nào dòm bị gỗ lìn không có bị hấp dẫn tự lại là một đạo tiểu h ỏ a cầu báo tố bắn xuyên qua phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca nhìn xem năm mươi sáu mươi cái dòm bị gỗ lìn đi theo nhiếp p h à m sau lưng dần dần đi xa phía trước đường đi bên trên d ố g tuyết rõ ràng liền một cái dòm bị gỗ lìn đều không có để lại dẫn tới thực sạch sẽ, sẽ coi như là đỉnh cấp đạo tặc phối hợp siêu suốt xa trình mũi tết nọ chỉ sợ cũng không có biện pháp thoáng cái đem quái vật dẫn tới như vậy sạch sẽ l ư quái loại chuyện này rất khảo nghiệm nhãn lực bại đủ độc tài chi kiếm a cung cấp mắt nhìn xung quanh tăng thêm nhanh nhẹn phản ứng mới có thể đem lũ quái chuyện này làm tốt chúng ta đi thôi phượng vũ cựu thiên nhìn về phía chiến c a nói một đám người dựa theo nhiếp phàm nói nhanh chóng thông qua được cái này p h i ế n g i ò m bị gỗ lìn đổi mới d ẹ o khu mang theo trong đội một đám các tinh anh hướng đông chạy vội nếu có phát hiện hắc kim thi quả các loại hy hữu dự thảo đem tọa độ chia ta nhiếp h à m không quên tạo trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong bổ sung một câu hắc kim thi quả Bên ngoài giống như muốn cấp mạng sờ đại sư thuật thu nhặt mới có thể thu thập phượng vũ cựu thiên kinh ngạc nói tin tức của nàng so săn đuổi người s ở tựu i đi ô những người kia muốn linh thông nhiều lắm có một ít bình thường người chơi không chiếm được một tay tư liệu các nàng s ở tựu i đi ô có một cái thành viên lão công có thể đạt được một ít bên trong tư liệu đương nhiên các nàng đạt được bên trong tư liệu giữ bí mật cấp bậc đều là bình thường giữ bí mật cấp bậc tương đối cao tư túy t i ể u lấy không được rồi cho dù tìm được hắc kim thi quả chẳng lẽ nhiếp phạm hiện tại cũng đã có cấp mạng sờ đ ạ sư thuật thu nhặt hay sao giống như người chơi cho dù một năm cũng không có biện pháp đem thuật thu nhặt luyện đến đại sư cấp một ít công việc thất bồi dưỡng chuyên môn v ụ trách luyện thu thập kỹ năng người kỹ năng đẳng cấp tăng lên được so sánh nhanh một ít nhưng là muốn luyện đến đại sư cấp không có mấy tháng cũng là không được luyện thu thập kỹ năng rất xem vật khí, đôi khi khai hoang đụng phải dược thảo tập trung địa phương điên cùng thu thập kỹ năng độ thuần thục t u tăng lên được rất nhanh đôi khi vài ngày đều không gặp được một cây dược thảo muốn luyện cũng không có biện pháp luyện phượng vũ sở tiểu đi ấu chuyên môn p ụ trách thu thập dược thảo người chơi cho tới bây giờ cũng mới trung cấp thuật thu nhặt mà thôi t r u n g cấp kỹ năng độ thuần thục có dẫn rồi nhưng là khoảng cách cao cấp còn kém xa lắm bài đủ độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất chiến ca có chút n g h i hoặc phượng vũ cựu thiên làm sao biết hắc kim thi quả cần cấp mạc sơ đại sư thuật thu nhặt mới có thể thu thập chẳng lẽ phượng vũ cựu thiên có thể cầm bắt được một ít bên trong tư liệu minh dạng ư ơ i có cấp mạc sơ đại sư thuật thu nhặt sao chiến ca hỏi vừa mới đến đại sư cấp thuật thu nhặt các ngươi về sau nếu như đụng phải cái gì quý trọng dự thảo có thể bảo ta đi qua thu thập bất quá phải nhớ được chia cho ta phân nửa nhiếp h à m cười nhặt một tiếng nói nhiếp phạm thuật thu nhặt thật sự lên tới cấp mạng s ờ đại sư phượng vũ cựu thiên trong lòng chấn động cảm giác có chút khó tin thăng đến đại sư cấp thuật thu nhặt cái kia được bao nhiêu thời gian nhiếp phạm làm sao có thể tại ngắn như vậy trong thời gian hoàn thành nàng tâm tư mẫn tuệ rất nhanh t u nghĩ tới điều gì hỏi tặc hệ thôn mấy ngày hôm trước trong thôn luôn bay một cổ mũi thuốc cái kia phiến ruộng đồng ở bên trong dược thảo là người gieo trồng hay sao chỉ có cái này một cái biện pháp mới có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn đem thuật thu nhặt thăng đến đại sư cấp n h i ế phạm cười khổ một cái như phượng vũ cựu thiên bọn hắn đều là một ít người tình chỉ là hơi chút lộ ra một chút như vậy bọn hắn có thể suy một ra ba muốn g ạ t đã không có khả năng rồi chuyện này tỉnh giúp ta giữ bí mật n h ấ t p h à m nói yên tâm đi chúng ta sẽ không nói cho người khác biết đấy chiến ca nói thiếp phàm rõ ràng mua một mảnh ruộng đồng c h ắ c không được thuật thu nhặt kỹ năng đẳng cấp t h ă n g được nhanh như vậy vậy ngươi có lẽ gieo trồng không ít dược thảo a có hay không c h ù n g c h ù n g phong hoàng thảo c h ù n g c h ù n g đi một tí bất quá đều t i ế m mất đáng tiếc chiến ca t h ầ thở dài một tiếng hiện tại phong hoàng thảo tại trên thị trường có nhiều đáng giá a nhất phạm rõ ràng đều bán đi rồi lần sau nếu như mà có nhiều bán chúng ta một í t ta, hiện tại giá thị trường một cây phong hoàng thảo đại khái muốn một trăm năm mươi tiền đồng t à hưu qua mấy ngày khả năng còn có thể trướng ngàn vạn không muốn quá tiện nghi t i ể u xử lý xong chính ta lo lắng nhất phạm có hại chịu thiệt đem rất quý phong hoàng thảo trở thành hàng tiện nghi rẻ tiền bán đi rồi nhất phạm rõ ràng là một mảnh ruộng đồng gieo trồng dược thảo là ngoại trừ khai mở bán đấu giá bên ngoài kiếm lợi nhiều nhất một môn nghề nghiệp rồi thế nhưng mà bất kể là mua đất có lẽ hay mua hạt giống bất kể là tìm nghề làm vườn sư có lẽ hay làm cho gieo trồng thuật kỹ năng đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn nếu không vượng vũ cựu thiên bọn hắn đã sớm cũng làm một miếng đất trùng trồng một loại rồi tốt nhất nhiều loại điểm phong hoàn g thảo thừa dịp trong khoảng thời gian này rất nhiều đoàn đội đều hướng gỗ lìn mộ địa t o à n chui vào kháng t ê liệt d ư ợ c tề nhu cầu lượng khá lớn có thể nhiều lợi nhuận một ít tiền phượng vũ cựu thiên đôi mắt sáng nhìn xem n h ấ t phàm nàng rất ngạc nhiên n h ấ t phàm rốt cuộc là như thế nào lấy tới ruộng đồng đấy chỉ là có chút vấn đề là không thể hỏi đấy mặc dù hỏi nhức phàm cũng sẽ không nói nhức phàm cười, cười không cần p ư ợ n g vũ cựu thiên cùng chiến ca nhắc nhở chuyện này hắn đã sớm tại làm. đ e mới một dòm dắt đoàn bị gỗ lìn dẫn bị gỗ r đã i h qua hơn một giờ bọn hắn liền đến bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất gỗ liền mộ địa nhất trung tâm vị trí từng khối cự quá mộ địa đứng vững tại phía trước xa hơn trước là một mảnh khoáng đạt quảng trường mặt đất đều dùng gạch đá trải thành một cái đang mặc đẹp đẽ quý giá màu vàng áo giáp vong linh gỗ lìn xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn thân hình của nó so với bình thường dòm bị gỗ lìn muôn cao lớn khoảng chừng hai mã giật nhiều bộ dạng cầm trong tay lấy một căn thận g i i quyết trượng cái tia tựu i là vong linh gỗ lìn ế lại nạ rồi những cái tia cỡ lớn sở t i ê u đi ô đoàn đội tại gỗ lìn trong mộ địa đi dạo vài ngày đều không có tìm được gỗ lìn trong mộ địa đi dạo vài ngày đều không có tìm được gỗ lìn trong mộ địa đi dạo vài ngày đều không có tìm được gỗi bằng không thì sẽ không như vậy quen việc dễ làm phượng vũ cựu thiên nhìn thoáng qua nhiếp phàm thầm nghĩ chương một trăm hai mươi mốt d i ệ t đoàn vong linh gỗ lì nệ、e、lại nạ là một cái ba mươi lăm cấp đầu lĩnh lượng hv trọn vẹn hơn sáu vạn không biết có thể hay không tiêu diệt vong linh gỗ lì nệ、e、lại nạ một chứng kiến hệ、e、lại nạ lượng hv phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca trong nội tâm đều có chút tâm thần bất định phía trước quảng trường ngược lại là rất lớn có thể đủ dung nạp hơn ngàn người muốn hay không nhiều c h ú t ít đội viên tới dùng chiến thuật biển người đem vong linh gỗ lì nệ l ạ nạ đẻ chết mặc dù chết cái vài trăm người cung khối thứ nhất ngân dược thủy tinh so với cũng không coi vào đâu bất quá mấy trăm người tới đánh vong linh gỗ l ỉ nệ lại nạ trận chiến quá lớn hơn nữa bọn hắn không có biện pháp bảo đảm sở tiệu đi ô ở bên trong tinh anh đoàn bên ngoài có hay không mặt khác sở tiệu đi ô an bài gian tế vạn một tin tức tiết lộ cái kia đối với bọn họ mà nói chính là thai hỏa ngập đầu bất kể thế nào dưỡng không thể quá giống chống khua trên rồi nếu không sẽ đưa tới phiền thoái chỉ có thể dựa vào bọn hắn những người này kế tiếp phải đánh thế nào chiến ca nhìn về phía nhất phẳng hỏi mạnh mẽ như vậy bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý bọn hắn trước khi tiêu diệt qua mạnh nhất quái vật thì ra là ba mươi lăm cấp tiểu đầu mục mà thôi lúc này thời điểm chỉ có thể nhìn nhiếp phàm được rồi ba mươi lăm cấp đầu lĩnh sức chiến đấu nhất định sẽ phi thường kinh người dùng bọn hắn những n à y chiến sĩ lực phòng ngự có thể đ ỡ nổi vong linh gỗ lì nệ lại nà một cách sao ta cũng không biết phương pháp của ta có thể hay không có hiệu quả nếu như diệt v ậ n rồi cũng không nên trách ta nhiếp phàm sớm cho phượng vũ cựu tiên cùng chiến ca đánh cho dự phòng c h â m dù sao l u ô n sẽ có ngoại ý m u ố n không nhiếp phàm nhìn, nhìn trước mắt cao ngất tấm địa đá lại để cho một đám pháp sư đám bọn họ dùng tấm bia đá với tư cách công sự che chắn pháp sư chỉ cần phụ trách phát ra là được rồi chiến ca phượng vũ các ngươi tuyệt đối không thể công kích lễ lãi nạ bằng không thì nếu hắn dùng ma pháp oanh các ngươi vậy các ngươi thì xong rồi các ngươi chỉ cần tạ vị tận lực ngăn cản lễ lãi nạ là được rồi nên công kích thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi đấy mặc kim giáp lễ lãi nạ lộ ra uy phong l ấ m l ấ m nhưng là hắn g i ò m bị giống như khuôn mặt lại cho người một loại khủng bố cảm giác pháp sư đám bọn họ đứng ở tấm bia đá đằng sau trầm trọng tấm bia đá cho bọn hắn một ít cảm giác an toàn phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca c h i ế n phủ đợi năm cái chiến sĩ hai cái thánh kỵ sĩ hướng ệ lại nạ chậm rãi bọc đánh đi lên ệ lại nạ n ô lên ánh mắt chằm chằm vào phượng vũ cựu thiên bọn người phát ra khàn giọng tiếng cười ta ở chỗ này đã có hơn năm trăm năm ngu xuẩn nhân loại các ngươi là cái này hơn năm trăm năm qua duy nhất kẻ xung vào tử vong sẽ thôn phệ các ngươi dung nhan cho các ngươi trở nên giống ta đồng dạng run r à y à, hẹn bọn con sâu cái kiến đám bọn họ ta đã nghe được tử thần tuyên ngôn lắng nghe tử vong thanh n m a ta khai mở quái các ngươi chuẩn bị nhất phàm trầm giọng nói tay phải khé động một đạo h ắ c du thuật hướng n g hệ lại nạ ngâm đi lên ngay sau đó một đạo tiểu hỏa cầu báo tô ban tới vành một tiếng hỏa d i ễ m văn g khắp nơi nguyên một đám hơn một trăm tổn thương theo hệ lại nạ trên đầu phiêu mà bắt đầu thay đổi nhiều như vậy h ắ c ma đồng trang bị về sau nhiếp phàm công kích đã bạo tăng rất nhiều lần nhưng là công kích hệ lại nạ lúc ở mỗi lần tổn thương đều chỉ có hơn một trăm điểm sở hữu tất cả pháp sư công kích b ă n g hệ ma pháp không có hiệu quả đấy dùng hỏa hệ đấy nhiếp phàm tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong hô thoại âm rơi xuống chỉ thấy từng đạo hỏa cầu hướng hệ l ạ nạ kích xạ đi ra ngoài bánh bánh bánh. hệ lại nạ đột nhiên a ba mươi lọt vào công kích máy liệt gào thét liên tục hướng nhiếp phạm chỗ phương hướng đi đến nhếp phạm đối với công kích của hắn tổn thương cao nhất phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca bọn người tranh thủ thời gian kẹt tại hệ lại nạ tiến lên lộ tiến lên bọn hắn cũng không dám huy kiếm công kích hệ lại nạ h ệ lại nạ đi phía trái đi bị ngăn trở hướng phải đi lại bị ngăn trở rõ ràng cho thấy nổi giận trong miệng nổ ra liên tiếp chú ngữ pháp trượng đỉnh ngưng tụ ra một đoàn hát quang chuẩn bị hướng nhiếp phàm phóng xuất ra đi thị huyết mạng đàn g thuật một đầu màu đỏ dây leo theo trên mặt đất sinh trưởng mà bắt đầu đem h ệ lại nạ một mực mà cố u n lấy chiến sĩ dùng chân đá nhiếp phàm tại cho chuyện mật trong tờ tờ trầm giọng gầm nhẹ nói b a n h b a n h chính ca bọn người hào, hào dùng chân đá vào hễ lại nạ trên người hễ lại nạ lảo đảo t h o á n một phát ma pháp có chỗ dừng lại nhưng y nguyên có lẽ hay thi triển đi ra một đạo màu đen quang đoàn hướng nhiếp phàm kích bàn tới thử vong chi quang như vậy một đạo ma pháp đủ để đem nhiếp phàm l i ể u sát hơn nữa không tốt lắm tránh né nhiếp phàm biến thân thành báo săn một cái tung dược một cái chạy nước rút hướng ra phía ngoài chạy như điên vay n một tiếng cái kia đoàn h quang tại nhiếp phàm sau l ư n g bạo tạc nổ tung dừng rực ánh sáng giống như là muốn đem người nương cháy giống như khẩu nhiếp phàm bị chiếu xạ đến hơi có chút điểm lượng hp lập tức mất một phần ba đạo này ma pháp công kích khoảng cách chỉ có m ư ơ i ba mã khá tốt n h ế p phàm kịp thời chạy ra công kích khoảng cách bên ngoài một đạo bạch quang đã rơi vào nhiếp phàm trên người đằng sau mục sư đem nhiếp phàm mất lượng hp trị liệu trở về nhanh cho chiến sĩ bên trên bảo hộ nhiếp phàm chính quát các thánh kỵ sĩ nghe được nhiếp phàm lời mà nói tranh thủ thời gian thích phóng ma pháp cho phượng vũ cựu thiên chiến ca cùng chiến phủ lên bảo hộ bọn hắn còn muốn cho còn lại l ư ợ n g cái chiến sĩ bên trên bảo hộ chỉ thấy hễ lại nạ một thân c h ỉ m giống một đoàn hắc quang theo trên người rớt ra đi ra b à n h bành cái kia lưỡng cái chiến sĩ bị hắc quang đánh trúng tựa như, như diều đứt dây giống như bay ngược đi ra ngoài hai người lượm hp toàn bộ thầy đ y ngã trên mặt đất thị huyết mạng đằng cũng chia năm xẻ bảy hệ lại nạ công kích thật sự quá m á n h liệt phượng vũ cựu thiên c h i ế n các bọn người không khỏi biến sắc nếu không phải nhiếp phàm xem thời cơ được nhanh lại để cho đằng sau thánh kỵ sĩ cho bọn hắn bên trên bảo hộ chỉ sợ bị dây đấy cựu không chỉ hai cái mà là năm cái rồi nhiếp phàm lại là một cái hắc du thuật thêm tiểu hỏa cầu l i ề n bạo oanh kích tại hệ lại nạ trên người hệ lại nạ cựu hận lần nữa bị nhiếp phàm hấp dẫn huy động trong tay q u y ề n trượng một đạo trùm tia sáng hướng nhiếp phàm oanh kích số dưới nhiếp phàm một cái ẩn cư trốn mất hệ lại nạ công kích một bên lại là một cái thị huyết minh dạng như vậy đánh không được hệ lại nạ công kích quá m á n h liệt chúng ta căn bản không có khả năng hao tổn chết hắn chiến ca nhữ thoáng một phát lông mày nói hệ lại nạ biểu hiện ra ngoài cường hãn sức chiến đấu làm cho chiến ca phượng vũ cựu thiên bọn người có chút hoài nghi bọn hắn tài giỏi mất tệ lại nạ sao Hệ lại nạ ma pháp rất lợi hại nhưng là ma pháp của hắn giá trị là có hạn đấy không nên gấp gáp n h ấ t p h à m an ủi chiến ca bọn hắn nói đã đã đến tại đây hắn tự nhiên sẽ không làm không có nắm chắc sự tình ế lại nạ lại bị đánh vải đạo công kích hắn ngâm sướng lấy chú ngữ vung lên pháp trượng một đạo cự phu màu đen lưu tinh thiên thạch hướng n h ế p p h ả m chỗ phương hướng n g à tới đạo này màu đen lưu tinh thiên thạch giống như từ trên trời bay tới giống như toàn thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm ngay tại màu đen lưu tinh thiên thạch sắp đập chúng n h ế p p h ả m thời điểm chỉ thấy n h ế p p h ả m thân thể đột nhiên biến là một m chỉ cái liệp ưng quỳt lăng mà bay lên hướng bên cạnh tấm bia đá đỉnh bay đi v a y một tiếng cái k i u miếng màu đen lưu tinh thiên thạch trên mặt đất nổ tung hóa thành một cái toàn thân t i ê u đốt lên màu đen hỏa diễm thạch đầu nhân hướng n h ế p phản chỗ địa phương chụt một cái đi lên cái kia thạch đầu nhân cấp ba nhưng là tấm bia đá đã có năm sáu mã cao như vậy thạch đầu nhân chạy chạy tới tấm bia đá bên cạnh nhưng là bắt không được nhiếp h à m chỉ có thể từng quyền từng quyền nện ở trên tấm bia đá trên tấm bia đá tràn ra đạo đạo vết dạng mắt thấy muốn đổ sụp rồi nhiếp h à m lại hơi cánh đứng ở mặt k h á c một khối trên tấm bia đá thạch đầu nhân tiếp tục đánh về phía nhiếp h à m đáng tiếc công kích của nó rõ ràng cho thấy không có hiệu quả đấy đã qua đại khái hai phút về sau thạch đầu nhân thân thể nhanh chóng vỡ tan trở thành máy vỡ gọi về thạch đầu nhân về sau、Để、lại nạ ma pháp hình như là dùng hết rồi h ắ nhất k ô không không không khôi n ngừng huy động quyền trưởng đánh tới hướng vượng vũ cựu thiên cùng chiến ca, chỉ là đã tạo thành hơn 200 điểm tổn thương. Thằng này như răng người động tác nhanh một chút, không cần chờ hắn n g huy chỉ pháp chỉ, hổ. chút, chờ pháp phục h cựu sau, đã điểm đem một một về tới tạo tựa tác cái, lá Mọi lại. vũ ca, có có ma ma là phàm tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong đội la lên một bên thi triển công kích từ xa kỹ năng pháp sư đám bọn họ tất cả đều thả phát ra b à n h bành bành lần lượt tổn thương theo hệ lại nạ trên đầu phiêu mà bắt đầu một đ á m cận chiến đơn vị cũng đều thả phát ra một kiếm một kiếm chém vào hệ lại nạ trên người Hệ lại nạ lượng hv bắt đầu chậm chạp đi xuống đất mất thời gian từng điểm từng điểm đi qua chứng kiến hệ lại nạ lượng hv mất được m a n nhanh đến phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca lúc này mới cảm thấy có như vậy một tia hy vọng nếu không phải nhiếp phàm đem hệ lại nạ lượng m p câu dẫn mất hệ lại nạ dùng mấy cái ma pháp công kích bọn hắn hoặc là đem thạch đầu nhân nện tại trên người bọn họ đều đủ bọn hắn chịu được đại khái hai phút về sau hệ lại nạ lượng hv liền r ớ t xuống quốc tả hữu ế lại nạ tự hồ lại có lượng mv rồi trong tay hắn phát trượng bốc cháy lên hừng hực màu đen hòa diễm phát hiện bên người c h i ế n phủ có chút vướng chân vướng tay vung lên q u y ề n trượng hướng c h i ế n phủ đập phá đi lên mau tránh nhiếp phàm hô được không kịp thời c h i ế n phủ chứng kiến hệ lại nạ q u y ề n trượng v u n g tới bản năng sử dụng phòng ngự tư thái đã giơ tay lên bên trong c h i ế n phủ hắn bên thai chuyển đến nhiếp phàm t i ế n g la nhưng là quá m u ộ n bay một tiếng c h i ế n phủ đã trúng hệ lại nạ một t r ư ợ n g bay ngược đi ra ngoài ngã xuống đất tử vong đầy máu c h i ế n phủ rõ ràng bị hệ lại nạ một triệu từ cho miệu sắt rồi phượng vũ lại để cho thánh kỵ sĩ cho một cái mục sư bên trên bảo hộ chạy xa một chút t r ố n đi nhiếp phàm gấp giọng hô nghe được nhất p h ạ m kêu gọi đầu hàng phượng vũ c ử u thiên trong lòng d ù n g mình tranh thủ thời gian cho sở tiêu đ i ô ở bên trong một cái thánh kỵ sĩ cùng một cái mục sư hạ chỉ lệnh cái kia mục sư lo lắng hướng trên trận nhìn thoáng qua quay đầu chạy mất nhất p h ạ m chứng kiến cái kia mục sư chạy xa tiếp tục gấp rút phát ra vừa nói nếu có ai muốn treo rồi xong tận lực chọn một tốt một chút địa phương gắt gao tại tấm bia đá bên cạnh đợi lát nữa mục sư có thể tới phục sinh nhất p h ạ m đã vì diệt đoàn chuẩn bị kỹ cảng phượng vũ cựu thiên bọn người cũng đều bất cứ giá nào rồi ba mươi lăm cấp đầu lĩnh thật sự quá khó đối phó rồi bọn hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm ế lại nạ lượng hp lại bị băng hao tổn mất t o à n chỉ còn lại có hạm t à hữu rồi hắn càng phát mà lâm vào luống cúng trạng thái quyền trợ ư n g vung lên một đoàn màu đen quang cầu hướng chiến ca đã bay đi ra ngoài bay một tiếng cái k i a đoàn màu đen quang cầu tại chiến ca trên người nổ tung cường phu trùng kích lực làm cho chiến ca lượng hp lập tức thấy đáy chiến ca cũng treo rồi xong bên cạnh v ư ợ n g vũ cựu thiên bị quang cầu nổ tung quét ngang mà đến sóng súng kích quét mất gần nửa lượng hp từng đạo bạch quang rơi vào trên người của nàng đem máu của nàng lượng trị liệu trở về hệ lại nạ đã cùng bạo cùng bạo về sau hắn lực công kích quả thực là không gì so sánh nổi đấy xem ra là muốn diệt đ o à n rồi phượng vũ cựu thiên tuyệt vọng mà nghĩ đến chương một trăm hai mươi hai đồng quy vô tận năm cái chiến sĩ bị chết chỉ còn lại có phượng vũ lực thiên một cái hai cái thánh kỵ sĩ cho mình ra chỉ hộ thuẫn về sau cũng v ọ t lên đằng sau hai cái đức l ô i cũng không cam chịu yếu thế ả o hào biến thành con báo hình thái thả người nhào tới năm đơn vị gắt gao đã triển trụ hệ lại nạ có thể kéo một hồi là một hồi cho dù chết cũng không có gì phía sau pháp sư đáng bọn họ gấp rút phát ra hệ lại nạ lượng hp chậm chạp đi xuống đất mất theo thời gian trôi qua dần dần rớt xuống m ộ ư ơ i một phía dưới hệ lại nạ càng thêm nổi giận hắn cao giơ tay lên bên trong quần trường cao giống lên một tiếng năng lượng cường đại dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài tựa như năng lượng chấn bạo đồng dạng nhưng là so năng lượng chấn bạo phạm vi càng rộng lực sát thương cường đại hơn đây là một cổ đáng sợ phá hư tính lực lượng b a n h b a n h bành năm thân ảnh bay ngược đi ra ngoài phượng vũ cựu thiên bọn người đều bị hệ lại nạ cái này một cái ma pháp trực tiếp dây mất cận chiến đơn vị chỉ còn lại có ba cái đạo tặc c hệ l ạ i nạ tốc độ rất nhanh mà truy một cái đằng trước đạo tặc huy động pháp trượng đập phá x u ố n g dưới cái tiêu đạo tặc đang muốn tiềm hành đào tẩu chợt phát hiện thân thể không cách nào nhúc đ í c h bị hệ lãi nạ cho đã tập trung vào và ảnh lại một cái đạo tặc bị miệu sát hệ lãi nạ lúc này tựa như một đầu nổi giận hung thú giống như không có người có thể ngăn cản được hắn một í c h chứng kiến phía trước cận chiến đơn vị đã không sai biệt lắm chết sạch đằng sau pháp sư đám bọn họ không khỏi có chút bối rối bọn hắn tiếp tục phát ra cũng không cách nào tiêu diệt hệ lãi nạ hết thể đều là phí công đấy không muốn sợ p h á tự khi bọn hắn phát ra thời điểm hệ lại nạ lại lục tục đuổi theo mặt khác hai cái đạo tặc đem bọn họ đập đã bị chết ở tại trên mặt đất tiêu diệt bọn hắn về sau hắn tự hướng pháp sư đám bọn họ đánh tới lần lượt tổn thương theo hệ lại nạ trên đầu phiêu mà bắt đầu hệ lại nạ lượng hp còn thừa lại tám nhưng là mặc dù chỉ có tám cũng có gần mười ợ hai pháp sư không gián đoạn mà phát ra nhưng là công kích của bọn hắn tổn thương thật sự có hạn mắt thấy hễ lại nạ cách cách mình càng ngày càng gần những cái kia pháp sư đám bọn họ không tự giác mà muốn lui về phía sau không muốn sợ nhìn thoáng qua thanh kỹ năng t h ị huyết mạng đ ẳ n g thuật kỹ năng lại làm lạnh xong rồi nhiếp p h à m dùng một cái thị huyết mạng đ ẳ n g thuật kỹ năng một đầu tráng kiện dây leo theo trên mặt đất trường mà bắt đầu đem hễ lại nạ một mực mà trói lại những cái kia pháp sư y nguyên càng không ngừng phát ra lúc này thời điểm có thể hao tổn bao nhiêu tính toán bao nhiêu hệ lại nạ vung lên p h á p trượng liên tục đập phá thị huyết mạng đằng hai cái nhiếp p h ạ m thị huyết mạng đằng lập tức chia năm xẻ bảy hệ lại nạ nhìn thoáng qua nhiếp p h ạ m liệp ưng không phải chiến đấu hình thái không cách nào thi triển kỹ năng công kích lúc này nhiếp p h ạ m đã hóa thành hình người đứng tại trên tấm bia đa phương hệ lại nạ trong lúc nhất thời còn đánh không đến liền x ô n g hướng phía sau những cái kia pháp sư cùng mục sư một cái hai cái ba cái trên mặt đất nhiều hơn một cỗ lại một cỗ thi thể cuối cùng nhất sở hữu tất cả pháp sư cùng mục sư toàn bộ tử vong rồi chỉ còn lại có vừa rồi ẩn nút đi chính là cái kia mục sư trốn ở mấy trăm mã có hơn chỉ còn bình nhiếp phàm một cái rồi nhiếp phàm nhìn một chút dễ lại nạ lượng hp còn thừa lại ba phần trăm tả hữu tại đây chiến đấu không có chấm dứt ngươi tạm thời không muốn trở về ta chết đi về sau ít nhất còn phải đợi hai ba phút nhiếp phàm tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong quát khe nói hiện tại hắn cũng chỉ có thể dốc sức liều mặn rồi nhìn xem có thể hay không đem dễ lại nạ tiêu d i ệ t nếu không có biện pháp tiêu d i ệ t vượt qua hai ba phút hễ lại nạ lượng hp hồi trở lại đầy bọn hắn sẽ không cơ hội hễ lại nạ đi đến nhiếp h à m đứng thẳng dưới tấm bia đa phương vung lên quyển trượng nện ở trên tấm bia đá chỉ thấy tấm bia đá nhanh chóng vỡ ra sắp sụp đổ xuống dưới nhiếp phàm thả người nhảy lên nhảy đến gần đây mặt khác một khối tấm bia đá đỉnh ngắm nhìn bốn phía chung quanh nơi này không có mặt khác tấm bia đá có thể cho chính mình đặt chân rồi thị huyết mạng đàn g thuật hát du thuật tiểu hòa cầu nhiếp phàm tận lực hao tổn ế、e、lại nạ lượng hp u kiên trì tựu i là thắng lợi nhiếp phàm công kích chọc giận ế、e、lại nạ hắn huy động pháp trượng lại là một đạo màu đen quan cầu hướng nhiếp phàm kích xạ đi ra ngoài mắt thấy đạo kêu màu đen quan cầu muốn trúng mục tiêu chính mình rồi nhiếp phàm mở ra biến thân c u ầ n làng kỹ năng thả người hướng dưới tấm bia đá mặt nhảy xuống vay một tiếng đạo kia màu đen quang cầu nện ở trên tấm bia đá lập tức cái kia khối tấm bia đá chia năm xẻ bảy may mắn hắn kịp thời nhảy xuống bằng không thì nếu té xuống hậu quả thiết tưởng không chịu nổi h ế lại nạ trong tay quyền trượng mũi nhọn cái kia đoàn màu đen hỏa diễm lại dần dần dập tắt xuống dưới h ế lại nạ không có ma pháp rồi không có ma pháp ế lại nạ ít nhất phải một hồi lâu mới có thể khôi phục lại một bộ phận lượng mp lúc này không liều càng đại khi nào đây là cơ hội cuối cùng rồi nhấp phạm thân i thể trí cái nhớ phát h năng lực được cho phi thường cường hãn thi triển qua một lần kỹ năng hắn thân cựu cũng không lại quên lại lần nữa thi triển đi ra cũng có thể duy trì rất cao độ hoàn thành hệ lãi nạ đã trúng một kích về sau vung lên quyền trượng hướng nhiếp phàm nện xuống dưới m á n h kích không có biện pháp lại để cho hệ lãi nạ lâm vào t r ò n váng nhiếp phàm hướng về sau một cái tung dược sau khi rơi xuống rất lập tức nào h tới một cái trọng kích dùng bánh kích về sau trong thân thể sao động năng lượng tựa hồ còn không có có bình ngủ lại đến vung lên móng đuốt sắc bén thi triển trọng kích thời điểm sao động lực lượng cũng như vừa rồi giống như theo phải trào tiết ra bay ngột tiếng hệ lãi nạ lại bị đánh một kích trọng kích hệ thống kỹ năng độ hoàn thành t á tạo thành một t ổ n thương hiệu quả c h o n váng hai g i hệ lại đ có có i nạ liên tục đã trúng hai cái gào thét liên tục nếu còn có lượng mv hắn khẳng định không chút do dự một cái ma pháp hướng nhiếp phàm doanh đi qua nhưng là hiện tại ma pháp của hắn giá trị đã bị nhiếp phàm hết sạch chỉ có thể dùng quyền cảnh cùng nhiếp phàm tiếp thân chiến đấu khống chế kỹ năng đối với hệ lại nạ loại này đầu lĩnh cấp quái vật hiệu quả phi thường thấp h ệ lại nạ chỉ là dừng lại như vậy thoáng một phát liền lại vung lên quyền trượng hướng nhiếp p h à m chụp một cái đi lên nếu như bị h ệ lại nạ công kích được cái k i a t h ì phiền toái nhiếp p h à m tranh thủ thời gian một cái lắc mình tránh đi vung lên móng đuốt sắc bén vỗ vào h ệ lại nạ trên người đập trong một lúc sau lập tức n g ả y ra h ệ lại nạ tuy nhiên công kích rất mạnh nhưng thân thủ không có nhiếp p h à m như vậy nhanh nhẹn sẽ cực kỳ nhanh chạy trốn rất xa nhiếp p h à m vừa quay đầu lại ngâm nga một đoạn chủ ngữ thị huyết mạng đàng thuật nhiếp h ả m phóng ra một cái thị huyết mạng đàng thuật đem hễ lại nạ quấn chặt lấy lại là một cái hát du thuật thêm tiểu h ỏ a cầu l i ê n bạo tại nhiếp phàm tiếp tục tiêu hao phía dưới hễ lại nạ lượng hp từng điểm từng điểm đi xuống đất mất lấy nhiếp phàm nhìn thoáng qua hễ lại nạ thanh máu hp chỉ còn lại có ba trăm sáu mươi nhiều điểm hp rồi sắp đem hắn giết chết nhiếp phàm không khỏi có chút hưng phấn tại nhiếp phàm công kích hễ lại nạ thời điểm hễ lại nạ lượng mp dần dần lại có chỗ khôi phục pháp trợ ư mũi nhọn lại bốc cháy lên màu đen hỏa diễm màu đen hỏa diễm càng không ngừng lập l o ạ núc ních giống như từ thần triệu h á n hễ lại nạ ma pháp uy lực phi thường khủng bố tuy tiện chịu lên một k chứng kiến hễ lại nạ hướng chính mình ngầm s ư ớ n g t r ú n g ngữ nhiếp phàm trong lòng siết chặt không còn kịp rồi đợi hễ lại nạ phóng xuất ra ma pháp cái kia nhiếp phàm thì xong rồi dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp cái gì nhiếp phàm một cái chạy nước rút hướng hễ lại nạ nhào tới sinh tử một đường chỉ có đánh cược một lần vung lên móng nuốt sắc bén hướng hễ lại nạ vô tới và ảnh hễ lại nạ trên đầu đã nổi lên một cái hơn sáu mươi điểm tổn thương sửa kích thương hại quá ít tại nhiếp phàm đập trong hễ lại nạ lập tức hễ lại nạ pháp trượng mũi nhọn một đoàn màu đen quang cầu hướng nhiếp phàm vanh đi lên không có biện pháp thi triển lần thứ hai công kích nhiếp phàm đang chuẩn bị thi triển ẩ n cư chợt phát hiện thân thể của mình hoàn toàn cứng ắ c nhìn lướt qua thanh kỹ năng không cách nào sử dụng bất luận cái gì chạy trốn kỹ năng là hệ lạy nạ tập trung kỹ năng mắt thấy màu đen quang cầu hướng chính mình bay tới nhiếp phàm dưới tình thế cấp bách một cái năng lượng chấn bạo thi triển đi ra ngoài tình huống thật chặt nóng nảy nhiếp phàm thậm chí đều không biết mình có bao nhiêu nộ khí cùng điểm liên kích bất quá chiến đấu lâu như vậy có lẽ tích lũy rất nhiều không biết có thể đối với hệ lạy nạ tạo thành bao nhiêu điểm tổn thương cái t i ê đoàn quang cầu hành kích tại nhiếp h à m trên người bay một tiếng nhiếp phàm bay ngược đi ra ngoài lượng hv lập tức thấy đ ấ y hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất mất nhiếp phàm cảm giác linh hồn của mình vẫn có ý thức đấy chỉ là cái gì đều nhìn không tới không thể nhìn cửa sổ trát cũng không thể nói chuyện phiếm chỉ có thể l ặ n g lặng yên chờ đợi cái tiêm mục sư trở về đem mình phục sống lại chỉ sợ phải đợi một thời gian thật dài rồi nhiếp phàm có chút buồn b ự c hễ lại nạ lượng hv chỉ còn lại có một chút như vậy chọn chỉ cần hắn hơi chút lại thêm chút s ứ c hễ lại nạ rất có thể tự mất không cam lòng a chứng kiến đồng đội toàn bộ tử vong trọn vẹn đã qua ba phút phượng vũ sở tiêu đi ô cái kia mục sư lúc này mới đuổi đến trở về chứng kiến tình huống trước mắt nàng lại càng hoảng sợ trang diện này quả thực có thể dùng thảm thiết để hình dung sở hữu tất cả đội viên ngột ngang lộn s ộ n mà chết đầy đất nàng thấy được nhiếp phàm thi thể tại khoảng cách nhiếp phàm thi thể không xa địa phương h ệ lại nạ thi thể lặng lặng yên nằm tại đâu đó h ệ lại nạ rõ ràng cũng mất đây quả thật là khó có thể tin xem bộ dạng như vậy hẳn là cuối cùng thời khắc nhiếp phàm cùng hệ lại nạ đồng quy vô tận rồi không biết nhiếp phàm đến tội cùng dùng phương pháp gì cuối cùng hao tổn chết hệ lại nạ nàng không dám lãng phí thời gian vội vàng đem phượng vũ cựu thiên t r ư ớ c cho sống lại bắt đầu t r ư ớ c phục sinh mục sư phượng vũ cựu thiên trầm giọng nói nhìn thoáng qua chính xa xa tương đối nhiếp phàm thi thể cùng hệ lại nạ thi thể cái này kết quả thật là vượt quá dự liệu của nàng mặc dù nói bọn hắn một số gần như cả đoàn bị diệt nhưng dù sao hệ lại nạ chết rồi bọn hắn thắng may mắn nhiếp phàm sớm bảo toàn một cái mục sư bằng không thì thì phiền thoái lần lượt người chơi bị sống lại mà bắt đầu nhiếp phàm cùng chiến ca cũng đều đã tiếp nhận phục sinh ngồi tại nguyên chỗ khôi phục lượng hp Bị chương c một trăm hai mươi ba khắc lạc đức miếng ngân dược thủy tinh kiện hắc ma đồng cấp chiến sĩ nẹp chân hoàn có một bản đức lộ y sách kỹ năng thiểm điện chi t h ả o nhất phàm không nghĩ tới chính mình cuối cùng cái kia một cái năng lượng chân bạo rõ ràng tuyệt sắt để lại nạ cái này v ậ n khí thật là coi như không tệ rồi dưới bình thường tình huống năng lượng chấn bạo công kích cũng phi thường có hạn đoán chừng tối đa là mất hệ lại nạ một trăm điểm hp chống chết rồi có thể là nhiếp phàm năng lượng chấn bạo dành dụm nộ khí cùng điểm liên kích mấy tương đối nhiều cho nên tạo thành tổn thương phi thường cao trực tiếp quét mất hệ lại nạ gần 300 điểm lượng hp cụ thể là dạng gì tình huống nhiếp phàm cũng không biết năng lượng chấn bạo trúng mục tiêu hệ lại nạ thời điểm hắn đã trúng đã hệ lại nạ một cái mà phát mất nếu là không có nhiếp h à m phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca căn bản tìm không thấy hệ lại nạ c ũ như g k ô n g c c á vậy đi thiện điện tuân ngân chi trả quy ngươi ta ra một trăm năm mươi vạn mua xuống ngân dược thủy tinh một trăm năm mươi vạn tiền đồng đều quy ngươi cái tiêu kiện hát ma đồng cấp chiến sĩ nẹp chân tiệu cho chiến ka phượng vũ cựu thiên nói nàng tỉnh cầm ngân dược thủy tinh bản thân cũng đã chiếm được rất lớn tiện nghi ta lấy hắc ma đồng chiến sĩ nẹp chân tự thỏa mãn chiến ca nói cái tiêu kiện hắc ma đồng chiến sĩ nẹp chân tối thiểu giá trị hơn ba mươi vạn tiền đồng như vậy đến một chuyến t i u buôn bán lời hơn ba mươi vạn tiền đồng đã không tệ rồi hơn nữa hậu thiên nếu ra lại ngân dựng thủy tinh hắn chỉ cần ra một trăm vạn tiền đồng cứ như vậy phân phối a n h ấ t phạm suy nghĩ một chút cùng trước khi đã nói rồi đấy không sai biệt lắm thiểm điện chi trảo trước cho ngươi tiền đến tạc hệ thôn cho ngươi thêm a ta không mang đến Tốt. theo phượng vũ cựu thiên trong tay tiếp nhận thiểm điện chi c h ả o thời điểm không cẩn thận đụng phải phượng vũ cựu thiên tay phượng vũ cựu thiên rụt thoáng một phát tay trên mặt tường đỏ thoáng qua khôi phục thái độ bình thường n h ấ t p h à m cũng không có để ở trong lòng cầm bắt được thiểm điện chi c h ả o về sau nhìn một chút thiểm điện chi c h ả o thuộc tính thiểm điện chi c h ả o biến thân lang nhân người gấu về sau có thể sử dụng xử khiến cho công kích trong bổ sung lôi điện tổn thương hiệu quả công kích tăng phúc sáu mươi có nhất định xác suất tạo thành hành động tê liệt có thể tiếp tục ba mươi năm giây kỹ năng ba phút làm lạnh một lần tốn mạ nạ ba mươi hai điểm có tại h ể t nguyên n h i ệ chỗ phong đã ngồi nửa giờ bọn hắn rồi mới từ suy yếu trong trạng thái hồi phục sóng một đoàn người ra gỗ lìn mộ địa liền chạy tới tạng hệ thôn đến tạng hệ thôn về sau phượng vũ cựu thiên đem một trăm năm mươi vạn tiền đồng giao dịch cho nhiếp phạm như vậy đánh chết vong linh gỗ lìn ê lại nạ mọi người xem như tất cả đều vui vẻ phượng vũ cựu thiên rất nhanh mà tiến về trước t ạ t hệ thôn dân b i n h đội trưởng c h ỗ đó sáng lập công hội sáng tạo công hội muốn hoàn thành cái kia một loạt nhiệm vụ phượng vũ cựu thiên cũng sớm đã hoàn thành sẽ chờ ngân dược thủy tinh rồi ngân dược thủy tinh vừa đến tay tự nhiên là lập tức sáng tạo công hội hệ thống thông cáo người chơi phượng vũ cựu thiên sáng lập phượng vũ công hội hệ thống thông cáo người chơi phượng vũ cựu thiên với tư cách cắt lốt thành cái thứ nhất công hội người thành lập đạt được năm mươi hai điểm danh vọng có được ưu tiên chọn lửa công hội nơi đóng quân tư cách liên tục hai cái hệ thống thông cáo vang lên Danh vọng cái này t năm mươi hai điểm danh vọng coi như là phượng vũ cựu thiên hạng nhất thu hoạch ngoài ý muốn phượng vũ cựu thiên thành công sáng tạo cái thứ nhất công hội tin tức rất nhanh mà truyền bá ra đến khiến cho toàn bộ cắt lốt thành mấy trăm vạn các người chơi chấn động phượng vũ cựu thiên rõ ràng sớm như vậy tự i sáng lập công hội chẳng lẽ bọn h ắ n bạo đã đến ngân rực thủy tinh tuyệt đại bộ phận sở tiêu đi ô đ o à n đội cho tới bây giờ vẫn còn gỗ lìn mộ địa bên ngoài đi dạo căn bản không biết vong linh gỗ lìn nệ lại nạ ở nơi nào trong lúc nhất thời phượng vũ công hội đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên cái thứ nhất sáng tạo công hội cũng chịu ý nghĩa càng lớn phát triển cơ hội hơn nữa cái kia năm mươi hai nghìn điểm danh vọng cũng làm cho người đỏ mắt rất nhiều sở tiêu đi ô đều gấp rút đối với gỗ lìn mộ địa điều tra mặt khác cũng có một ít công việc thất phái người tới muốn từ phượng vũ sở tiêu đi ô tinh anh đoàn các người chơi trong miệng moi ra một ít manh mối thậm chí số tiền lớn thu mua bất quá phượng vũ cựu thiên s ớ m có đề phòng phượng vũ sở tiêu đi ô tinh anh đoàn các người chơi đều thủ khẩu như bình giữ kín như bưng không có tiết lộ tin tức phượng vũ công hội thành lập về sau phượng vũ cựu thiên lập tức tìm cái địa phương đã thành lập n ề n công hội nơi đóng quân công hội nơi đóng quân thiết lập tại một chỗ chỗ dựa vị trí khoảng cách tạc hệ thôn đại khái ba phút lộ trình phượng vũ cựu thiên một bên thành lập nơi đóng quân một bên phái người tại từng cái thôn trang chiêu mộ công hội thành viên tại dưới sự lãnh đạo của nàng hết thể đều tại tự động mà tiến hành phượng vũ công hội trị cái tuyển nhận l ư tính người chơi thành viên chỉ cần chiêu mộ nữ tính người chơi thực lực là không đủ đấy nhưng là các nàng có đặc thù đích phương pháp xử lý phái c h â n y phụ trách chiêu mộ nam tính người chơi thành lập một cái đoàn thể cùng hậu viện đoàn tính chất không sai biệt lắm có thể trợ giúp phượng vũ công hội làm các loại công hội nhiệm vụ có thể tự do mà ra vào công hội nơi đóng quân nếu như công hội nơi đóng quân lọt vào công kích bọn hắn cũng sẽ biết tham gia chiến đấu tại phượng vũ công hội vừa mới thành lập hơn một giờ ở trong thì có gần hơn một ngàn nữ tính người chơi gia nhập phượng vũ công hội mặt khác gia nhập hậu viện đoàn thêm nữa chừng hơn hai ngàn người đệ một giờ qua đi gia nhập phượng vũ công hội người dần dần biến thiếu bởi vì một cấp công hội hạn định nhân số vi tam thiên người phượng vũ cựu thiên sàng chọn điều kiện có lẽ hay tương đương nghiêm khắc đấy rất nhiều nữ tính người chơi bởi vì không đủ tư cách bị loại bỏ bị n ó n g cao tuy nhiên gia nhập nhân số ít nhưng sàng chọn đi ra đấy đều là t i n h anh phượng vũ công hội thành lập làm cho phần đông sở tiêu do quang đã đến ghen ghét ánh mắt nhưng nhìn suy nghĩ nhiệt nóng lại không thể làm gì nhất phàng biết rõ phượng vũ công hội tình huống mỉm cười mấy ngày sắp tới trong thời gian ma thần sở tiêu do đều không thể thành lập công hội p hai ngày sau đó, chiến ca dù huyết công có hội thể sau đó vong linh gỗ lì nệ lại nạ mới có thể đổi mới dẹp o nhất phạm suy nghĩ một chút làm một cái quyết định hiện tại trước không nóng này thăng cấp trước tiên đem đỉnh đầu quyền kiếm thăng cấp nói sau đợi thăng cấp quyền kiếm công kích càng mạnh hơn nữa thăng cấp tốc độ chỉ cái sẽ nhanh hơn ma thần á c h sở tiêu dio có thể trở thành trong nước đệ nhất đại sở tiêu d i u cũng không phải là không có đạo lý đấy ngoại trừ sở tiêu dio tinh anh bên ngoài bọn hắn còn thu nạp một nhóm lớn cao thủ rất nhiều người cũng không phải l a m e thủ chuyên nghiệp nhưng là cùng ma thần sở tiêu dio đều có sâu đậm sâu xa mặc kệ cái nào giả thuyết cho chơi chỉ cần ma thần sở tiêu dio sáng tạo c ô n g hội bọn hắn đều gia nhập cũng trở thành g h i ệ u ma thần trung kiên lực lượng có một ít người thậm chí tư cách so huyết đao còn l a o liền huyết đao đều muốn đối với bọn họ khách khách khí khí đích còn có một chút phú hào cấp bậc đích nhân vật thậm chí so ma thần sở tiêu dio bản thân còn có tiền độc tài chi kiếm trước khi bắt đầu ma thần sở tiêu dio liền đối với bọn họ đã tiến hành động viên dùng củng cố tại trong trò chơi thế lực toàn bộ khắc lạp đức thôn tổng cộng hơn tám nghìn người tại các lạp đức thôn trên căn bản là ma thần sở tiêu di âu một nhà độc đại mặt khác ma thần sở tiêu di âu còn thu nạp tất cả lớn nhỏ hơn mười cổ thế lực phân bố tại khắc nhĩ p h i đức từng cái thôn trang vì ma thần sở tiêu di âu thu thập tình báo thu nạp cao thủ thế lực của bọn hắn cơ hồ trải rộng toàn bộ khắc nhị phi đức về phần hắc long sở tiệu đi ô từng cái thôn trăng đều không có phát hiện hắc long sở tiệu đi ô thế lực hắc long vô song xuất hiện tại ma khắc tây cũng là phi thường đột ngột đấy đã khiến cho ma thần sở tiệu đi ô cao tầng mật thiết chú ý lúc trước hắc long vô song xuất hiện làm cho huyết đao quả thực khẩn trương thoáng một p h á t nhưng là ngay sau đó hắc long vô song tiệu biến mất phản phất từ đến không có xuất hiện qua đồng dạng bây giờ nhìn lại toàn bộ khắc nhị phi đức có lẽ hay ma thần sở tiệu đi ô một nhà độc đại nhất là tại khắc lạp đức thôn k h ắ c l ạ phạm đức t n nhưng là được ma thần được là lãnh đi ma tiệu t sở i đây ỗ i tới một cái người một xa lạ, đến ề u chịu lấy đ nghiêm khắc để đi đi thể ra rất trừ ra ma thanh nghi vấn, nếu người nghi, thần ngoài. Nhất đến khả phàm khắc tiệu có có sẽ sở bị lạp đức thời điểm trong ba lô mang theo đại lượng thi độc d ự thể chuẩn bị đi chèn lẹ vào dùng đấy hắn ăn mặc màu đen áo choàng xuất hiện tại khắc lạp đức thời điểm đưa tới một ít người chơi nhìn chăm chú ánh mắt có hai cái ma thần sở tiêu đi ô chiến sĩ hướng n h ấ t p h à m đi tới hắn một người trong hai mươi bảy cấp toàn thân hai mươi lăm cấp thanh đồng trang bị chiến sĩ ngăn lại nhiếp h ạ m này tiểu tử đem áo t r à n g cầm xuống đến khắc lạc đức thôn hết thệ không cho phép sử dụng áo t r à n g đây là ma thần sở tiêu đi ô tại khắc lạc đức thôn chế định quy củ vì phòng ngừa có người trà trộn vào đến giống như trên đường cái xuất hiện một người mặc áo t r à n g người chơi đều lọt vào để ra nghi vấn không có mắt đồ vật cút nhấp phàm chìm quắt to một tiếng nhấp phàm nghiêm nghị uy thế làm hắn bước chân d ừ n g một chút có chút trần trờ mà lui về phía sau mấy bước cái k i a hai cái ma thần sở tiêu đi ô chiến sĩ nhìn nhau nhấp phàm như vậy lẽ thẳng khí hùng chẳng lẽ có cái gì bối cảnh hay sao nhấp phàm trực tiếp ly khai nhìn xem nhấp phàm bóng lư cái tiêu ngăn lại nhất p h ạ m chiến sĩ mặt tâm trầm nói ngươi trước theo dõi hắn đừng làm cho hắn rời đi ta đến hỏi hỏi lão đại nếu hắn không là người của chúng ta chúng ta tại cửa thôn ngăn chặn hắn chương một trăm hai mươi bốn cố dòng binh đội trường trương bảo nhất p h ạ m tại khắc lạp đức lắc lư một vòng tại hắn vào thôn một khắc này bắt đầu tự có vô số ánh mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn ma thần sờ t i ê u đi ô thế lực to lớn có thể thấy được lốm đốm đây vẫn chỉ là ma thần sờ t i ê u đi ô miền tây khu vực mà thôi ma thần sờ tự đi ô xúc tu kéo dài rời khỏi bang đình đế quải quốc từng cái thành thị hơn nữa bọn hắn dần dần kéo ra cùng đối thủ cạnh tranh ở giữa t r í n h lệnh hắc long sở tiêu di ô tuy nhiên là theo ma thần sở tiêu di ô nổi danh cỡ lớn sở tiêu di ô nhưng là gần hai năm ma thần sở tiêu di ô hoàn thành hơn mười tống c ũ n g mua nuốt vào mười cái cỡ lớn sở tiêu di ô mời chào rất nhiều cao thủ thực lực mở rộng được kinh người mà hắc long sở tiêu di ô thì là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối càng không ngừng đã bị ma thần sở tiêu di ô lách vào q u ỏ i áp hiện tại ma thần sở tiêu di ô còn không có, có sáng tạo công hội một khi bọn hắn sáng tạo công hội bọn hắn đem có ngàn vạn băn chúng cho dù nhiếp phàm một người cường đại trở lại cũng không cách nào theo chân bọn họ chống lại nghĩ đến phụ thân nhiếp phàm siết chặt nằm đấm lúc trước ma thần sở tiêu di ô là phụ thân một tay sáng tạo lên tại phụ thân dưới sự dẫn dắt ma thần sở tiêu di ô lúc này mới chậm dãi đi về hướng cường đại song khi ma thần sở tiêu di ô trở thành trong nước thủ khuất nhất chỉ cỡ lớn sở tiêu di ô về sau phụ thân với tư cách ma thần sở tiêu di ô người thành lập lại bị khu trục ra sở tiêu di ô mắc nợ từng đống thậm chí cuối cùng đã chết mà khi sơ cùng phụ thân cùng một chỗ sáng tạo sở tiêu di ô huyết vũ lại đã trở thành vạn quải người tốn tụm l ĩ n h quải tay náo không biết huyết vũ lúc trước đến cùng dùng cái dạng gì thủ đoạn cướp đi thuộc về phụ thân hết thảy nhưng là huyết quải còn nợ đem làm dùng trả bằng máu lúc trước phụ thân một tay sáng lập ma thần sở tiêu đi ô như vậy hiện tại tự do ta đến tự tay hủy diệt nó dùng tế điện phụ thân trên trời có linh thiêng n h ấ t p h à m trong đôi mắt hiện lên một k i a nghiêm nghị sắc khí chỉ cần là ma thần sở tiêu đi ô người ta đều sát h á n tại khắc lạp đức đi một vòng theo tiệm trang bị lao bản bên người đi qua thời điểm cảm thấy một tia khắc thường khí tức cái k i a tiệm trang bị lão bản là một cái ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi tầm đó người đẹp hết thời ăn mặc hồng nhạt váy dài cách ăn mặc được có chút yêu quả n h i ề u một đầu màu vàng gợn sóng tóc ăn màu xanh da trời đôi mắt sóng m ú i thật cao giơ tay nhấc chân ở giữa hiện ra một k i a vũ mị nhìn một chút tên của nàng gọi phì nạ ác quải ma chấp quải pháp người cơ hồ từng thôn xóm đều có một ít ác quải ma chấp quải pháp người tồn tại k h ắ c lạp đức cũng không ngoại lệ đến k h ắ c lạp đức về sau trước muốn làm đỡ một ít công tác chuẩn bị trong đó h ạ n nhất chính là muốn đem khát lạp đức trong thôn sở hữu tất cả ác q u ả ma chấp q u ả pháp người cho tìm ra. tiệm trang bị bà chủ bề ngoài giống như không có gì dùng giống như người chơi rất ít đến nở tờ cờ tiệm trang bị mua trang bị nở tờ cờ tiệm trang bị bán trang bị rất quý không nói nhưng lại đều là một ít đồ trắng cấp đấy l i ề n b ạ c h đồng cấp trang bị đều phi thường hiếm thấy mở ra trang bị trang ép nhìn một chút thanh trang bị ở bên trong từng cái chức nghiệp trang bị đều có nhưng đều rất kém cỏi là trụ cột nhất trang bị tiếp tục xuống rồi phát hiện phi nạ rõ ràng có bán nở tờ cờ đặc biệt trang bị kể cả có thần thánh điện đường dấu hiệu trường bảo tử kim hoa dấu hiệu mớn quải dong binh trường bảo cùng với bình dân ăn mặc trường bảo màu xám vân vân đợi một tí. đám nở tờ cờ d a i tầng có chút minh s á c giới hạn những cái kia nở tờ cờ cũng thường xuyên đến phì nạ tại đây mua quải mua trang bị những này trường bảo không có gì thuộc tính tăng thêm nhưng chúng là thân phận biểu tượng chứng kiến những n à y nở tờ cờ trang bị nhất phạm trong đầu đ ô n g nhiên hiện lên một cái quỷ dị ý niệm khoe miệng lộ quải ra ý vị thâm trường dáng tươi cười phì nạ phu nhân ta cần cái này từ kim hoa dấu hiệu mướn quải do binh trường bảo mướn quải do binh đội trường sử dụng loại này nhất phạm chỉ vào trong đó một bộ ý phục nói thực xin lỗi các h ạ cái này trường bảo không thể ra q u ả bán trừ phi ngài có thể cầm bắt được thần thánh điện đường công văn chứng minh thân phận của ngài ta mới có thể đem cái này trang bị bán cho ngươi phi nạ ấy nay mà nói bọn hắn có phi thường quy định nghiêm chỉnh nếu như ta nhất định phải cái này trường bảo đâu này nhiếp phàm thân q u ỏ e thể hơi nghiêng c h ặ t bên ngoài cùng q u ỏ e tung chính mình mấy cái người chơi ánh mắt lòng bàn tay phải một đoàn màu đen hỏa diễm trợt lóe lên thực xin lỗi cái này trường bảo không cách nào ra q u ỏ e bán phi nạ chính hơi có vẻ phiền chán mà muốn cự tuyệt nhiếp phàm chợt thấy nhiếp phàm lòng bàn tay trợt lóe lên cái kia đoàn hòa diễm thân hình dừng lại lập tức hiện ra cung kính thần c ó c h ú t khó xử mà n ó i đại điện tôn thần thánh kính nhân, n đ ư ờ g đối với mấy cái này, bảo có phi thường nghiêm mấy này có trưởng thường bảo k h ắ c c quản qua h ế Mặc c dù là ta, ũ n g k h ô nhiếp g t ể mua, phàm sắc mặt chấm xuống. sao? vậy sắc Nhếp Chứng k n n h phàm t h ầ n sắc phi nạ lập tức hiện ra sợ hai t h ầ n sắc ta có thể đem cái này trường bảo đưa cho ngài ta sẽ lập tức tìm được mặt khác một kiện thế thân ngài không thể nói là ở chỗ này của ta mua đấy nhiếp phàm hư lệnh một tiếng từ chối cho ý kiến phi nạ gặp nhiếp phàm không khoái bộ dạng tranh thủ thời gian hoàn thành cùng nhiếp h à m giao dịch phi nạ nhìn nhìn nhiếp h à m n h i ế phàm dịch dung rồi mà lại bộ mặt hoàn toàn giấu ở áo choàng phía dưới lại nhìn không tới danh tự nàng căn bản nhìn không ra cái gì một kiện tử kim hoa dấu hiệu mướn quải dong binh đội trưởng trường, trường bảo tới tay nhiếp phàm trong nội tâm có chút hưng quải phấn tại đây không nên ngẩn đến quá lâu hắn rất mau rời khỏi tiệm trang bị đi dạo thoáng một phát địa phương khác còn có hai cái ác quải ma chấp quải pháp người đều là khắc lạp đức bình dân không có tác dụng gì tại trong thôn đi dạo một vòng không có gì những thứ khác phát hiện khắc lạp đức cái này thôn làng ngược lại là so tạt hệ thôn lớn chỉ so với mạt khắc tây tiểu một chút như vậy điểm tại đây khoảng cách mạc khắc tây cùng tác hệ vẫn có như vậy một ít xa đấy cưới ngựa muốn đem gần một giờ nếu như đi đường lợi mà nói khả năng muốn ba giờ đã ngoài rồi như mạc khắc tây những cái kia thôn trang có rất nhiều sở tiêu đi ô đ ó n g quân mà khắc lạp đức tắc thì thuần túy nhiều lắm là ma thần sở tiêu đi ô một nhà độc đại những cái kia từng tại khắc lạp đức hoạt động sở tiêu đi ô hoặc là rời khỏi hoặc là bị ma thần sở tiêu đi ô cho ăn hết huyết đ a u lao đại chúng ta tại khắc lạp đức phát hiện một cái người khả nghi ăn mặc màu đen áo choàng thấy không rõ tướng mạo chúng ta đi lên bản q ả i hỏi thời điểm thằng này so với chúng ta còn hung đem chúng ta quát lui rồi hắn là người của chúng ta sao vừa rồi cái kia ngăn lại nhiếp phàm chiến sĩ cho huyết đao phát tin tức hỏi thuận tiện chuyển quải đưa một đoạn xem quải nhiều lần lúc này chính tại giã ngoại đi c h è n lẹ và huyết đao nhận được xem quải nhiều lần có chút n h i ễ u thoáng một phát lông mày hạ tại khắc lạp đức chế định phi thường nghiêm khắc quy tắc phàm là vào thôn đấy hết thể không thể mặc áo choàng người này rõ ràng dám mặc lấy áo choàng tiến khắc lạp đức nhưng lại kiêu ngạo như vậy khắc lạp đức há lại tha cho n g ư ờ i kiêu ngạo như vậy địa phương phái năm người ngăn lại hắn không hay là đi m ờ i người a huyết đao suy nghĩ một chút nói hắn nhớ tới một sự t ì n h đôi khi đụng phải cao thủ năm đối một cũng không có gì phần thắng vâng lão đại cái kia cái chiến sĩ hưng phải phấn mà nhận lời xuống nhớ tới vừa rồi nhiếp phàm đem mình q u á t lui thư lệnh một tiếng tiểu tử cái này nhìn ngươi còn hung hăng c ả n q u ấ y được lên không khắc lạp đức thôn cửa thôn tại đây như là thường ngày đồng dạng các người chơi ra ra vào vào, chứng kiến mặc lấy áo choàng nhiếp phàm theo trong thôn đi ra bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc thằng này hẳn là cái người ngoại lai à chẳng lẽ không biết huyết đao lão đại định ra quy củ tại khắc lạp đức thôn tất cả mọi người không thể mặc mang áo choàng phàm là tiến vào khắc lạp đức thôn người ngoại lai trước giao ba trăm tiền đồng qua đường phí nói sau thằng này rõ ràng quan g q u ả i minh chính đại mà tại khắc lạp đức thôn mặc áo t r à n g càng làm người không thể tưởng tượng chính là rõ ràng tùy tiện mà đi ra thôn thằng này khẳng định phải thẳng rồi bọn hắn đang nghĩ ngợi quả nhiên chỉ thấy mười cái ma thần sở tiệu đi âu người chơi đón nhiếp phàm đi tới đem nhiếp phàm n g ă n lại bọn hắn hiện lên một cái nửa vòng tròn hình vòng vây lấy nhiếp phàm tránh cho nhiếp phàm chạy trốn tiểu tử nhìn ngươi cái này còn dám hay không hung hăng càng á y đem áo c h à n g cầm xuống đến nếu như là ma thần sở tiêu đi ô bằng hữu quên đi nếu như không phải hoặc là túi đầu nhận lầm ngoan ngoãn mà đưa trước tam thiên tiền đồng hoặc là chết ở chỗ này cái tia cái chiến sĩ dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem nhức phàm hắn cảm giác mình rất có cảm giác về sự ưu việt ma thần sở tiêu đi ô ở trong nước thủ khuất nhất chỉ, ngay tiếp theo bọn hắn trong nội tâm cũng sinh ra vài phần ngạo khí đối với những cái tia không có sở tiêu đi ô không có thế lực người chơi chẳng thèm nó g tới tự coi như các ngươi cá nhân thực lực rất cường thì thế nào chẳng lẽ dám khiêu chiến ma thần sở tiêu đi ô sao ngươi xác định muốn cho ta lấy hạ áo choàng nhiếp phàm cười lạnh một tiếng trong ánh mắt tinh quang bạo phát tiểu tử động tác nhanh lên má đại quải ra không có thời gian ở chỗ này với ngươi lệ mề nhiếp phàm đem áo choàng lấy xuống dưới lộ quải ra khuôn mặt đến đúng là lúc trước đánh chết săn đuổi người sở tiệu đi ô đám kia người chơi sử dụng khuôn mặt trên người trang bị đỏ tươi như máu nhiếp phàm trên người những trang bị kia đỏ tươi n h a n sắc đem bọn họ lại càng hoảng sợ đây không phải trang bị màu sắc nguyên thủy mà là do ở quải chữ đỏ giết quải người quá nhiều tạo thành đấy ngươi phải cái kia cái chiến sĩ chứng kiến n h i p phàm mặt chợt nhớ tới cái gì không đợi bọn hắn có chỗ phản ứng nhếp phàm gầm nhẹ một tiếng thân quải thể nhanh trong biến ảo hóa thành cái đầu cực lớn người sói một cái m a n h phát sau đó một cái tắt hương cái k i a cái chiến sĩ vua xuống đi thiểm điện chi trảo nhếp phàm móng nuốt sắc bén lên quay t r u n g quanh nổi lên đạo đạo thiểm điện phát ra xì xì nổ đ ù n g âm thanh cái k i a cái chiến sĩ không nghĩ tới nhếp phàm đột nhiên bạo lên tranh thủ thời gian hoành ra đại kiếm mở ra phòng ngự tư thái bay một tiếng nhếp phàm cự trảo vỗ vào cái tia cái chiến sĩ trên đại kiếm hắn chỉ cảm thấy một cổng hành vô cùng lực lượng theo trên đại kiếm chuyển đến ngay sau đó toàn thân một h thân q u ả i thể không tự chủ được mà bay ngược đi ra ngoài một cái hơn tám trăm tổn thương theo trên đầu của hắn phiêu mà bắt đầu m i ê u sát hắn cùng nhiếp phàm đẳng cấp kém bốn k h o ả n cấp các hạng thuộc tính kém gần nữa tăng thêm nhiếp phàm thi triển tiệm điện chi trảo kỹ năng cho dù hắn hoán đổi phòng ngự tư thái cũng g á n h không được nhiếp phàm một kích chạy nước rút nhiếp phàm dây mất cái kia cái chiến sĩ về sau không có một lát dừng lại v ọ t tới một cái mục sư bên người một cái tắt đem hắn đập ngã trên mặt đất trong chốc lát bị nhiếp phàm liền chết luôn hai cái phần đông ma thần sở tiêu đi ô các người chơi thất kinh ảo ảo dùng kỹ năng công kích tám cái ma thần sở tiêu đi âu người chơi còn thừa lại lượng cái chiến sĩ một cái thánh kỵ sĩ ba cái pháp quải sư một cái mục sư một cái đạo tặc ba đạo băng phong cầu hướng nhiếp phàm kích quải bắn quải đi ra ngoài lượng cái chiến sĩ cùng một cái đạo tặc đánh về phía nhiếp phàm ẩn cư nhiếp phàm một cái cường ẩn biến mất sau một khắc đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở cái k i a ba cái pháp quải sư bên người chấn nhiếp gà o t h é t ba cái pháp quải sư chưa kịp chạy trốn toàn bộ lâm vào choáng váng trạc thái ba người bọn hắn đứng chung một chỗ là vì lẫn nhau bảo hộ không nghĩ tới ngược lại thành toàn n h ế p phàm banh banh ba cái p h á p quại sư đều bị nhiếp p h ạ m đập bay đi ra ngoài cái kia mục sư quay người muốn muốn chạy trốn nhiếp p h ạ m một cái r a tốc xông tới một cái tát vỗ vào phía sau lưng của hắn bên trên tốt hung hãn ra hỏa còn sống lưỡng cái chiến sĩ một cái thánh kỵ sĩ cùng một cái đạo tặc đều cảm giác ra đầu phát quản nhà giao thủ chỉ có một lát bọn hắn mười người t i u chết rồi hơn phân nửa chương một trăm hai mươi lăm che giấu chức nghiệp nhiếp p h ạ m không để ý cái kia thánh kỵ sĩ công kích xông đi lên liên tục đập bay lưỡng cái chiến sĩ cái kia thánh kỵ sĩ chém vào nhiếp h ả m trên người chỉ có thể tạo thành hơn năm mươi điểm tổn thương mà nhiếp h ả m chỉ cần đập trong thoáng một phát hẳn làm hiệu sát cái kia đạo tặc nào đầu về phía trước tay phải giao găm c h á t hướng nhiếp phàm cái ốt ý đồ khống chế nhiếp phàm có thể trọng chấn bạo bay n một tiếng cái kia đạo tặc cùng bên cạnh đang tại công kích nhiếp phàm thánh kỵ sĩ đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài mười người toàn bộ bị nhiếp phàm tiêu diệt không còn một mống nhiếp phàm chữ đỏ càng phát mà lợi hại trên người trang bị càng phát mà đỏ tươi nhiếp phàm cùng cái này mười cái ma thần sở tựu đi â người chơi giao thủ hấp dẫn chung quanh các người chơi chú ý bọn hắn xứng sờ mà nhìn trước mắt trắng cảnh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ma thần sờ tiêu đi âu người, người rõ ràng không có làm mất cái kia một cái đức lộ y rõ ràng tại ngắn như vậy trong thời gian đã bị cái kia đức lộ y toàn bộ giết chết cái này không thể không nói là một kiện làm cho người rung động sự tình hơn nữa nhiếp phàm rõ ràng dám ở khắc lạp đức cửa thôn giết ma thần sờ tiêu đi âu người cái này cũng quá kiêu ngạo rồi chỉ cần theo nhiếp phàm chữ đỏ trình độ liền đó có thể thấy được nhiếp phàm giết bao nhiêu người vừa rồi nhiếp phàm biểu hiện ra cường hạn thực lực đem bọn họ cho c h ấ n nhất rồi bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám xông đi lên có mấy cái đạo tặc kích động nhiếp phàm lạnh lùng mà quét bọn hắn liếc bọn hắn toàn thân một hồi phát lạnh đều rút lui nhiếp phàm ánh mắt lạnh như băng như là đang nhìn mấy cái người chết tên đáng sợ nhiếp phàm cứ như vậy thẳng đường đi tới không người nào dám không có mắt đố lại ở hắn ma thần sờ tiêu đi ô cái gì ngươi nói người của chúng ta toàn bộ bị g i ế t huyết đao trong ánh mắt tràn đầy sắc ý rõ ràng có người dám tại khắc lạp đ ứ t cửa ra vào giết ma thần sờ tiêu đi âu người nếu bọn hắn còn lại để cho người trốn thoát rồi chẳng phải là mặt đại mất thành vì người khác cho cười về sau ma thần sở tiệu đi ô miền tây khu vực các người chơi đều đừng muốn ngẩng đầu lên làm người hắn rất nhanh nhận được phía dưới truyền đến video trong lòng chấn động cái này đức l ô Y t ư ở n là lúc trước liền giết săn đuổi người sở tiệu đi ô hơn mười cái tinh anh g i a hỏa khó trách tiêu ngạo như vậy nhất phàm giết chết săn đuổi người sở tiệu đi ô hơn mười cái tinh anh video tại diễn đàn thượng truyền u d b u d l o o t được xôn sao đã từng một lần có người hoài nghi cái này đức l ô Y t ư ở n là minh dạng về sau được chứng thực không phải cái này đức lộ ý cường hắn thực lực mọi người d õ như ban ngày khả năng hắn chỉ là đến khắc lạp đức làm một ít nhiệm vụ lại vừa mới bị người của bọn hắn cho chắn lấp bịt、yeah. rồi cái này đức l ô Y thực lực mạnh mẽ như vậy với tư cách cao thủ nhất định là có một ít ngạo khí đấy cái này t i ể u có thể giải thích hắn tại khắc lạp đức tại sao phải kiêu ngạo như vậy không nghĩ tới chọc như vậy cái sát thần huyết đao có chút đau đầu nhiếp phàm tuyệt đối là hắn bái kiến đáng sợ nhất đức l ô Y một trong muốn giết chết nhiếp phàm khẳng định phải ma thần sở tiêu đi ố định cấp tinh anh xuất mã mới được phía d ư ớ i bình thường người chơi căn bản không thể nào là nhiếp phàm đối thủ cho dù lại nhiều người cũng không đủ nhiếp h à m giết nhưng là niết phàm đã trở thành ma thần sở tiêu đi ô không phải g i ế t không thể mấy người một trong trừ phi niết phàm chịu gia nhập ma thần sở tiêu đi ô nếu không huyết đao quả quyết sẽ không bỏ qua hắn vì bảo trụ ma thần sở tiêu đi ô uy tín hắn phải làm như vậy mấy cái đạo tặc truy tung tại niết phàm sau lưng nhưng là chớp mắt thời gian bọn hắn đem niết phàm cho mất dấu rồi tiến vào rộng lớn k h ô n cùng huyết ảnh bình nguyên niết phàm tựa như d a o long nhập biển giống như hoàn toàn biến mất tung tích mật thiết chú ý nếu như cái kia đức lỗi xuất hiện lần nữa lập tức phát tin tức cho ta huyết đao tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong trầm nếu h phạm xuất hiện tại khắc lạp đức đã dẫn phát kịch liệt chấn động những cái kia cùng ma thần sở t i ê u đi âu có cực thâm nguyên nguyên người chơi đều cảm thấy thật lớn phẫn nộ bọn hắn cảm thấy ma thần sở t i ê u đi âu tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích mười cái ma thần sở t i ê u đi âu người chơi rõ ràng tại cửa nhà mình khẩu bị giết hơn nữa đối phương chỉ có một người giết người về sau cứ như vậy n h ư không có việc gì rời đi rõ ràng không ai dám ngăn đón về phần những cái kia không phải ma thần sở t i ê u đi âu người đều đối với nếp h phạm thế lực cùng gan phách phi thường nội phục rõ ràng dám ở khắc lạp đức thôn giết ma thần sở tiệu đi âu người nếp phạm tuyệt đối là đệ nhất nhân ma thần sở tiêu di ô thế lực quá lớn tuy nhiên tầng cao nhất người sẽ không ước hiếp bình thường người chơi nhưng sợ tiêu di ô thành viên phần lớn phi thường hung hăng càng quái bọn hắn mặc dù bị khi phụ sỉ nhục rồi cũng đều là giận mà không dám nói gì như nhất phạm như vậy dám cùng ma thần s ở tiêu di ô đối kháng đấy trước mắt vẫn là thứ nhất m ê n ngông thảo nguyên bên trong khắp nơi đều có người chơi đang cày tất cả cấp bậc quái vật k h ắ t lạp đức phụ cận có rất nhiều ma thần s ở tiêu di ô người chơi hoạt động nấc thứ là một cái tự do người chơi hắn hiện tại còn không có gia nhập bất luận cái gì thế lực nhưng là một khi ma thần sợ tiêu di ô thành lập công hội hắn cựu sẽ lập tức gia nhập g h i ệ u ma thần tại cái khác giả thuyết trong trò chơi hắn cũng đều là g h i ệ u ma thần trung thực cùng lệnh ra hắn và thường ngày đồng dạng soát lấy hai mươi bảy cấp q u á i vật một cái luyện một mình pháp sư có thể tại trước mắt khoảng thời gian này lên tới hai mươi tám cấp thực lực của hắn được cho coi như không tệ rồi luyện một hồi đẳng cấp về sau hắn chuẩn bị đổi cái địa phương ánh mắt hướng phía trước nhìn lại một người mặc lính đánh thuê trường bảo nở t ờ cờ xuất hiện ở hắn tầm mắt ở trong xem tướng mạo đại khái chừng ba mươi tuổi màu xanh da trời đồng tử lưu lại thật dài trồng dâu thân hình to lớn làn da có chút thô g á p cái gì hệ hiện đầy vết sẹo xem trên người hắn trường b à o thượng diện ấn có tử kim hoa dấu hiệu biên giới đều là dùng tơ vàng khảm bên cạnh có một loại đẹp đẽ quý giá cảm giác căn cứ nl so ăn mặc có thể nhìn ra địa vị cao thấp cái này n tờ cờ ít nhất là cố dòng binh đội trưởng cấp bậc đấy hắn điều tra thoáng một phát muốn xem nhìn cái nl tên gọi là gì nhưng là hắn đã thất bại rõ ràng nhìn không thấy cái này nl so danh tự chẳng lẽ là che giấu n tờ cờ? nốc t h i ế u trong nội tâm kinh hoàng hướng cái kia nl đi tới tôn kính tiên sinh ngại khỏe nốc cứu mở miệng nói người trẻ tuổi người tốt đồ đạc của ta bị cướp đi rồi ngươi có thể hay không trợ giúp ta lấy hồi trở lại vũ khí của ta cái kia nở tờ cờ mặt mà tù mày trao bộ dạng quả nhiên có nhiệm vụ chẳng lẽ là tìm mẫu kiện đồ vật nốc t h i ế u cảm giác mình vận khí rất tốt rõ ràng đụng phải một cái che giấu nở tờ cờ không biết bang giúp cái này che giấu nở tờ cờ làm nhiệm vụ sẽ có cái dạng gì ban thường nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực nốc t h i ế u cung kính mà nói ta âu hiếm vũ khí n m đi đó là một thanh sắt tây cấp vũ khí đi theo ta rất nhiều năm ba ngày sau đó ta muốn tham gia một lần chiến lĩnh dịch không có vũ khí lời mà nói ta t h i ể u không cách nào tham gia chiến đấu xin hỏi thế nào mới khả năng giúp đỡ ngài tìm được ngài cái tiêu kiện vũ khí nóc t h i ế u tiếp tục hỏi kiên nhẫn cùng cái này l ở tờ cờ bộ đồ lấy manh mối c ấ p đi vũ khí của ta đấy là gỗ lìn thần điện gỗ l ì n chi vương làm phỉ tác nóc t h i ế u lông mày lập tức v ẫ n đã đến cùng một chỗ gỗ lìn thần điện gỗ l ì n chi vương làm phỉ tác đây chính là sáu mươi cấp đầu lĩnh đừng nói ba ngày rồi t i ể u là ba tháng hắn cũng chưa chắc tài giỏi mất chứng kiến nóc thú biểu lộ tựa hồ có chút khó xử bộ dạng cái kia nở tờ nói người trẻ tuổi Thực lực của nốc g ư ơ thú ư vô cùng hưng phấn rõ ràng bị hắn đụng phải che giấu chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ mười vạn tiền đồng hắn là không có đấy nhưng là hắn có thể đi mượn mười vạn tiền đồng đối với một cái che giấu chức nghiệp mà nói không đáng kể chút nào tôn kính tiên sinh xin ngài chờ một chốc ta lập tức cầm mười vạn tiền đồng tới ngốc t h i ế u bị kích động mà lập tức bấm mấy người bằng hữu giọng nói hướng bọn hắn vay tiền hắn nhận thức bằng hữu có lẽ hay khá nhiều đấy rất nhanh t i u gom góp ra mười vạn tiền đồng tuy nhiên mắc nợ từng đống ngốc t h i ế u còn là phi thường mà hưng phấn đã qua đại khái năm phút đồng hồ ngốc t h i ế u xuất ra mười vạn tiền đồng nói ta đã đem tiền lấy cho ngài đã đến người trẻ tuổi người phi thường tuân thủ tín dạng vì tạ ơn ta đem ban cho ngươi phi thường lực lượng cường đại hệ thống ngươi có nguyện ý hay không cùng ác ma chấp chính quan ký cách ác ma khế ước ác ma khế ước nốc t h i ế u sửng sốt một chút chẳng lẽ là chuyển chức ác ma nghĩ nghĩ trở thành ác ma cũng là tương đương phong cách đấy thực lực nhất định sẽ phi thường kinh người cái này nở đỡ cờ đã ẩn tàng tên của mình có thể là lo lắng người khác biết do hắn là một cái ác ma vừa nghĩ tới có thể chuyển chức che giấu chức nghiệp hắn hưng phấn mà chọn xác nhận là nốc t h i ế u hoàn thành ác ma khế ước ký kết ác ma khế ước về sau rõ ràng có thể biến thân đây quả thật là quá thần kỳ bất quá lại để cho hắn có chút buồn bực chính là không thể để cho người chơi khác chứng kiến hắn biến thân nếu không có thể sẽ có một chút phiền t o á i đưa tới thần thánh điện đường đổi g i ế t bất quá chuyển chức thành công vui sướng làm hắn quên mất này chút ít đau buồn âm thầm tôn kính tiên sinh xin hỏi phải chăng có thể cho bằng hưu của ta cũng tới ký kết khế ước ngốc t h i ế u hỏi có thể nhưng là ta cần tiền nhiều hơn mỗi người muốn cho ta mười vạn tiền đồng ta mới có thể giúp bọn hắn chuyển chức vậy thì tốt quá xin ngài chờ một chút ngốc t h i ế u lập tức cho mình mấy cái phải tốt bằng hưu phát đi tin tức vừa nghe đến có thể chuyển chức che giấu chức nghiệp những người kia hào, hào chạy tới mười vạn tiền đồng một người bọn họ đều là tìm rất nhiều người chấp vá lung tung mới lấy tới đấy rất nhanh mà nguyên một đám mắp nợ từng đống lâm vào nghèo rất mùng tơi trạng thái bất quá đối với một cái che giấu chức nghiệp mà nói mười vạn tiền đồng không đáng kể chút nào cùng lắm thì hoa nhân dân tệ tiền đi mua lần lượt người hoàn thành ác ma chấp pháp giả chuyển c h ứ c nhân số càng ngày càng nhiều khoảng chừng mười ba người ký kết khế ước chuyển chức danh lệch slot là có h ạ t đấy ta chỉ có thể giúp người đám bọn họ mười ba người hoàn thành chuyển c h ứ c ta phải ly khai tại đây rồi chúc các ngươi vận may cái kia nở tờ cờ để lại những lời này về sau liền rời đi nguyên lai、like、chuyển chức danh lệch slot là có hạn đấy xem ra người khác không có biện pháp lại vòng vo vò, nhìn xem ác ma chấp pháp giả tăng thêm thuộc tính bọn hắn những người này đều vô cùng hưng phấn thảo nguyên ở chỗ sâu trong n h ấ t p h à m bỏ đi cố dòng binh đội trưởng trường bảo nhìn thoáng qua chính mình trạng thái hắn đã có mười lăm cái tín đồ n h a n h nhẹn lực lượng tinh thần đợi lăng không gia tăng lên trên trăm điểm các hạng thuộc tính cũng đều bạo tăng rất nhiều chiêu mộ mười lăm cái tín đồ về sau tín đồ số lượng tự đẩy bằng không mà nói n h ấ t p h à m nhất định sẽ tiếp tục chiêu mộ đấy chỉ có thể chiêu mười lăm cái thật sự thật là đáng tiếc nhiếp h à m thở dài chương một trăm hai mươi sáu sắc nhân ma vương nếu có thể chiêu hai trăm cái tín đồ vậy hắn thuộc tính liền trực tiếp của b ả o rồi bất quá như bây giờ đã coi là không tệ chuyển chức m ộ ư ơ i ba người hắn lăng không được một trăm ba mươi vạn tiền đồng cái kia m ộ ư ơ i ba cái người chơi vận dụng sở hữu tất cả quan hệ lại tốn không ít nhân dân tệ tiền có mấy cái có quan hệ đấy thậm chí hướng huyết đao chủ mượn mới cho tới nhiều tiền như vậy kết quả toàn bộ rơi xuống nhiếp phàm trong t u i e o nhiếp phàm hiện tại trong ba lô đã có trọn vẹn hơn ba trăm vạn tiền đồng rồi cái kia m ộ ư ơ i ba cái người chơi tấn giai thành ác ma chấp pháp giả nhiếp phàm tùy thời có thể muốn mạng của bọn hắn chỉ cần đi thần thánh điện đường dễ bọt thoáng một phát vậy bọn họ một cái đều chạy không p h á t vừa rồi chuyển chức thời điểm hắn đã ẩn tàng tên của mình những cái k i a người chơi căn bản không biết thân phận của hắn bọn hắn hoàn toàn không biết là ai giúp bọn hắn hoàn thành c h u y ể n trước còn tưởng rằng nhiếp phàm là cái che giấu nở cờ cờ bất quá nhiếp phàm không định hiện tại thu thập bọn hắn bọn hắn chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả về sau thuộc tính trên phạm vi lớn tăng cường tại ma thần sở tiêu đi ô địa vị cũng sẽ biết càng ngày càng cao chờ bọn hắn nắm giữ ma thần sở tiêu đi ô thực quyền nhiếp h à m tự chỗ hữu dụng đơn thuật tính nhất phạm dĩ nhiên cường hãn được không hợp t h o i thưởng nếu như phát sinh lần nữa chiến đấu so với t r ư ớ c mạnh không phải nhỏ tí tẹo tại kế tiếp trong khoảng thời gian này nhất phạm tập kích hơn mười cái người chơi đánh quái điểm chỉ cần đụng phải là ma thần sở t i ê u đi âu người không chút do dự toàn bộ tiêu d i ệ t nhưng là rất nhiều người căn bản phân không rõ đến cùng phải hay không ma thần công tác t i ế n đấy người có phải hay không tại giết ma thần sở t i ê u đi âu người một đông qua cho nhất phạm phát tin tức hỏi cái tiêu miếng dịch dung ẩn nấp giới chỉ là hắn cho nhất phạm đấy cho nên hắn là duy cái biết rõ nhất phạm có song trọng thân phận người đúng vậy loại chuyện này quá nguy hiểm coi chừng ma thần sở tiêu đi ô phái tinh anh vòng vây n g ư ờ i đám kia ra hỏa thực lực không thể khinh thường ta có chừng mực có muốn biết hay không ma thần sở tiêu đi ô mọi người ở đâu chút ít địa điểm đánh q u á i muộn đông qua cười thần bí nói n g ư ờ i hữu tình báo ma thần sở tiêu đi ô bên trong có người của chúng ta những cái kia bình thường người chơi ở bên trong nào là ma thần sở tiêu đi ô người ta cũng, cũng biết được nhất thanh nhị sở đem những tin tình báo kia đều phát cho ta đi tại muộn đông qua bên kia tình báo ủng hộ xuống nhiếp phạm mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà tìm được ma thần sở t i ê u đi ô các người chơi đi chèn lẹ vẹo địa điểm giết chết người càng ngày càng nhiều đánh chết mấy nhanh chóng tích lũy nhiếp phạm đã ba mươi mốt cấp rồi đánh chết hai mươi bảy cấp người chơi liền không cách nào đạt được đánh chết điểm số nhưng ma thần sở t i ê u đi ô hai mươi tám cấp đã ngoài người chơi rất nhiều nhiếp phạm giết đều giết không nổi đến cả ngày xuống nhiếp phạm đã lấy được hai trăm linh năm điểm kích s á t sổ lại dùng thời gian một ngày quyển kiếm khẳng định có thể thăng cấp rồi tại đánh chết mất đệ hai trăm linh năm cái người chơi thời điểm một đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên cây dâu thống ngươi đã lấy được sát nhân ma vương danh s ư n g sát nhân ma vương mỗi đánh chết một cái người chơi gia tăng hai mươi điểm công kích lực giải trừ trạng thái chiến đấu về sau mất đi hiệu lực bổ sung quần hóa kỹ năng quần hóa kỹ năng lại để cho chính mình lâm vào quần bạo trạng thái lực công kích gia tăng hai mươi phần trăm tốc độ đánh gia tăng hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển mười tiếp tục thời gian ba phút kỹ năng thời gian cột đau một giờ giết nhiều người như vậy về sau nhiếp phàm đã chữ đỏ hồng đến một tháng đều biến mất không nổi nữa sát nhân ma vương cái này danh s ư n g muốn duy trì chữ đỏ trạng thái mới có nếu như một tháng về sau chữ đỏ biến mất sát nhân ma vương danh s ư n g sẽ tự động biến mất cung hóa kỹ năng thuộc tính tăng thêm coi như không tệ thời điểm chiến đấu sử dụng có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực chiến đấu của mình sát nhân ma vương không biết thượng diện còn có những thứ khác danh s ư n g không có ngày hôm nay xuống huyết đao đều nhanh tức điên rồi mỗi lần hắn dẫn người đi qua t r ậ n giết nhiếp phàm nhiếp phàm đều giống như có thể sớm biết rõ tin tức giống như trực tiếp chạy trốn mà ma thần sở tiêu đi ô từng cái đánh quái điểm thường xuyên sẽ gặp đến n h i p h à m tập kích chết tổn thương thảm trọng ngươi thối lại coi trọng ta đám bọn họ ma thần sở tiệu đi ô rồi huyết đao rất phiền muộn nhiếp phàm đây là chuẩn bị cùng hắn đám bọn họ khai chiến sao một người khiêu chiến bọn hắn toàn bộ sở tiệu đi ô không khỏi cũng qua cồn vọng đi hiện tại chưa cho ngươi điểm nhan sắc xem ngươi thật đúng là cho rằng ma thần sở tiệu đi ô không có người huyết đao phái đạo tặc cùng đức lộ y bốn phía tìm tòi nhiếp phàm nhưng là nhiếp phàm có biến thân có tiềm hành bọn hắn muốn truy tung đến nhiếp phàm phi thường khó khăn nếu không, không có truy tùng đến ngược lại chết sáu cái đạo tặc cùng ba cái đức lộ y k h i p sợ không đơn giản chỉ có huyết đao. còn có m u ộ n đông qua m u ộ n đông qua cho nhiếp phảm cung cấp không ít tình báo vốn là nghĩ đến nhiếp phảm có thể sẽ cho rơi đài ma thần sở t i ê u đi ô mấy người không sai biệt lắm t i u rút lui không nghĩ tới nhiếp phảm c h ọ n vẹn giết ma thần sở t i ê u đi ô gần lượng trăm người t h ằ n g này quá hung hắn rồi quả thực là một cái cô m á y g i ế t người à, ma thần sở t i ê u đi ô chọc nhiếp phảm người này tính toán bọn hắn không may may m ắ n cùng nhiếp phảm là bằng hữu mà không phải là định nhân bằng không thì có quá sức m u ộ n đông qua nghĩ thầm nói nhiếp phảm tại khắc lạp đức điên cùng đồ sát ma thần sở tiệu đi ô người chơi tin tức truyền đến diễn đàn lên đã dẫn phát kịch liệt chấn động một người dám s o l o một cái sở t i ê u đi ô có bao lâu không có xuất hiện qua như vậy c u ầ n nhân rồi hả mặc dù nhất p h à m viết không phải ma thần sở t i ê u đi ô cao cấp nhất cấp tinh anh nhưng như vậy khí phách cũng đủ để khiến người bội phục rồi huyết đ a o giọng nói vang lên nhìn một chút biến sắc lập tức lộ ra cung kính huyết đ a o chuyện gì xảy ra một cái khả giọng thanh em uy nghiêm vang lên đ ú n g phải một cái khó giải quyết ra hỏa bất quá chúng ta mới có thể ok hạ ngươi trong một tuần đem chuyện này xử lý tốt nếu liền điểm ấy sự tình đều bày bất bình ngươi cũng đừng đã làm đổi lại người bên trên minh bạch huyết đao đáp trong giọng nói truyền đến đủ cục bề bột âm hắn v ẫ n nộ mà vỗ một cái cái bàn cái kia đang chết đức lô ý ỉ chuyện này ta huyết đao không để yên cho ngươi n h ấ t p h à m ý thức chìm tiến trong thân thể nhìn một chút trong cơ thể phong ấn hắc á m trí tâm đệ nhất trọng phong ấn bên trên đã hiện đầy đạo đạo vết dạn g rất nhanh muốn chia năm xẻ bảy rồi có thể cảm giác được phong ấn còn kém một chút như vậy điểm lo gấp trước khi lại giết mấy người theo muộn đông qua chỗ đó lại đạt được một đầu tin tức nhiếp h à m hướng muộn đông qua cung cấp tọa độ chạy đi xuyên qua một mảnh x u n x u ê bụi cỏ hắn chứng kiến một người mặc màu trắng mục sư pháp bảo người chơi chính vội vã mà nhắm hướng đông đội cái kêu mục sư ba mươi cấp là cái nam đấy tướng mạo xấu vô cùng mặc trên người trắng đoán mục sư pháp bảo là ba mươi cấp thanh đồng trang tay phải cầm thủy lam pháp trượng trang bị không được tốt lắm hắn tướng mạo cùng ăn mặc thật sự có chút không quá đáp tại n h ấ t p h à m trong ấn tượng lựa chọn mục sư đấy phần lớn là tướng mạo đáng yêu tiểu m u ộ i m u ộ i ví dụ như phượng vũ sở tiểu đi ô trần y vân vân đợi một tí đã lớn lên xấu như vậy cũng đừng có tuyển mục sư quả thực phá hư mục sư tại hắn trong suy nghĩ mỹ hảo hình tượng không xác định cái này mục sư phải hay là không ma thần sở tiêu đi âu người nghĩ nghĩ không phải ma thần sở tiêu đi âu người t r ờ i có lẽ hay thiếu g i ế t một điểm cho thỏa đáng nhất phàm chuẩn bị b u ô n g tha cái kia mục sư đang chuẩn bị ly khai trái tim một hồi kịch liệt mà nhảy lên bị phong ấn hắc cám chi lòng có một k i a r ụ c dịch dấu hiệu một loại mãnh liệt trực giác nói cho nhất phàm g i ế t hắn đi cùng cái này mục sư không oán không cựu vì cái gì bị phong ấn h ắ cám chi tâm sẽ có phản ứng như vậy chẳng lẽ cái kia mục sư trên người có đồ vật gì đó